Gan bọn chuột nhắt, có loại chớ đi. Tao ít trí trí mẹ ngươi, làm ngươi tổ tông 18 đời. Hai tiếng gầm thét giận mắng quần quẫn sôi trào, từ trong hư không càn quét mà ra, quét ngang trăm dặm, để quanh mình duy trì lấy yêu ngự pháp trận, tu vi thấp một chút yêu tu trong lòng đập mạnh, được nhật ý sôi trào, rất có cảm giác khó chịu. Hai vị kia thần tướng nổi giận, đem tức giận sen lẫn trong âm pháp thần thông bên trong, để câu có thể kích thích sở hạ nhất huyết, quay đầu lại đứng, lại không nghĩ tới, bọn hắn cái này một nước, là để phe mình không ít câu người gặp tội. Ta, trong bóng tối vận vũ, liên tục không ngừng đem một chút ma trùng lập tức truyền bá giải ra, đi tiêu ma nhiễm sự tình. Bây giờ những cái kia yêu tu trong lòng chấn động mạnh mẽ, thần hồn phòng thủ vì đó thư giãn mấy phân, chính là cho hắn truyền bá ma chủng thời cơ tốt. Hắc. Thanh quang huy diệu, theo Sở Hà quát khẽ một tiếng, hắn pháp tướng là hiện ra tại nào đó một chỗ, như trường xà uốn éo chấn động, phục mà có rộng dãi chi lực bộc phát, xung kích như biển, như lôi đỉnh tấn mãnh. Không. Nhanh khởi động pháp trận tối cao huy có thể ngăn cản hắn. Sau đó đuổi theo mà đến hai vị yêu tu, đều là trăm miệng một lời bảo hướng. Chương 47, hỗn chiến. Hai vị yêu tộc thần tướng không ngờ đến, Sở Hà vậy mà như thế lực lập tức liền phát hiện bằng trong lưới một cái trung tâm điểm, muốn đi kia chặt đứt sự tỉnh. Bọn hắn hô quát cùng cảnh cáo, rõ ràng chậm nửa nhịp, đối phương đạo ngân quang kia tinh hà thông suốt đâm thẳng đầu vào, liền có mênh ngông nguyên lực bộc phát, trung tâm điểm nguyên bản có thứ tự nguyên lực ba động, chớp mắt là rất là rối loạn lên, băng liệt thanh âm trận trợn, lại có không ít như bay thương cứng cấp không gian loạn lưu lao ra, gây họa tới tứ phương. Này, hai người hiện hóa chân thân, tế ra thần đan đến liên thủ một kích sau đó tức đến, chồng chất lên nhau pháp giới uy năng bạo tàng, đoạt đều trong vòng 10 giặm hết thệ qua mang, trừ u lam băng liên bên ngoài, cũng chỉ có cái kia đạo có được kỳ lực tinh hà pháp tướng cái khác gia vật gia âm đều biến mất hình thái, rốt cuộc khó gặp. Hắc! từng tiếng quát dâng lên, phá hư băng trong lưới trụ cột điểm tinh hà pháp ngược lại trái ngược sông về đến, đón lấy hai người. cái gì? hai đại thần tướng nguyên lai tưởng rằng hai người liên thủ, cái này lôi đình một kích chính là không thể cầm xuống đối phương, nhưng cũng đủ để chỉ hoan đối phương một hai khắc, thậm chí vây khốn đối phương, lại không nghĩ tới, đây bất quá là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. hai tướng pháp giới lập ra, giữa lẫn nhau tương hỗ tác phúc, lại thêm thần đan chi lực, như vậy thần thông đã vượt qua thần tướng cảnh phạm vi, liền ngay cả bình thường thần tướng vương đối mắt chi cũng muốn ghé mắt động dung nhưng mà nhìn như ổn thỏa vô cùng một cách trong phút chốc vậy mà là chết đi ầm ầm quanh mình hư không cùng hết thảy đều tại sát na hóa thành vỡ nát tản ra trạng thái hết thảy tất cả đều còn đang không ngừng vỡ nát cùng bóc ra hướng phía bột miệng vương hướng diễn hóa nói chậm lại nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt tôi mang theo ầm ầm mấy trăm ngàn kế khác nhau nguyên khí trùng kích ra bạo hưởng ngân sắc tinh hà cùng bọn hắn là gặp thoáng qua cũng không phải hoàn toàn chết đi nhưng chủ lực không có đánh tới đối phương từ chỗ chỉ có thể nhập đề tác động đến đối phương bởi vậy tiếp nhận đến thần thông trí lực nhiều nhất chỉ có ba bốn thành Dịch Gia nhìn qua từ đối phương Tinh Hà Pháp Tướng bên trong đỗng nhiên huy diệu ra, chính lần theo một loại nào đó huyền bí quý tích chuyển động bảy viên tinh mang, tâm thần không khỏi run rẩy. Không mất lời hô to, "Là Thiên Tinh cung tuyệt học, đầu chuyển tinh di. Mau lui." Đối với ngày xưa lấy sức một mình giết đến yêu tộc thất linh bát lạc sát thần vị nào yêu tu cũng không biết hắn chuyển thế thần thông, nhất là kia đầu chuyển tinh di, vì thất tinh tiên đế thích nhất dùng để ngăn địch thần thông, rất nhiều lưu truyền tới nay có liên quan chiến đấu thần ảnh bên trong, này thần thông xuất hiện tần suất nhiều nhất. Cho nên Sở Hà lần này diễn hóa, cho dù chỉ được hình Thanh thế thua xa, cả hai cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Đầu chuyển tinh di thần thông vô cùng cao minh ở chỗ tá lực cùng mật lực, đến cảnh giới cực sâu thậm chí có thể hóa dị lực cho mình dùng. Dù cho giới mắt sở Hà chỉ giới hạn ở mặt ngoài không được bên trong bên trong, cũng cơ bản có thể cùng giai bất bại. Nếu như có thể tu luyện này thần thông đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chớ nói cùng giai khó có sóng vai người, liền là vượt cấp ngăn địch cũng là dễ dàng sự tình. Nhưng mà, hắn vị kia đồng bạn nghe tới kinh hô, lại là không động dùng chút nào, ngược lại cắn răng hung ác tiếng nói, lui mẹ ngươi. Chúng ta nơi nào còn có đường lui? Gấu bay khắp mấy trục bên trong pháp giới bên trong tam sát dị hỏa, đang lấy như lưu quang tốc độ nhào quyển hợp dòng đến, chui vào viên kia gần một thước lớn thần đan bên trong đi. Bản thể của hắn là một con ba đầu quái điểu, bốn cánh bốn chảo, khắp cả người lông vũ như u sắt loé ánh sáng, chừng hơn trăm triệu lớn, này thế dùng thần đan thu hồi tất cả bản mệnh yêu lửa, khí thế càng là bành trướng. Hắn phát lực, đem tán loạn pháp giới một lần nữa dựng nối liền cùng nhau, ngưng kết ngay tại sân nhà. Minh Bạch, dịch ra bản thể là óng ánh sáng long lánh băng thấy đồng bạn vượt khó tiến lên, đi lưỡng bại câu thương sự tỉnh, hắn nơi nào còn dám cản trở, lại nói quân lệnh như núi. Hôm nay nơi đây như thất thủ, nhất định phải xách đầu đi gặp thần đợi cùng thần tướng vương. Không có thời gian cùng các ngươi chơi. Ngân sắc tinh hà không có thừa cơ phản công, mà là dựa vào kỳ dị gỡ kình chi lực cùng tràn trề tinh lực, sẽ mở hết thể với nhiêu trốn vào trong hư không, tiến hành ghé qua chống chết. Dịch ra các ngươi quá làm cho buồn vương thất vọng. Lại tại lúc này trên không đống nhiên một tiếng sét đùng đoàng lướt qua, mang đến hơi có vẻ tức giận âm. Chậm, đây trời đều là ưu lam chi sắc, vô tận hàn ý rủ xuống để trong vòng trăm dặm không gian đều phong cấm bắt đầu, một mấy trăm trượng sừng sững mặc giáp đem vương sau đó hạ xuống, tấm tay kết ấn, ngang nhiên mân mê hướng nơi nào đó hư không đi. U Lam Vương, Ú Lam chân ý không cố kỵ gì dáng lâm đánh tới, không khác biệt phong cấm, liền ngay cả dịch ra cùng kia loài chim thần tướng đều cho khẩn quá, tiếp nhận kia tận xương nhập thủy thậm chí thấm nhập đạo tâm đến hàn ý xúc kích. ầm ầm, bành bành, kết băng cùng vụ băng giòn âm thanh nhìn, trước mắt một nhớ từ U Lam Vương đánh chúng địa phương như thủy triều Tôn ra, hình thành giận người sóng âm triều dâng. Thiên tinh người nào? Có thể trưởng khống đầu chuyển tinh di thần thông, sẽ không là hạ người vô danh. Một kích không có đắc thủ, Ưu Lam Vương Long mày cũng là vì đó nhíu lại, nghiêm nghị quát. Nhưng là, Sát Na cảm ứng được kia cố quen thuộc nguyên lực ba động, càng làm cho trên mặt của hắn hiện hóa ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, là ra đi vô thường. Làm sao? Sở Hà đoạt được ra đi vô thường, đến từ Vạn Vũ rút ra ngộ quan còn sót lại nguyên linh mà được, tinh nguyên vô trần vô chất, thích hợp nhất mô phỏng các loại thần thông diệu pháp, mặc dù không được mười thành tinh túy, nhưng cũng y theo rằng, dốc, làm thêm cánh chi tuyển thật là không sai cũng không biết đối phương kết chính là cái gì ấn một kích phía dưới chính là 100.000 nặng hàn nguyên nạo quyển một trọng so một trọng lợi hại giả dích không dứt ngay cả hư không đều tùy tiện tại một hơi ở giữa đông lạnh thành vỡ vụn một mịn chính là sợ hà đối địch không rơi tiên cơ lại có đầu chuyển tinh di cùng ra đi vô thường thần thông hỗ thể nhưng trong chốc lát cũng cho đối phương vanh ra hư không chật vật không chịu nổi may mắn hắn đầu chuyển tinh di ra tăng đi vô thường phát tuấn diễn hóa để hắn tiếp nhận lực lượng cắt giảm mấy thành cho nên cho dù là đối mặt thần tướng vương như thế một kích cũng có thể may mắn thoát khỏi đi chỉ là có nhiều chật vật thôi ha ha tú lam vương ngươi muốn chạy đi cái kia bên trong Đối thủ của ngươi thế nhưng là lão phu ta, lại có một tiếng vạch phá thương khung nghiền ép mà đến, là trước đây cùng U Lam Vương kịch chiến diện sinh ma quân, hắn giờ phút này là theo đôi đánh tới, quyết không lưu tình, xuất thủ chính là lục diễm như mưa rào tầm tã rơi xuống, chẳng những hóa tan trăm dặm lam băng, liên đối bên trong bên trong rất nhiều yêu tu đều muốn đốt thành cho bụi đi. đương nhiên, U Lam Vương là hắn quan trọng nhất muốn đối phó, ảnh, Thư không mảnh vỡ lộn xộn dương, một tôn kỳ vĩ tự nhân nảy ra, rơi vào U Lam Vương trên đầu hơn trăm già, ngang nhiên chính là ép quyền kế tiếp. Yêu tu đi được là luyện thể chi đạo, bản thể cứng cỏi phi thường hoàn toàn không phải nhân tộc có thể so đo, có thể cùng bọn hắn tranh phòng, chỉ có có ít ma tu. Rất rõ ràng, trước mắt cái này một vị diện sinh ma quân là được. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Thuộc hạ kêu thảm một tiếng so một tiếng gấp, U Lam Vương lửa giận trong lòng cũng viễn siêu trước đây, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Ầm ầm. Cả hai tạm thời bỏ đi Sở Hà, lẫn nhau liệu mấy ngàn nhớ, không chỉ trăm dặm hư không đều phá diệt, liền ngay cả kia U Lam băng lưới cũng sụp đổ hơn phân nữa, lại vô trước đây cố khóa chi công. Chết đi. Âm dương cuốn quanh hỏa lực đống nhiên tại Sở hạ cấp trên bộc phát, kia ba đầu quái điều Giáng lâm, ôm theo thần đan làm phòng gắng đạt tới Lật Tung Sở Hạ. Thần Đan A, Sở Hạ hóa đi phát tướng, lập lại nguyên hình, ngẩng đầu nhìn lên, càng lại ồ ục một tiếng phun ra một viên màu đỏ tinh mang. Màu đỏ tinh mang lúc đầu không thấy được, nhưng chuyển tức bạo tăng 10 triệu lần, biến thành một viên xích viêm mãnh liệt quấn quanh siêu sao, lấy tràn chế hung mãnh chi thế và chạm mà đi. Hưng hực. Xích tinh vừa hiện, vô tận viêm hỏa vươn dài, giống như trong ngọn núi lửa cùng một chỗ bộc phát, sát na đem trong vòng trăm dặm hóa thành biển lửa, mặc kệ là u lam chân ý hay là diện sinh ma quân lục diễm, đều một mực ba phủ, từ chuyển hóa khí cơ dấu hiệu đến xem, những cái kia khó lường chân ý Thình Linh biến thành màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt vật liệu. Xui xẻo nhất thì là kia ba đầu quái điểu liên đối lấy thần đàn cho Thiên Cơ Tinh đụng cái vỡ nát. Một mệnh ô hồ, một thân tinh nguyên đều cho Thiên Cơ Tinh biến thành thiêu đốt chất dinh dưỡng. Làm Thiên Cơ Tinh. Ngay tại chiến đến cuối bùi u Lam Vương cùng Diệt Sinh Ma Quân nhìn thấy viên kia thể tích còn tại to lớn hóa diễn, tựa hồ không có hạn mức cao nhất xích tinh đều dọa đến hai tướng tách ra mấy chục bên trong. Kinh ngạc hô. Trước đây còn suy đoán sở hạ là Thiên Tinh Cung Thần Thánh phương nào, ngày này Cơ Tinh mới ra, bọn hắn đều là sáng tỏ. Nguyên lai like là tiểu tử này nghĩ không ra tại cái này bên trong có thể gặp nhau tâm tình của bọn hắn rất kỳ dị đồng bộ vui mừng về sau liền lại tràn đầy kiên kỵ chi ý vui chính là trên người đối phương có thiên cơ tinh cùng trời quyền tinh hai loại chí bảo đều là siêu nhiên tồn tại phải một đô có cơ hội tranh đến hoàng tôn chi vị lo chính là lấy thiên cơ tinh như vậy diễn hóa đối phương rõ ràng đã trưởng khống nhất định thiên cơ bản nguyên cho dù bọn hắn tự cao thủ đoạn cao minh trước mắt sợ cảm ứng đến áp bách khí thế cũng là muốn đạo tâm lắc lư như muốn túi đầu xương thần nơi nào còn có bao nhiêu dụng khí đi lên chống lại thiên cơ tinh đến tận đây mới lộ ra nó chân chính phong mang, liền ngay cả ma quân cùng thần tướng vương tại nó trước mặt cũng phải túi đầu xương thần, khó mà nghịch bên trên. Cái này vẫn chỉ là khí thế, chưa chạm đến nó bản nguyên lực lượng. Trong vòng trăm dặm đều là tinh hỏa chi vực, hai người bọn hắn cùng một chút may mắn còn sống sót thần tướng chỉ có thể vừa lui lại lui, không dám để cho tinh hỏa quân lấy cùng nhiễm. Miễu Tháo vô địch vạn vũ đạo hiu, tại sao lại rơi vào tình trạng như thế a? Thiên cơ tinh thả ra bản nguyên lực lượng, sói lở trong vòng trăm dặm hết thảy pháp giới cùng lực lượng, chỉ có bản thân chỗ thể, sở hà một lửa quét, tại nào đó khơi huyền băng bên trong vứt ra vạn vũ tiên kia, khẽ cười nói. Vạn Vũ tiên kia, bởi vì trước đây thừa cơ truyền bá dưới ma chủng có mấy khoản nảy mầm, tích liệt trưởng thành đến nhưng để hai trình độ, để hắn ngo ngoe muốn động, từ đó thoát ra đi, nào biết thú Lam Vương ngang nhiên đánh tới, băng phong trăm giảm, ngay cả tránh ở trong hư không hắn đều trốn tránh không được. Ha ha, tiểu nhân cái kia bên trong so ra mà vượt vô địch chủ nhân, ngươi nhìn kia cái gì dám chui U Lam Vương cùng diện sinh ma quân, chủ thượng một lần phát lực, toàn bộ đều muốn bỏ trốn mất dạng, đánh tơi bởi đi. Vạn Vũ hậm hực trả lời, một mặt lạnh mặt dạng. Sở Hà lười nhắc cùng hắn tách ra đến tách ra đi, thả ra thiên cơ bản nguyên lực lượng, vì đó chèo chống tinh nguyên đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Cái này cùng nguy phòng, có thể chống tầm 10 hơi thở, cũng đã là sở hạ dưới mắt cực hạn. Còn tốt. Sở hạ ánh mắt chuyển hướng nào đó một chỗ, tâm lý ám đạo. Chợt hắn tâm niệm vừa động, cơ hồ có ít bên trong phương viên to lớn thiên cơ tinh đột nhiên nhất chuyển, phục mang theo vô biên biển lửa hạo nhiên oanh minh rơi xuống, lệnh hướng nào đó một chỗ đi. Chương 48, thần bí nguyên điểm. Xích tinh diệp thế, quang mang 10000 trượng, trước kia ngập trời hỏa diễm theo nó rơi đi, sát na như vạn đạo hỏa tuyến rơi lên, đột nhiên lên trên nhất lên, chuyển tức lại phục một trong thu, trước sau tình cảnh, như cực khủng tốc dũng nhiên khai bình lại thu liễm, tranh vành cùng lộng lây chỉ ở trong trước mắt. Nhưng bên cạnh Sig mang cùng hòa diễu bức cùng, quét ngang hơn trăm bên trong bên trong hết thảy, chẳng những cướp đoạt thần tướng cảnh phía dưới sinh linh tính mệnh, liền ngay cả Ulan Vương cùng diệt sinh ma quân tại cỗ này to lớn xung kích uy thế trước mặt, cũng đành phải tạm tránh mũi nhọn lại lần nữa thối lui ở bên ngoài hơn trăm dặm đi, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Hoa cá, hỏa lực hừng hực, chỗ đến hư không không cho đốt dùng sụp đủ, đều thành lửa ngục. Đến tấn mãnh, đi cũng cực nhanh, chói mắt Sig tinh tại nửa hơi về sau, thông suốt co lại thành mấy chục trượng lớn nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất rơi xuống xuống dưới, một hơi ở giữa liền chỉ hơn một cái đỏ điểm có thể thấy được. Hôn đàn, thì ra là thế. Thấy cùng mình khẩn trương bí mật chi địa cho Sở Hà ngang nhiên xông vào, Úy Lam Vương cũng tâm cùng diện sinh ma quân dây dưa, không nớt lời giống to gầm thét. Xa vài chỗ diện sinh ma quân, thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, suy nhưng cười nói, ha ha, nguyên lai kia tinh thuần một nguyên khí nguyên điểm, cũng không phải gì đó kỳ vận, mà là một chỗ khác không gian. nô, no. xem ra các ngươi yêu tộc phát hiện nơi ta." Úy Lam Vương nơi nào còn có tâm nghe hắn lạnh lùng chế giễu, ngay lập tức hắn cũng là sau đó mà đi, 10000 trượng luồng không khí lạnh như thiên hà chút xuống, ấm ấm rơi xuống. "Hừ." Diện sinh ma quân trong mắt hơi híp, thân hình lại nhiều lần to lớn bạo tăng như cự thần lâm thế, thông suốt một quyển khóa chặt U Lam Vương phía sau lưng đánh tới. Tính toán đối phương cơ hội tốt, hả có thể bỏ lỡ. Diễn Sinh, ngươi đừng quá mức phận. U Lam Vương đem 10000 trượng màu lam luồng không khí lạnh thu hồi, hóa thành một đầu tinh lam sắc trường tiên, vung cái bạo hưởng, ngăn lại đối phương một quyền, gầm thét liên tục. Muốn nói quá phần, ngươi cái này ăn một mình vương bắt đạn mới không phải thứ gì. Trong coi dạng này bảo tàng, thậm chí ngay cả một chén canh đều không nghĩ phân cho tộc ta. Diệp sinh ma quân thấy một quyền không được, liền xông thân lại tiến vào, lần này thì là quyển phong 100000. Ngọn lửa xanh lục đóa đóa như đậu mùa rơi xuống. Bên trong sinh diệt chân ý luân chuyển, mang theo thâm trầm khí tức, phong tận Vũ Lam Vương bốn phương tám hướng. Hắn xem trò vui không sợ phiền phức lớn, nếu như có thể ngăn lại Vũ Lam Vương, để phía dưới kia họ sở lại làm ra khó lường động tĩnh, vậy thì càng tốt. Thiên cơ tinh chỉ phương hướng, dọc đường cấm chế dày đặc cùng kiến trúc, căn bản ngăn cản không được, đều là cho hừng hực thần hỏa biến thành phi yên. Tinh thuần mấy thành xương mù dịch hình thái một nguyên khí, huyền như từng tia từng sợi như thanh giải lụa màu xanh lục, từ phía dưới quần quần không dứt bay xuất ra đến, nhưng chạm đến thiên cơ thần hỏa chi lực phạm vi bao phủ, đều là cho nhiếp đi qua, biến thành chất dẫn cháy chất dinh dưỡng. Vì năng đang không ngừng tăng gọn. Trời ạ, tại ta đoạt được trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm tinh thuần một linh khí, không đúng, một tiên khí mới đúng. Nhìn thấy trước mắt một màn, đem vạn vũ ra họa cho kinh ngạc đến ngây người. Cho dù hắn lật qua lật lại cái khác từ nơi khác được đến một đoạn ký ức, cũng không có thể tìm tới tới có thể sánh ngang. Chỗ sâu nguyên điểm, càng làm màu xanh biết hạ, như một đạo dâng trào thanh suối, đem nơi đây không gian nhộm dần phải xanh tươi so. Khó trách kia năng lên phạm vi mấy trăm dặm thành trì đại thụ như thế xứng xứng, nguyên lai like là có như thế một cái nguyên điểm tại bọn chúng chỗ nguyên điểm tạo nên cái này không gian kỳ dị địa, gãy trồng chất trồng, nhìn như diện tích không lớn, nhưng bên trong có rất nhiều dấu dếm huyền cơ chỗ, mà lại nó còn thoát ly với giới này, tựa hồ khảm nạm tại mấy cái đại không gian chỗ giao hội. Cho nên nơi đây không gian pháp tắc ba động phi thường hỗn loạn, ở vào khoảng tại bình tĩnh cùng cuồng bạo ở giữa, bắt nguồn từ tràn ngập một tiên khí duy trì, tạm thời ở vào vi diệu cân bằng tình trạng. Bất quá theo có thể nhóm lửa toàn bộ không gian một tiên khí thiên cơ tinh gia nhập đến, hết thảy cân bằng đều phải vì thế mà phá diệt, phá vỡ sóng to bộc phát liền ở trước mắt. Trường ngự thiên cơ tinh sở hạ làm sao không biết điểm này biến hóa? nhưng cũng làm sao, đằng sau thế nhưng là có hai vị chân chính vương dài cao thủ đuổi giết đầu, một khi thu hồi thiên cơ tinh cho đối phương đánh tan, chỉ sợ ngay tại hai ba chiêu ở giữa, cái này thua thiệt sở hà làm sao cũng không muốn ăn, mọi người chết không còn gì tốt hơn. là cá. thiên cơ tinh bản nguyên chi lực phải mênh mông một tiên khí làm chất dinh dưỡng, uy năng như cũ tại hạn mức cao nhất tăng vọn, nó hướng ở phía trước, những nơi đi qua không gian đều vỡ vụn sụp đổ, màu đỏ hỏa diễm trùng thiên, một may mắn thoát khỏi, hình thành sẽ dấy hỗn loạn các loại vĩ lực giao hội loạn lưu vào tới, để cắn ở phía sau u vương cùng diệt sinh ma quân đều không tốt tiêu thụ. tiểu tử ngươi lại không dừng lại. Đừng trách buồn vương thống hạ sát thủ. U Lam vương thấy đối phương càng lúc càng tiếp cận nguyên điểm chỗ, rốt cục Hàn bao nổi lên, muốn liều lĩnh báo nổi. Hắn càng thêm phẫn nộ, đương nhiên là liều mạng ngăn lại hắn diệt sinh ma quân. Hoắc! Cứng rắn giòn thanh âm bạo khởi, chín đầu lạc cấn lấy tầng tầng màu lam nhạt yêu văn kỳ dị cây cột từ trong hư không một một lộ ra, Trình Cựu cung vải liệt thái độ, chụp vào diệt sinh ma quân. Mỗi một đầu kỳ dị yêu trụ đều đang phát tán ra U Lam quang, sát na trong dặm hư không đều băng che lại, yêu cửu cung chi trận thành, chi bên trong nguyên khí vận hóa thần nhanh, càng hình thành một đạo kỳ quan tới, trực chỉ sinh ma quân. Ai nha nha. Nguyên lai là hàn phách trí trụ, rốt cục xuất ra chân chính bản mệnh trí bảo. Hắc hắc, diện sinh ma quân y nguyên cười đùa, nhưng thân hình của hắn lại là nhanh chóng bỏ chạy. Bất quá, U Lam Vương phát lực dấu hiệu, hàn phách trí trụ mới ra chính là công kích thành, cho nên mặc cho diện sinh ma quân làm sao nhanh chóng tối lui, vẫn là trễ một chút. Chỉ là diện sinh ma quân thấy đối phương tế ra bản mệnh trí bảo, cũng không dám khinh thị nửa phân. Lúc này đỉnh đầu của hắn cửa trước chỗ có lục sắc kỳ quang lấp lóe, nhưng thấy một chén tiểu dáng kỳ dị cổ đang dâng lên, mang theo quần quần lục diễm cuộn sôi trào quả thực là bài trừ quanh mình không gian băng phong, vì diệt sinh ma quân chống ra hơn trăm triệu không gian ầm ầm vạch vạch tê lặng hàn phách chín trụ hợp lực hóa diễn kỳ quan cực kỳ đáng sợ trước mắt liền đến ven đường trải qua mấy trăm triệu không gian một không cho nó đông lạnh thành một biển chói hai vang lớn băng loạn khắp nơi nhưng mà nó giết tới diệt sinh ma quân đỉnh đầu hơn trăm triệu chỗ, chỗ lại là cho kia kỳ đèn phát ra một đạo lục quang cho ngăn ngăn lại cả hai giao phong là phát ra nước nóng hóa băng tiếng vang cũng không có làm gia động tĩnh rất lớn rất rõ ràng sinh ma quân kia ngọn kỳ đèn có có thể cùng hàn phách chín trụ chống lại uy năng thậm chí có chút khắc chế chi lợi. bất quá, U Lam Vương hàng đầu mục tiêu cũng không phải là Diệt Sinh Ma Quân. tại Diệt Sinh Ma Quân toàn lực ngăn cản hàn phách yêu quang thời điểm, hắn đã mang theo hàn phách chính trụ phá không đánh tới, khóa chặt cái kia Y Nguyên điều khiển thiên cơ tinh ở phía dưới không gian sông loạn sở hạ. sở hạ mới là hắn muốn điên nguyên nhân. nếu như không thể ngăn cản sở hạ, chỉ sợ hắn ở đây nhiều năm tâm huyết, sau một khắc liền phải hóa thành phi yên. chương 49, đụng vào. U Lam Vương hao phí mấy chục năm tinh lực kinh doanh cùng thủ vững nơi đây, tại ma tộc bách dưới cơ hội được sương tụng là lo lắng hết lòng gian khổ so mắt thấy sắp lâm môn một cước, nhìn thấy tuyệt thế động thiên chi địa, đi tìm tìm kia kia phiêu miệu cơ duyên. Không nghĩ tới cho không hiểu người muốn nhanh chân đến trước, dù là người nào cũng phải vì đó phát điên. ầm ầm, kết băng thanh âm tại hắn lướt qua chỗ xuất hiện dày đặc, hắn ráng ngự lấy hàn phách chính trụ, uy năng đã trông đến nơi tận cùng. Abu tính mịch lưu lam hàn khí cắn quét, che lại thiên cơ thần hỏa cùng tinh thuần một tiên khí nhan sắc, băng phong cùng bình định lấy bởi vì sở hạ quái lên phân loại. <cười> ha ha, lưu lam vương cao thượng a, diễm sinh ma quân tiên kia theo ở phía sau, âm dương quái khí nhạt đạo, có lưu lam vương ở phía trước xuyên qua mở đường. Hắn tiến vào vùng không gian này bên trong, thật đúng là không có nửa điểm trở ngại. Nhưng mà, hắn cũng có chút quá nghi đương nhiên, U Lam Vương cũng thời khắc tại để phòng hắn đâu. Băng băng. Vỡ nát thanh âm tại diệt sinh ma quân trước mặt bộc khởi, nhưng thấy trước kia đóng băng lại không gian tận thành một miệng, loạn lưu mang theo vĩ lực từ đó gào thét mà ra, hình thành so với thượng phẩm tiên kiếm còn muốn sắc bén mấy phần nhỏ vụn phong nhận, một trận so một trận lớp. Ta làm ngươi tổ tông 18 đời. Diệt sinh ma quân khuôn mặt tươi cười còn không có buông xuống, miệng đã phun ra ác độc giận mắng, cái này một đột biến cố nhiên không thể trọng thương đến hắn, nhưng đủ để để hắn sát na trợ tay không kịp giống bọn hắn dạng này đẳng cấp cao thủ chỉ cần nửa hơi hoặc một hơi thời gian bỏ lỡ đối mặt thế cục đều có thể là lòng trời lỡ đất cấp độ rất rõ ràng cấp độ này không gian bạo liệt là ưu lam vương đối với hắn bám đuôi mà đến rất chán ghét mà bày ra này cùng ám thủ hoàng bét cũng đừng làm cho hắn bắt kia tiểu tử sau đó trước một bước tiến vào không gian kia nguyên điểm bên trong diệt sinh ma quân nghĩ đến cái này bên trong cũng có chút gấp liền không để ý tới trước mặt không gian loạn lưu của vũ, thế ra diệt sinh ma đèn xông bảo chỉ là hắn sinh diệt ma đèn đối sinh linh cố nhiên có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu nhưng đối với không gian lại không có quá nhiều biện pháp thật nhanh. Mặc dù có thiên cơ tinh uy năng bao phủ, nhưng U Lam Vương sát ý thấu không mà đến. Để sở Hà nói tim run dậy mấy phân, tâm thần vì đó phân tán đi. Cũng là cái này truy đuổi. Sở Hà mới là rõ ràng phát hiện bản thân cùng đối phương trên lệnh. Tối thiểu tại không gian thần thông phía trên vận hóa, mình thật là kém xa. Dựa vào uy năng tăng vọt thiên cơ tinh hướng đi, đem không gian đảo loạn gấp trăm lần. Đối phương đánh tới, ý nguyên chỉ ở trong trước mắt. Nhanh chóng tuyệt luân. Trong này quan hệ đến không gian thuận định nắm, còn có chồng chất vượt qua cùng tiếp quản giảng hòa cùng các loại, có thể nói trước mắt muôn vàn biến hóa. Hôn quái yếu như dây rối. Đối phương lại như là quen xem thấy, một bước liền đến, này cùng thần thông, sợ hạ không thể không nhìn mà than thở. Hừ, mặc ngươi thần thông cái thế, có thiên cơ tinh tại, ngươi cũng không làm gì được ta. Hắn cũng mặc kệ U Lam Vương ở phía sau khởi sướng thế nào công kích, hay là cắm đầu hướng về phía trước, đụng vào kia nguyên điểm bên trong. Có thiên cơ tinh cùng trời quyền tinh nơi tay, hắn căn bản không sợ trong hư không phiêu lưu, ngay cả bình thường trình độ không gian phong bạo đối với hắn cũng cấu bất thành nguy hiếp, cho nên không quan tâm kia nguyên điểm đằng sau có thế nào không gian tồn tại, xông đi vào là được. Tương phản, hắn càng hy vọng phá hư nguyên điểm, từ đó sinh ra càng đáng sợ không gian phong bạo đem sau lưng đánh tới U Lam Vương trọng thương. Đánh bất quá đối phương, chỉ có thể ỷ vào trong tay mình ưu thế đến bí quá hóa liệu, tranh thủ kia kia phá cục sản dựng. Khi chết, Sở hạ ỷ vào tiên cơ tinh một hướng phía trước, mặc kệ không để ý tới phía sau U Lam Vương, có thể để vị kia cái mũi đều khói bay ra, xúc thế đã lâu hàn phách chín trụ đột nhiên ngừng lại, hình thành một đầu màu lam băng long gào thét vọt tới, muốn đi kia lôi đỉnh một kích. Siêu! Long thiếu thanh âm vừa khởi, bén nhọn đến cực điểm sóng âm cũng là đồng thời giáng lâm, tới tiến đến, còn có hàn tới cực điểm kỳ quang. Tại màu lam băng long tứ ngửa dưới, liền ngay cả khí thế tráng không ít thiên cơ thần hỏa cũng chịu không nổi, nho nhau, nhau cho phong cấm thành từng khối huyền băng rơi xuống. trong chốc lát sở hà hỏa diễm hộ quang yếu kém hơn phân nửa, tràn ngập nguy hiểm. chật màu lam băng long đã đột phá thiên cơ thần hỏa bảo vệ, giết vào sở hà sau lưng hai ba chỗ chỗ, bên cạnh hàn khí căn quét, tựa hồ đem đối phương băng phong cấm chế bắt đầu chỉ trong náy mắt. không đúng, dùng cái này hôm trước cơ tinh bộc phát vi năng, hàn phách chín trụ không sẽ dễ dàng như thế đáp thủ, chẳng lẽ tiêu tiểu tử bức bách tại tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng ngự sử thiên cơ tinh mấy tức. tại tại lúc này sở hà vẫn không có quay đầu lại ngăn cản một chiêu này chỉ là thản nhiên bỏ xuống hai chữ U Lam Vương lúc đầu trong lòng còn đang cười lạnh lấy coi là chống tận hàng phách chín trụ uy năng một kích chính là không thể đem nó đánh giết cũng đủ làm cho đối phương bị thương nặng Tia Tiểu Tử còn có hậu lấy a ầm ầm như U Lâm bên trong dòng suối nhỏ róc rách mà chảy mảnh âm lại như ngày đông giá rét mặt hồ kết băng giòn vàng nhưng thấy đen sáng long lánh, vài mặt thủy quang ánh nhiên đen tính siêu nhưng đứng ở màu lam băng long trước mặt bánh bánh bánh. Lam Vương rõ ràng cảm ứng được kết hợp cương nhu ngăn cản màu lam băng long tại đột phá mấy tầng này đen về sau xu hướng suy tàn hiện thị rõ lần nữa trước nhanh tận đây là Đúng, kia tiểu tử còn có một viên thiên quyền tinh đâu. Úy Lam Vương kinh nghi lúc phục giật mình, đang chờ thêm chút sức, để Hàn Phách chín trụ đột phá sau cùng trở ngại, chỉ cầu phong bế đối phương. Chỉ cần nửa khắc thời gian, hắn liền có thể đưa tay tới, lấy đỉnh phong pháp giới chi năng đem đối phương vây khốn, để nó nửa bước khó đi. Ầm ầm. Ách. lại không nghĩ rằng, một cỗ trước nay chưa từng có cảm thụ qua băng hàn từ Hàn Phách chín trụ phía trên truyền đến, để tinh thần của hắn sát na bị hao tổn, mang đến nhẹ nhẹ thống khổ, tiếp xuống hành động tùy theo cứng lại. Đây chính là thiên cơ tinh bản nguyên chi lực xưa nay lấy băng hàn chi đạo tại yêu tộc tự đất hắn, hôm nay lại tại đối phương băng hàn nguyên kình giới bị thương. đối với hắn mà nói, dị là phích lịch từ hồn hải bên trong lướt qua, đạo tâm rung động khó mà ức chế. hắn cái này sướng sở, để vốn là mượn hàn viêm chi lực sở hạ thuận lợi phải thoát, giá ngự lấy thiên cơ tinh đụng vào kia lục sắc nguyên điểm bên trong đi. mặc dù mượn nhờ thiên cơ cùng trời quyền bản nguyên thay nhau ứng dụng, phản làm bị thương u lam vương, nhưng sở hà giờ phút này cũng không tốt tiêu thụ, dù sao đối phương cao hơn ra một cái đại cảnh giới, phản hồi mà đến vĩ lực, cố nhân có đầu chuyển tinh di cùng ra đi thường pháp tấn suy yếu, đủ để cho hắn có chút không chịu được nổi cảm giác trộn lẫn tại vĩ lực bên trong Gu Lam ý, xâm nhập bắt đầu lâu không vào, khó lòng phòng bị, càng làm cho hắn có loại buồn ngủ cảm giác, ngay cả thần trí có sinh ra một chút mơ hồ. May mắn, tại thời khắc mấu chốt, hồn trong nước chỉ toàn phạm tiên lửa bốc hơi như rồi, đem những này che đậy đạo tâm cảm giác cấp tốc xua tan đi, còn lấy thanh linh tới. là cá theo hắn cái này va chạm, giòn vang liên tục, trước kia chỉ có 7-8 tức lục sắc nguyên điểm, chung quanh sát kia vết nước không gian bay cấp tốc vươn dài lại đi, dường như cho đại lực đập nát tấm gương. Soạn. lại một đợt nhọn hơn giòn vang bạo khởi, Sở Hà đã là ráng ngự lấy thiên cơ tinh phía trước, đột nhiên vào trung năm 0, phái diện, đáng chết. Úy Lam Vương hai mắt xích hồng, lại lại không thể làm gì, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem một màn kia xích quang xông vào kia nguyên điểm chúng. Trước đây hắn đem hết toàn lực một kích, thật là vì đối phương chuyển vận tràn trề đến cực điểm động lực, tương đương với một tay đem đối phương đẩy vào bên trong đi, lại gặp thiên quyền bằng phong chi lực dây dưa, kia tiêu này dài, cái này tiên cơ mất đi là trên bảng đỉnh sự tình. Sợ Hà động phá thần bí nguyên điểm tiến vào bên trong, hắn kinh sợ phía dưới, cũng mặc kệ sau đó phải đối mặt thế nào hung hiểm, sau đó cũng phi thân rơi vào hàn phách chín trụ phía trên, hóa thành một đạo lam quang bám đuôi đò theo. Dù sao cũng tốt hơn làm cho đối phương tùy tiện được bên trong chỗ tốt, mà mình vất vả nhiều năm hai tay trong không. Lần tranh đoạt cuối cùng này còn phải liệu mình tương đối. Hôm nay có thể nói người tính không bằng trời tính. Lúc đầu nơi đây không gian trải qua hắn cùng xích viêm thần đợi kinh doanh cấm chế trung điệp tầng tầng liên hoàn cấu khóa, có lẽ còn chặn đường không ngừng tiền tôn cùng yêu hoàng cường giả như vậy, nhưng nó dưới lại có vị nào có thể dạo chơi nhàn nhã tại cực trong thời gian ngắn phá trướng tiến vào. Hết lần này tới lần khác là gặp gỡ sở hạ cái này dị loại, rõ ràng ngay cả thần tướng cảnh thượng giai tu vi đều không có, quả thực là ỷ vào thiên cơ tinh bản nguyên chi lượng bộc phát. Sóng sợ sờ, sờ đem mấy chục tầng không thể coi thường tâm chế đánh xuyên qua, ngay cả Lục Sắc Nguyên Điểm cũng gánh chịu không nổi, tại kỳ trùng kích phía dưới biến thành mảnh vỡ. Dưới chân màu lam băng long cùng ứng với tâm tình của hắn, phát ra một tiếng nhưng liệt kim thạch gầm thét, xuyên không mà đi, tìm kiếm cái tia đáng giận kẻ cầm đầu. Lục Sắc Nguyên ấn vào đây lúc đã không phục hồi như cũ dạng, vận độc không gian loạn lưu từ nói khe nứt bên trong mãnh liệt lao ra, ầm ầm tiếng vang tựa như cự thú gầm gào, chẳng những mang đến phạm lực khó mà ngăn cản hỗn loạn, mà lại đem cái này phương viên mấy trăm trượng chi địa pháp tắc vẹo tới cực điểm, vỡ nát đang ở trước mắt. Cái này chờ vận vẹo lực lượng Chàn chế đến ngay cả Đại La Kim Tiên đối mặt chi cũng muốn cảm thấy không nhỏ áp lực. Nhưng tại lúc này, lại là có một đạo Hắc Bạch Luân chuyển kỳ quang báo tôi nhưng mà đến, chui vào trong đó đi, căn bản không có cân nhắc cái khác. Là diện Sinh Ma Quân, vì đuổi tại không gian vỡ nát trước đó, hắn thậm chí không tiếc vận dụng hao phí hải lượng nguyên khí bí pháp, kịp thời rết vào bên trong, theo sát tú Lam Vương đằng sau. Và anh, Diễn Sinh Ma Quân Hắc Bạch Luân chuyển kỳ quang vừa mới chui vào bên trong. ấp ủ thành thế không gian phu trào. Rốt cục nên đón lần thứ nhất phù phát từng đạo loạn lưu như cho đại thần thông giả bắn ra đi tiêu thường, siêu nhưng phá không ngăn trượng, dọc đường hư không tận thành mảnh vỡ. Thưa tốt nhau nhau, vô một may mắn thoát khỏi không gian bạo loạn. Để nơi này hết thể nguyên khí đều sôi trào lên, nhất là trộn lẫn ở bên trong một tiên khí, đều cho nhóm lửa, biến thành hừng hực chi hỏa, châm ngưa không mảnh vỡ. Chật, không gian phong bạo mới là sau đó tiến đến, mãnh liệt tới cực điểm trăm triệu vạn phong lưới lao, hình thành đáng sợ gió lốc, quét Phật mà ra. Gió trợ thế lửa, nguyên bản mục tiên khí chất dẫn cháy lên hỏa, tại trong khoảnh khắc lại lần nữa tăng vọt gấp trăm ngàn lần, bám vào cụ trong gió, lập tức phong hỏa trùng thiên, muốn đốt hết phạm vi mấy trăm dặm. Xui xẻo nhất thì là yêu tộc những cái kia còn buổi hồi trên tảng cây cự thành trung quanh tu sĩ. Không nghĩ tới cái này phóng lên tận trời phong hỏa chớp mắt bức cùng phạm vi mấy trăm dặm, tùy tiện đem thành trì hóa thành biển lửa. Đáng sợ hơn, thì là ngâng lên cự thành kia mấy cây đại thụ, tại lúc này càng trở thành liệt hỏa chất dẫn cháy vật liệu. Liệt hỏa đốt thành, phong nhận bận mệnh, cái này lấy mà tính đến được rất nhiều yêu tu, có thể tại cái này phong hỏa xung kích trước mặt sống sót, trong bên trong vô một. Nhưng mà khi thành trì cùng đại thụ đều hóa thành quần cuộn biển lửa, rất nhiều yêu tu chạy chối chết thời điểm, lại có hai vệt kỳ quang trước sau dáng lâm, lấy cường tuyệt thần thông chi lực mở đường, xông vào phong hỏa đương trung ương đi có mắt sáng thần tướng nhận ra ở phía trước cái kia đạo xích quang đây không phải là nhà mình xích viêm thần đợi lại là người phương nào về phần sau đó vị kia đương nhiên là từ đối đầu nghi ngờ thần ma quân trong bọn họ có thở dài không thôi cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra dẫn phát này chờ thai nạn ngay cả kinh doanh nhiều năm thành trì đều hủy hoại chỉ trong chốc lát mà ở kinh khủng không gian phong bạo trước mặt thần đợi cùng kia ma quân lại còn bạo hiểm đi vào bên trong đến tận cùng là tình huống như thế nào đâu ầm ầm suy là cá theo các loại kỳ dị tiếng vang mà đến thì là vô tự vĩ lực tới người tùy ý xoa nắn lấy thiên cơ tình quang đúc thành vòng bảo hộ để sở hà trong lúc nhất thời có khí muộn cảm giác nếu là bình thường hư không phiêu lưu cũng chẳng có gì dưới mắt lại là xông vào mà vào phá đi vốn là rất không ổn định không gian thông đạo từ đó đụng phải dị lực này tự nhiên không phải tầm thường may mắn có thiên cơ tình nếu không chỉ ở cứng rắn xông tới sát na sở hà coi như không chết cũng muốn trọng thương kia thần bí nguyên điểm đến tột cùng kết nối lấy cái dạng gì không gian chỉ là đem nó phá hư vậy mà có thể dẫn phát không gian phong bạo nhớ tới trước đây không gian lớn hỗn loạn quả thực nhiên trời lệch đất khiến người mê muội hắn ôi kiếp sợ vẫn còn chưa tiêu Đúng lúc này, trong lòng báo động lại là cùng một chỗ, đồng thời ra đầu một trận lạnh. Không cần quay đầu lại liền biết, cái kia đang chết ú lam vương đuổi theo. Bất quá, mọi người hiện tại cũng tại cơ hồ tương đương không gian phong bạo nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, lượng đối phương cũng sẽ không bỏ vốn trục kết thúc đánh tới, đi đồng quy vu tận sự tỉnh. Nhưng mà, Sở hạ có chút khinh thị đối phương lừa giận. Vò, Một tiếng vang trầm hùng hồn mà đến, rõ ràng là một chi màu lam băng tiến xé rách phía sau hắn hư không đánh tới. Tại không gian này dị lực hỗn loạn hỗn loạn địa phương, muốn công kích ổn chuẩn hung ác, tiêu hao nguyên khí không thể nghi ngờ muốn so bình thường hơn rất nhiều. Chi này màu lam băng tiện đánh tới, vẫn đang đếm trượng bên ngoài, nhưng mang tới hàn khí đã băng phong trăm trượng, đem bốn phía phong cấm. Bất quá, sở hà đỉnh đầu tiên cơ tinh còn tại phong thích lấy bản nguyên lực lượng, cái này cùng băng phong chi lực, nhiều nhất chỉ có thể ngăn diên sở hà nửa cắt dáng vẻ. Rất rõ ràng, đối phương không tiếc hao tổn nguyên khí, cũng muốn đem sở hà trả lại, không để sở hà nhanh chân đến trước đi. Xem ra, cái này không gian cuối lối đi, thật sự có vật gì tốt, mới giá trị đối phương liều mạng như vậy. Suy suy. Treo tại sở hà đỉnh đầu tiên cơ tinh, theo hắn suy nghĩ chuyển động một vòng, liền có một đạo xích hồng chi quang bay ra, hướng trước mà đi như rội nước sôi vào tuyết, tùy tiện cày ra một cái thông đạo, nhưng coi là sở hà cứ như vậy được rồi, vậy liền quá ngây thơ. Bây giờ hắn có thần đem trung gia thực lực, lại có thiên cơ cùng trời quyền hai đại thiên tinh nơi tay, vì đó biến hóa sắc bén thủ đoạn, nhưng không chỉ như thế trước đơn giản biến hóa. U Lam Vương tiếp lấy băng tiện tập kích, để kéo gần một chút khoảng cách, trong lòng hơi vui chi ý chưa tối lui, lại là trước mắt khôn cùng hắc quan rủ xuống, như màn trời kéo xuống, phía trước tất cả cảm nhận tận mực, ở giữa lại có ào ào vui sướng tiếng nước lọt vào Thái tới, sơ gặp dị biến, nhìn thấy cùng nghe thấy cũng không chỉ như thế, đập vào mặt, càng có tràn trề thủy khí cùng dấu ở chỗ sâu băng hẳn. Tiếc kia khí tức quen thuộc, để hắn hàn mau nổi lên, lại là Đáng chết Thiên quyền bản nguyên. Lần này diễn hóa lại là cái gì dạng thần thông đâu? Cái này hỗn đản sao có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền huy sái ra, tại trong hoàn cảnh như vậy phá không như ý, căn bản khỏi phải số kỉnh. Chẳng lẽ hắn cũng luyện hóa Thiên quyền tinh? Lấy thần tướng cảnh tu vi, đồng thời luyện hóa Thiên cơ tinh cùng trời quyền tinh. Chương 51, Không gian nguyên bảo. Thiên quyền bản nguyên lợi hại, trước đây Hàn Phách chính chủ tới tiếp xúc qua, đã là biết rõ, cũng rất là kiêng kỵ, U Lam Vương cũng tự biết Hàn Phách chính chủ tại cấp độ bên trên là thua không biết. Cho nên ngay lập tức, hắn là lựa chọn lui cự, chưa dám lao ngược lên trên. Tấm màn đen ngào quyền, bao dung tiên điệu mãnh liệt mà đến, liễm hết tất cả quan mang, liền ngay cả không gian dị động, tại kia cô kịch liệt khuyết tán ra hàn khí trước mặt, đều tĩnh nằm xuống dưới, trong cái này lại có chuẩn mực mờ mờ hào hảo thành giới, chẳng biết tại sao cùng đại thần thông, cẩn thận chút trung quy là tốt. Cũng khó trách hắn như thế, thiên cơ tinh trước đây buộc phát mang tới rung động, để hắn đang phán đoán phía trên đã là vào trước là chủ, đem lớn tiên tinh, cái này cùng kỳ bảo liệt vào không thể địch lại phạm chủ đi. Ầm ầm. Màu đen tinh quang hình thành trường hà khí thế xong, chỗ đến, là đem hết thể đều đồng kết lên, hóa thành một mực lớn huyền băng, cũng không ở kéo dài, nhưng tốc độ đã là rất là hạ xuống. Xem ra tựa hồ không có quá nhiều huyền bí rung động, như vậy phong cấm bất quá phương viên số bên trong lực lượng, đối với có được Hàn Phách chính chủ U Lam Vương đến nói, như tại bình thường, quả thực là phất tay sự tình, thậm chí phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng là, lúc này không phải lúc đó, dưới mắt nơi đây, thế nhưng là tại không gian phong bạo phát nguyên chỗ, không gian vặn vẹo cùng hỗn loạn trình độ, ngay cả ưu Lam Vương cùng diện sinh ma quân dạng này cường giả đều muốn cảm thấy đau đầu. Càng trong đó còn ẩn giấu đi nguy cơ trùng trùng chồng chất không gian chạm đến là một hai số lượng còn tốt. Nếu như một đường trải rộng, đây chính là trọng thương liền tại chuyện trong ngấy mắt. Nếu không, lấy U Lam Vương cùng xích Viêm thần đợi thần thông, làm sao tại như thế một cái không gian thông đạo bên trong tốn hao mấy chục năm tinh lực, đến nay vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng. Nhưng mà Sở Hà thần thông lại có thể phong cấm hơn phân nửa không gian dị động, để cái này bên trong tạm thời quay về nhẹ nhàng. Chỉ từ chiêu này đến xem, đối phương có thần thông chi lực đã không kém hơn U Lam Vương cùng Diện Sinh Ma Quân. Không đúng. U Lam Vương trong lòng lại là một tiếng gầm hét. Tỉnh táo. Đối phương đem kia đoạn thông đạo đều phong cấm bắt đầu, thình lình ngay cả bản thân cùng Diệt Sinh Ma Quân Đường đi đều nhét vào. Hảo Tiểu Tử, ở trong loại hoàn cảnh này, vậy mà còn có tâm tư tính toán những này, thật sự là gan lớn sinh mao. Hắn giận cũng tốt, khí cũng tốt, cũng không thể thay đổi thực tế dưới mắt. Liên ngay cả đuổi theo phía sau Diệt Sinh Ma Quân, nhìn thấy cảnh này cũng là người người. Người ta liên thủ phá vỡ cái này băng trướng, tiến vào bên trong lại mỗi người dựa vào cơ duyên, như thế nào? U Lam Vương nhìn qua ngoài mấy trăm trượng kia có chút đầu tóc đầy bụi Diệt Sinh Ma Quân nói, hắc, nghĩ không ra từ trước đến nay chỗ cố kỳ U Lam Vương vậy mà cho dạng này hậu bối tiểu tử sợ mất mật trở nên chân tay có con bắt đầu diệt sinh ma quân nghe vậy cao giọng nở nụ cười hắn ma công tinh xảo am hiểu nhất phỏng đoán lòng người biến hóa mặc dù không có ma nhiệm U lam vương bản sự nhưng từ đối phương trong tiếng nói tìm tới một ít cảm xúc hay là rất chuyện dễ dàng Bớt nói nhiều lời u lam vương thấy đối phương rất có cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ lông mày lập tức nhíu lại lớn tiếng trả lời cho đối phương nhìn ra bản thân kiên kỵ phía trước hàn khí âm u mặt mũi không khỏi có chút không được ha ha người đều đến đủ có thể cùng một chỗ độc thủ diệt sinh ma quân ý nguyên cười hì hì. U Lam Vương cảm ứng được đằng sau cấp tốc chạy tới hai cố khí tức, lông mày không có giãn ra, ngược lại cơ hồ xoay cùng một chỗ, biến thành một cái chữ xuyên. Như nghi ngờ thần ma quân cũng chạy đến, Song Phương lực lượng vẫn là địa vị ngang nhau, như vậy tiếp xuống chỗ tốt cũng muốn. Á bên trong, hắn hỏa khí dần dần tại bước lên nổi lên, lúc đầu thêm một cái xích viêm thần đợi đã để trong lòng của hắn có chút vướng mắc, lúc này lại còn muốn tăng thêm nghi ngờ thần cùng diện sinh hai đại ma quân. Truyền tức, hắn một lời phẫn hận cùng lửa giận đều chuyển đến sở hạ trên thân, đều do kia đục nước béo có hôn trưởng tiểu tử, nếu như không phải hắn đột nhiên vào cũng đem có quan hệ yêu ngữ pháp trận đều tổn hại, nơi nào sẽ có nghi ngờ thần cùng diệt sinh hai cái vương bắt đạn phần. hồi tưởng lại tạo dựng cấm chế dày đặc cùng yêu ngữ pháp trận gian khổ, thật vất vả mới làm cho vững như thành đồng có thể ngăn cản ma quân. há biết tại đối phương thiên cơ tinh phát dưới, lại cùng kia giấy nghi mấy tức bên trong liền cho biến thành phi yên. nói lên chuyện này, thật là là người tính không bằng trời tính, kỳ thật cũng không hết là thiên cơ tinh như thế nào hung mãnh, muốn trách chỉ có thể trách trước đây tại trong cấm chế tích xúc một tiên khí quá mức đồng đậm cùng hại lượng, cho thiên cơ tinh nóng lửa về sau mới đưa bên trong làm cho không thể vãn hồi bắt đầu. dạng này. Tốt, mau chóng, nghi ngờ thần đạo bạn cùng diện sinh đạo hữu không bằng tạm thời quên đi tất cả, liên thủ cầu cơ duyên. Xích viêm thần đợi là một vị tóc đỏ mặc giáp hùng vĩ nam tử, tướng mạo có chút cứng nghị. Thu được U Lam Vương truyền tới đại khái tin tức, quyết định tại khoảnh khắc làm ra, quả nhiên là đi thẳng vào vấn đề tri cực. Trước đây, song khe nhân mã còn tranh đấu mấy chục năm ngươi chết ta sống, lại tại dưới mắt, hết thảy ân oán đều có thể để xuống. Có một câu chuyện xưa thật đúng là kinh lịch 10 triệu tuổi chưa qua lúc, dùng để hình dung tình cảnh này cực kỳ thỏa đáng, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tại đây đủ lợi ích trước mặt, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nghi ngờ thần ma quân là một vị khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, mới nhìn cảm thấy rất kinh diễm, lại nhìn nhiều, lại phản phất đổi cái khuôn mặt, mỗi một lần ánh mắt chiếu tới, đều cùng lần trước khác lạ, hơi lâu một chút, thậm chí sẽ cảm giác được mặt mũi của hắn cùng thân hình mê ly. Liên ngay cả sích Viêm thần đợi giờ phút này quay người hỏi thăm, ánh mắt cũng không dám tại trên người của đối phương dừng lại quá nhiều. Trải qua qua nhiều năm như vậy giao thủ, đối với cái này một vị tử địch bản mệnh thần thông, hắn nhưng là biết do nó vị, đối phương cho dù là tròng mắt chuyển động một cái, đều có thể tại âm thanh bên trong nhất hồn nghi ngờ thần, khó lòng phòng bị. Rất rõ ràng. Diệp Sinh Ma Quân cố nhiên tu vi cấp độ không so nghi ngờ thần ma quân thấp, nhưng lúc này là lấy nghi ngờ thần ma quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, khoanh tay tại nó bên người, một bộ cam làm phó đem dáng vẻ, cùng U Lam Vương bên này bình khởi bình tọa không khí kém xa. Liên theo thần đợi đề nghị, bốn người hợp lực đi vào đi. Kia tiểu tử tùy tiện tiến lên, dù cho có thiên cơ tinh hộ thể, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Dù sao, tiến vào bên trong, liền mỗi người dựa vào cơ duyên, sinh tử do trời định. Nghi ngờ thần ma quân không có nửa khắc do dự, lập tức trở về nói. Bốn người chỉ ở một hai hơi ở giữa, liền đặt thành hiệp nghị, thật sự là gọn gàng mà linh hoạt. Nếu để cho phía trước Sở Hà biết, thật muốn giật nảy cả mình. Bất quá, hắn lúc này không có dư thừa tinh lực lại mải đấu cùng bên này, chợt như kỳ đến mãnh liệt môn triều, đã thình lình đem hắn bao phủ. Là một tiên khí hỗn hợp nguyên tử cực quang, cùng các loại kỳ dị thuộc tính lôi nguyên cùng hình thành không gian nguyên bạo, không thua gì bình thường không gian phong bạo. Ầm ầm. Hoa cá. Hút lôi kéo cắt mãi. Các loại kỳ lực bốn phương tám hướng hỗn tạp mà đến, khoảnh khắc liền 100.000 trao đổi tới người xung kích, để hộ thể tiên cơ tinh quang một hơi ở giữa cơ hồ tán loạn đi. Cũng không phải thiên cơ tinh bản nguyên chi lực vấn đề, mà là duy trì đến nơi đây, Sở Hà đã bắt đầu tình trạng kiệt sức. Mặc dù nguy cơ tăng lớn, nhưng Sở Hà lại ý mừng bên trên lông mày, không gian nguyên tôn ra hiện, thì nói rõ đầu này không gian cuối lối đi cũng tại ngăn tắc, dễ như trở bàn tay. Chương 52, đất kỳ dị. Không gian nguyên bạo, thường xuyên là kích phát không gian phong bạo cùng loạn lưu nguyên điểm, phát sinh chi địa cũng là hai đại không gian tương hỗ đè ép nhất chỗ lợi hại, xông qua phiến khu vực này, liền có thể tiến vào một tiên khí đầu nguồn. Hai đại không gian pháp tắc xung đột, cố nhiên có thể sinh ra đáng sợ nguyên chiều vỡ bờ, nhưng lẫn nhau làm hao mòn, cũng là phòng ngự cùng hạn chế chỗ yếu nhất. Cho nên, Sở Hà chỉ cần sống qua một đoạn này sót này, liền có thể đi vào bên trong ẩn Sau lưng chuyển đến phá băng giòn vàng để hắn không chút do dự, lại lần nữa giang chống đỡ lên Thiên Cơ Tinh, hóa thành một đạo xích long hướng đột vào. Dù cho phía trước lại hung hiểm, cũng tốt hơn lúc này đối mặt đuổi theo phía sau bốn vị thần đợi cấp cường giả, kia mới thật sự là cựu tử nhất sinh. Với anh, cùng Thiên Cơ Tinh cuối cùng buộc phát lực lượng xông về trước, nguyên bản trăm loại dị lực hỗn quấy như cường lực vũng bùn phía trước, rộng mở trong sáng, dường như gõ mở một cái cự đan Theo phía sau áp bách, sở hạ rất có thứ tự cho chen đi vào. Theo tiến vào bên trong, trước kia tại bốn phía thất thải lộng lấy dị tượng đều tiêu hòn đi thay thế mà đến, trừ càng thêm tinh thuần một tiên khí, còn có một cỗ để sở hà rất là không thoải mái khí tức. Cái này bên trong là làm sao có thể? Trong lòng đột nhiên siết chặt, để hắn thả ra thiên quyền tinh, bố trí thiên quyền pháp giới bảo vệ quân thân. Cố nhiên không có thiên cơ pháp giới như vậy ra sức, nhưng ngăn cản đại la kim tiên cao thủ 2-3 chiêu vẫn là có thể. Trước khi tiến vào liền khuyết tán mà đi thân thức, sớm một bước liền đem chỗ này không gian như thế nào phản hồi về đến, tổng nó đủ loại. Cái này bên trong tựa hồ không cùng trước đó tưởng tượng như vậy, là chỗ tốt tương phản, mà là một cái làm sở hà rất không thoải mái vạn vũ hương phấn ma địa chưa kịp xa, chỉ ở số trong phạm vi trăm dặm, có khả năng nhìn thấy cùng cảm ứng được, không phải uy nghiêm ma khí, hắc ám thiên địa, bên trong lần hiện ma vật, tựa hồ cấp số không thấp, kém nhất cũng có hoàn toàn thể thiên ma cấp độ, liền ngay cả có thể tùy tiện lục soát la phạm vi mấy ngàn dặm thần thức, tại cái này bên trong cũng nhận lớn lao hạn chế, thời gian lâu dài một chút, liền ngay cả phúc bắn ra mấy trăm bên trong đều ẩn có cật lực bộ dáng, cho nên sở hà mới là giật nảy cả mình, như vậy tinh thuần một tiên khí đầu nguồn, vậy mà lại như vậy địa giới, để hắn sao có thể tin tưởng? Mặc dù chim hót hoa nở đảo nguyên hương ngọc vỡ vụt, nhưng Sở Hà không có vì đó lãng phí nhiều một khắc thời gian, bởi vì hắn biết, phía sau kia bốn vị sát thần, tại hạ một hơi tuyệt đối sẽ ráng lâm, nếu không nhanh đi, chỉ sợ sẽ cho bọn hắn giận dữ nghiền thành thịt muối. Cũng là phát hiện đầu nguồn là như vậy cảnh tượng, hắn mới hiểu được, cái kia U Lam Vương vì sao muốn đối kia nguyên điểm trùng điệp bố trí, kinh doanh mấy chục năm mà không tiện xung vào, hay là hắn cũng tiến vào tìm kiếm qua, nhưng nhìn thấy tình huống hiểm ác, mới khiến chói chân chói tay. Kỳ thật, hắn không có hoàn toàn đoán đúng, U Lam Vương xác thực tới qua, nhưng trước đây đến địa phương, cũng không phải cái này bên trong mà là tiểu thế giới này mặt khác một chỗ. Thời không biến hóa, ngay cả đế giả đều không thể tận trường kỳ diệu, chỉ có thánh giả mới có thể sâu vận. Nhất là có thể sinh ra không gian nguyên nổ địa phương, nó mỗi một khắc biến hóa, liền ngay cả tiền tôn cấp độ cường giả cũng không thể bắt giữ trên để. T. xé mở nơi đây hư không chuẩn bị độn hành sát na, Sở Hà lại phát hiện một việc, nơi đây không gian, chói buộc chi lực thậm chí so tiên giới còn phải mạnh hơn mấy phân. Lại vào lúc này, một trận dòng nước róc rách âm từ kia che thiên ma trong mây chuyển đến. Chợt có hắc quang thoáng hiện, tới tốc độ thật nhanh, mới thấy hắc quang tại xa xôi chân trời chỗ, lại tại chuyển tức đến phút cuối cùng cách đó không xa, như nước thủy triều nhào tuôn. Là cực kỳ cô độc ma khí. Cùng này cùng đi, còn có tràn trề pháp giới chi lực, chớp mắt liền đem sở hạ chúng quanh mấy trục bên trong hư không đều giam cầm lại. Mới tiến vào không đến một hơi, chính là cho nơi đây cường giả bắt được. Thấy thế nào, đều là một kiện xui xẻo sự tình. Bất quá, đối phương chỗ hiện ra thần thông chi lực, vẹn vẹn thiên tiên cảnh cấp độ, đối với bây giờ sở hạ đến nói, căn bản không đáng giá nhất tới. Hừ. Sở Hà thân hình không có bởi vì đối phương diều không nổi lên mà có chỗ đình chỉ, chỉ là tùy theo phẩy tay háo một cái, ầm ầm chín cửu tiếp lôi điểm thân quân quanh, từ sát hào quang bành trướng như biển, gần thân trăm trượng hắc quang đều quét phật không còn. Sau một khắc, lôi chiều vừa thu lại, hắn liền trốn vào trong hư không, ngược lại khóa chặt đối phương chân thân chỗ sát tướng mà đi. Lôi nguyên thích nhất một nguyên khí, hắn chiêu này ứng đối thật là vừa đúng, liền ngay cả kia diều không thả ra một tiên khí khóa đến cường giả cũng là vì đó người. Thì ra là thế, phá không đánh tới Sở Hà, cùng phát giác chân chính tình huống về sau, ngạnh sinh sinh lại, mạnh nuốt vào khẩu khí kia cũng là tới gần mới phát hiện, kia muốn khóa lấy chính mình là dạng gì tồn tại. Nhưng thấy ngoài mấy chục dặm, có ít bên trong phương viên lớn, hai ba trăm trượng cao tế đàn, tế đàn kiểu dáng cổ phác, có ba tầng, cùng người tộc tiên gia bình thường có thể thấy được cấu tạo tương tự, cũng không có chỗ đặc biệt, trung quanh cũng không có dễ thấy bố trí, tại tầng ngoài lấy nhân tộc phụ văn chiếm đa số, nhưng cũng có không ít ngay cả sở hạ đều không thể nhận ra kỳ dị phụ văn. Điểm này cho sở hạ mang tới chấn kinh thật là không như bình thường, có tinh nguyên ẩn tay nắm tay chỉ ra chỗ sai cùng giải bảo. Sở Hà tại luyện khí phía trên tạo nghệ cùng tâm mắt, cho dù cùng đại la kim tiên cấp độ đại tiên sư còn có một số chính lệnh, nhưng cũng không phải bình thường tiên tiên cảnh luyện khí sư có thể so sánh. Trừ ra khắp dâu phương diện tu vi, lấy nhãn lực để cân nhắc, có thể nói nhân tộc 100.000 loại phân loại, lấy mà tính số tổ hợp phù văn, Sở Hà tuyệt đối có thể nhận ra hơn chín thành. Cái kia giống bây giờ, lại có gần ba thành là lạ lẫm chưa thấy qua hoa văn. Nhận ra phù văn, một không phải cao giai nhất chỗ, cấp độ này phù văn hình thành phụ trận, một không phải cao giai cùng đỉnh giai tiên khí. Nghĩ không ra cái này tế đàn tầng ngoại phụ trận đều là cao giai tại. Từ những này cao giai phụ trận hình thành tiên trận, có rộng vài dặm rộng, hội tụ uy lực, chỉ sợ đại la kim tiên đều muốn kiêng kỵ số phân đi. Hắn tưởng tận xem xét nhiều vài lần, là phát hiện những cái kia không rõ phụ văn tại cái này một cái trong tế đàn địa vị, mà những cái kia không rõ phụ văn thì ở vào thống ngựa trải vớt chi vị, tuyệt đối là thuộc về trung tâm cùng chính yếu nhất địa vị. Nói cách khác, bọn chúng có lẽ còn tại cao giai nhất phụ văn phía trên, như vậy, bọn chúng liền không thể xưng là phụ văn, mà gọi là làm đạo văn. Tế đàn dị dạng, để sợ hà trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng để hắn có chút khó mà mình, hay là trên tế đàn cái kia đạ ma ảnh Cùng trước đây đối phương Diêu không phát động đến ma khí xiển xích công kích tướng so, đối phương chân thân, thật là quá mức không thấy được, chỉ là một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, ngay cả khí tức đều tựa hồ không tồn tại, nếu không phải đối phương xuất thủ thời điểm khuấy động thiên địa nguyên khí, lưu lại vết tích, Sở Hà rất khó ngay lập tức phát hiện cái này bên trong. Hô hô. Như là giang hà hùng hồn chìm âm đột khởi, trước kia u quang sáng tắt phủ văn cùng Đạo văn, trong phút chốc đều cao tốc lưu quay vòng lên, cái này một cái tế đàn muốn phát động. Chương 53, Đế giả thế giới. Vọ. Phù văn tử tế đàn tầng dưới chốt lên móng dần dần rực sáng, trục tiết mà lên, một một điểm sáng càng lúc càng hừng hực cùng phi tốc, thanh quang nở rộ, chiếu sáng số trong trăm dặm u ám màn trời, lại có trầm thấp lôi minh mơ hồ tại nó bên trong ấp ủ. Ồ, rất nhanh, Sở Hà liền phát hiện những cái kia phụ văn cùng đạo văn, cơ hồ tại sát na biến hóa thành nồng đậm lục sắc, bên ngông sinh cơ chi lực thậm chí xuyên thấu qua trùng điệp giam cầm, đem khí tức tiết lộ ra. Cùng lúc đó, thân hình của hắn vội vàng lui nhanh mấy chục bên trong, cũng trong lòng cảnh giác kéo căng. Thế đàn trung quanh số trong vòng 10 dặm giam cầm chi lực vốn là siêu cường vô sở, so, dưới mắt lại có sôi trào bạo tăng xu thế, không thể không tạm tránh đầu sóng ngọn gió trước đây lấy thần thức đi chạm đến, vậy mà chỉ có thể vươn dài thấm vào trường trăm trượng, bây giờ kia bi thế còn muốn tăng cường, như cho vòng nạp đi vào, còn đến mức nào? loại này đáng sợ tình huống, còn vẹn vẹn giới hạn trong tế đàn bên ngoài đâu? nếu như là kia trung ương tế đàn, cấm khóa chi lực định gấp 10 gấp trăm lần trở lên, cũng không biết là vị nào đại năng chi sĩ thiết trí như thế một cái kỳ dị tế đàn, dùng để đi vây nốt chi dụng. suy đoán lại đi, cho tế đàn khóa lại nhàn nhạt hư ảnh, lại nên là như thế nào khủng bố cùng ta minh? nhưng mà tế đàn phát động, lập tức biến hóa ra hoanh kích nhàn nhạt hư ảnh lực lượng, lại là để sở hạ có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng là tử sắc lôi quang. Không sai, là từ tinh thuần đến cực điểm một tiên khí làm khu động lực lượng, trải qua tiên trận diễn hóa bạo phát đi ra, đều là thiên lôi chi thuộc cầm chế. Chỉ thấy đạo đạo so cánh tay còn thô tử sắc lôi quang từ tế đàn bên trong tiên trận xung tới, như là nhắm người mà phệ gián độc, nhao nhao đánh phía cái kia đạo nhàn nhạt hư ảnh. Tử sắc lôi quang bao hàm có lực lượng không thể coi thường. Nhưng cái bóng mở kia cũng có qua người thần thông, vòng thứ nhất tử lôi đánh kích, cũng không có tối khô lạm dứt khoát, ngược lại cho hắn trợ tay chấn vỡ hơn phân nửa, càng có một hai tử lôi khí tức bởi vậy từ trong tế đàn bắn ra tới kia từng kia từng sợi tử sắc khí tức như sợi tóc lớn nhỏ, tốc độ nhanh tật tuyệt luân, siêu trận ở giữa liền xuyên thấu cấm chế, lướt qua trăm dặm đến bức cùng tứ phương, ngay cả ở xa bề ngoài sở hạ, thinh linh ở giữa cũng tại bọn chúng trong tầm bắn. Mặc dù kia tử sắc lôi quang là từ tinh thuần một tiên khí trải qua tiên trận diễn hóa mà ra, nhưng nó mang theo khí tức, lại là ẩn giấu đi đáng sợ tịch diện chân ý. Chỉ ở sát na, sở hà liền cảm giác được trước mắt bầu trời, đống nhiên màu đen cùng lục sắc đều đi, thay vào đó chính là một mảnh vô thượng huyết tử. ầm ầm, nơi nào sẽ nghĩ đến? Cái này nhìn như không đáng chú ý tia điện, trở ra tế đàn tới vậy mà lại thanh thế như vậy, quả thực cùng đỉnh Tuyết Sơn lăn xuống đến Tuyết Cầu như thế, đợi đến trước người thời điểm đã là hiển hách lôi triều, thế không thể đỡ. cuối cùng là cái gì cấp độ lôi nguyên, vậy mà như thế khủng bố. đang lúc tâm thần chấn động, Thiên Quyền Tinh bay đến trước người, màu mực tinh quang bảy vây lại đi, hình thành trùng điệp màn ánh sáng màu đen. trong cái này hoặc ngưng hoặc chuyển, khó khăn lắm ngăn cản được lôi triều xâm nhập. ầm ầm, bang bành, bành, ngàn trọng bạo kích vỡ văng lên, sở hà vừa lui lại lui, cùng ứng hắn xu hướng suy tàn, thì là toàn thân khí huyết sôi trào. đến đằng sau. Hắn thậm chí muốn vận dụng 99 kiếp lôi chi lực đến trừ khử dị lực xâm nhập. Lúc đầu, hắn cũng không có có không chịu được như thế, nhưng trước đây mệt lực tích lũy, để hắn chiến lực đã không đủ nắm thành, đối mặt cái này cùng viễn siêu 99 kiếp lôi lôi nguyên bạo kích, liền có thiên quyền tình phía trước, cũng phải có chút chật vật. Còn có một chút để hắn kinh ngạc là, mặc kệ là thiên cơ tinh hay là thiên quyền tinh, tiến vào giới này đến, khu khiến cho chúng nó thời điểm, đều tăng thêm vài tia tối nghĩa chi ý, nguyên nhân vì sao? Sợ hại nhất thời còn tìm không thấy. Tiêu tử sắc lôi quang, mặc dù không phải chín cựu tiếp lôi có thể so sánh với, nhưng hết lần này tới lần khác giữa bọn chúng khí tức có một mạch tương thừa ẩn ẩn liên hệ. Chín cựu tiếp lôi mặc dù cũng mang theo tử sắc, nhưng tuyệt đối không có dưới mắt nhìn thấy như vậy thuần túy, cơ hồ toàn thân vì huyết tử, không có nửa điểm cái khác gì sắc. Không phải là thiên phạt chi lôi, chân chính thiên lôi. Tại sở hà trong kinh nghi, một tiếng gầm điên cuồng ở phía trước phóng lên tận trời, vang vọng chư thiên, vô tận ngạo ý tận ở trong đó. Thông khoái điểm này lượng còn chưa đủ a, lại nhiều điểm. Tại màn ánh sáng màu tím bên trong, lờ mờ có thể thấy được chính giữa tế đàn tình huống. Cái kia đạo nhàn nhạt hư ảnh, chẳng biết lúc nào, đã hóa thành hơn 10 trượng cao sự xứng, xứng, dần dần có ngưng thực xu thế. Đến tận đây, tế đàn biến thành âm thanh tử sắc lôi quang, mấy như địa hỏa phun trào, chiều dân mấy liệt, đối với nó no tiến hành điên cuồng quất roi. Tàn mát mảy may lôi quang, liền có thể tại tế đàn bên ngoài nhấc lên ngay cả Sở Hà đều phải vì thế mà tránh lui đáng sợ lôi chiều, chớ nói chi là hoàn chỉnh hình thái tử lôi là như thế nào không bố. Mà tên kia cùng Sở Hà đối mặt tướng so, căn bản không tại một cái lượng cấp phía trên. Thâm thoát. Ngay sau đó đánh tới lôi chiều, tại lúc này lại là phát sinh một chút biến hóa. Thình lình có uy nghiêm ma khí hôn ở bên trong, cùng tịch diện chân ý dây dừa không thôi, biến thành quái dị nguyên khí. Những nguyên khí này lắng động hóa quyết tán ra, chỉ sợ là phiến tiên địa này ám trầm nguyên nhân. Thật đáng sợ ma thuộc nguyên khí. Hồi tưởng lại trước đây đối phương tại loại này giam cầm tình huống dưới, lại còn có thể đưa ra một hai lực lượng đến bắt trói bản thân, sở hà không khỏi có chút ý lạnh như băng tử trong lòng sinh ra. Quân tử đều không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn lại càng không cần phải nói, ngay lập tức mở hư không, rời đi xa đi. Đương nhiên, ngẩng bơi đích bốn vị cường giả cũng là khiến cho hắn trốn xa nguyên nhân. Là cả. Xa, xa hư không một cái chấn động, bốn cỗ không thuộc về giới này khí tức ngang nhiên tiến vào, ngay lập tức bọn hắn thậm chí thả ra kinh khủng uy áp cùng thần thức, cán quét vùng này. Thất chi chút xíu, sở hà nếu là đi chậm một chút, hoặc nơi đây không phải lôi chiều kia lên này, nằm ảnh hưởng đối phương phán đoán cùng lục soát, chỉ sợ thực sẽ thân hình cho bắt được. Có lẽ cái này kỳ quái tế đàn đem bọn hắn lực chú ý đều dẫn dắt đi. Tại hư không vận dụng ẩn nguyên che trời pháp không ngừng ngang qua, không biết qua thời gian bao lâu, thấy sử dụng bí pháp không có phản ứng, thật là không có đi theo ở phía sau cái đuôi, sở hà rốt cục thở dài một hơi. Ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức nô ra đi, nhìn quanh tình huống chung quanh. Tại một phương thế giới này bên trong hư không đột hành, vậy mà tại bên trong cũng có thể ngẫu nhiên chạm đến nồng đậm một tiên khí, này cung dị cảnh, để trong lòng của hắn ý tò mò nổi lên, nếu như không phải thế giới này không gian cực độ không ổn định, vỡ vụn sụp đổ lớn diện tích tại phát sinh ấy, lại hay là nó bên trong có nguyên khí cực kỳ dồi dào. Cùng phát hiện chân tướng, sợ hà không khỏi hít vào một hơi, cuối cùng là địa phương nào? Chỉ nguyên khí dồi điểm này, liền cơ hồ theo kịp chu tốc tiên tôn Viêm tiên. Không sai, mắt chỗ gặp đều là rất có sinh cơ, cao hơn ngàn trượng đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Trước đây coi là sâm biển giới chính là hải dương hậu sinh lục nhưng cùng cái này bên trong tướng so, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Xem ra, sâm biển giới có thể trở thành cái dạng kia, bất quá là giới này một chút dư chạy thôi. Nơi này đến tuột cùng lớn bao nhiêu đâu? Sở Hà tự làm bẩm, đem thần thức tung ra ngoài, mở rộng đến cực hạn, phát phát hiện mình có thể điều tra, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Lại tính lên lần trước trước tử hư không xẹt qua lộ trình, một phương thế giới này lớn tiểu xem ra không hề tầm thường a. Với mắt vô tận màu sẽ biết, như tại nói cho sở hà, một phương thế giới này, tựa hồ cũng là cái dạng này. Như những địa phương khác đều là như thế này, như vậy, trước đây nhìn thấy ma khí khu vực, chẳng lẽ cái kia đạo đáng sợ hư ảnh dày vào ra? Nghĩ đến một điểm nào đó, hắn không khỏi vì chính mình chạy là thượng sách lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Cái bóng mờ kia, tuyệt đối là bao trùm đại la kim tiên phía trên tồn tại. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại không khỏi có chút bận tâm. Kia sau đó giáng lâm giới này bốn vị, bên trong thế nhưng là có hai vị vì ma tu, nhìn thấy đồng đạo cường giả cho giam cầm tại kia trên tế đàn, bọn hắn có thể hay không cứu đâu? Bất quá những này lo lắng liền có chút xa, dưới mắt càng thêm thần yếu, thì là nhanh lên rời đi dưới này, rời xa những tiên kia. Về phần ngày sau bởi vậy vươn dài lái đi các loại sự tình, thì chú ý không được nhiều như vậy. Cái này bên trong một tiên khí tinh thuần cùng dồi dào đến khiến người kinh ngạc trình độ, ai cũng là vị nào đại năng đưa ra tác động thiên phúc địa. Chốn ở tụ lý càn khôn vạn vũ không ngừng nói thầm lấy, một bộ hứng thú nhưng không nhỏ bộ dáng. Hắn ma tiên song tu, không so với thường nhân, tinh thuần ma khí cố nhiên vì hắn thích nhất chi vật, nhưng tương tự trình độ tiên khí, hắn cũng rất thích, mà yêu khí thì xếp tại nhất kết thúc, trở thành gần gà lựa chọn. Sở Hà từ chối cho ý kiến, nhưng ám bên trong cũng vì khả năng này cảm thấy chấn kinh, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ có được cái này Động Thiên đại năng, ít nhất là đế cấp cường giả tồn tại. Phải biết, mạnh như Chu Tức Tiên Tôn, hắn khai thác ra đến Sích Viêm Động tiên, cũng bất quá phạm vi mấy trăm dặm, không đến ngàn bên trong dáng vẻ, một phương thế giới này, đã vượt qua Sích Viêm Động Thiên nghìn lần trở lên, thậm chí nhiều hơn. Chỉ có Không Gian Pháp Tắc đại viên mãn cường giả, mới có thể tạo hóa ra này cùng thế giới. Đế cấp cường giả, chẳng những tận trưởng không gian pháp tắc, liền ngay cả thời gian pháp tắc cũng đang đường nhập thất trong truyền thuyết, đế cấp như lại đến một bước, thời không hai đại pháp tắc thiếu một thứ cũng không được, lại thêm bản mệnh pháp tắc viên mãn, mới có thể xung kích thánh giai, đúc thành bất hủ thánh thể. Bất hủ thánh thể mỗi một cái huyệt thiếu đều là một cái viên mãn cấp độ tiểu thế giới, hết thảy 9999 số lượng. Nếu như cái này bên trong thật sự là đế cấp cường giả động thiên phúc địa, đối với Sở Hà đến nói, cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu nhất, kia cho cầm Cố lại đáng sợ ma tu, không có cho phóng xuất nguy hiểm. Tại đế cấp cường giả trước mặt, Úy Lam Vương bốn người căn bản không đáng nói đến. Thế nhưng là, thật tại đế cấp cường giả động thiên bên trong, Mình lại làm như thế nào ra ngoài đâu? Chẳng lẽ muốn câu thông đối phương, cầu xin dơ cao đánh khẽ, không cùng ván bối sò đỏ cái gì? Sở Hà lắc đầu, đối phương đến tận đây đều không có nửa điểm phản ứng. Ừm. Đây là. Ngay tại Sở Hà suy nghĩ xoay chuyển, suy nghĩ như thế nào thoát đi giới này thời điểm, hồn trong nước thiên cơ tinh cùng trời quyển tinh lại lại lần nữa vọt bắt đầu chuyển động, mặc dù biên độ có chút nhỏ bé mấy không thể phát giác, nhưng bản mệnh chi vật lại trốn chỗ nào qua được chủ cảm giác con người. Chẳng lẽ, liên tiếp như thế, Sở Hà không khỏi có chút cần trương. Hắn đầu tiên hiện hiện suy nghĩ, cũng không phải cái gì sự tình tốt đến thế nhưng là tử vi tên kia có thể làm cho lớn thiên tinh có di động đứng mũi chịu sào đương nhiên là có được đế tinh chi thể tử vi tiên tôn trước 54, thấy cố nhân bây giờ sơ hạ bước nhập thần đem cảnh trùng giai đã có thể trưởng khống thiên cơ tinh tướng gần một nửa bản nguyên lực lượng mặc dù chưa hết nó dùng nhưng cũng xa không phải trước đây có thể so sánh đối với lớn thiên tinh ở giữa liên hệ cũng là càng thêm nhạy cảm lên chính là may may cũng khó có thể để hắn sơ xảy đi cho nên hắn mới ngay lập tức cho rằng có thể gây nên lớn tiên tinh như vậy phản ứng là cái kia đang chết tử vi tiên tôn bình tâm thời khắc Hắn vội vàng ấn quyết đánh ra mấy tầng mịt mở tinh nguyên, bao phủ gia thân, chợt ẩn vào trong hư không. Dưới đáy lòng, hắn không khỏi vì trước một khắc triệt hồi ẩn nguyên che trời pháp mà có chút hối hận, nếu để cho tiên kia truy tung mà đến, khỏi cần nói, bản thân chính thành chín phải, vì thế mà hồi phi yên diệt, khó mà trốn được lái đi. Tử Vi Tiên Tôn là người phương nào? Tiên giới thứ nhất Tiên Tôn, cái này mười ngàn năm qua có hy vọng nhất tấn thăng đế cấp cường giả tồn tại, cho dù là Chu Tức Tiên Tôn chi tướng so, đều ít nhất phải kém một bậc. Nhưng mà, không cùng hắn tưởng tượng như vậy, chính là ẩn vào trong hư không, cũng không có nó no khí tức của hắn bám đuôi đuổi theo cùng quá chặt. Mèo vẫn chuột Trước treo bừa mấy hiệp, sau đó lại trong lòng của hắn bỗng nhiên có cái gì ý nghĩa xuất hiện, chính mình cũng cảm thấy có chút khả năng. Tiếp xúc qua tử vi tiên tôn mấy lần, tăng thêm phi thăng tới tiên giới đến nghe thấy, sở hà cũng biết đại khái đối phương là thế nào ra hỏa, nó có chút tự đắc, kiệt ngạo bá đạo, xem thiên hạ như không, làm việc đều gõ đẳng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Dựa theo tính tình của đối phương, một khi phát hiện bản thân, hẳn là ngay lập tức đánh tới, đem mình phấn thân phái cốt lại nói, nguyên lai like là tiểu tử ngươi, nhiều năm không gặp, ngược lại là dài tiến vào không ý ta. Đột nhiên, trong hư không có một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh âm bay tới. Để Sở Hà Hàn mau nổ lên, cũng là đối phương mà miệng, chính mình mới có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, vậy mà là cách lâu như vậy đều không có phát ra được. Nhưng mà, khi hắn thấy đối phương chân diện một lúc, cũng là một trận hoàng hốt, vậy mà là hắn. Đúng vậy à, hơn 100 năm đã qua, chỉ là cái này một vị quyền thúc giống như lúc ấy, Tuế Nguyệt Không có tại trên khuôn mặt của hắn mặt lưu lại mảy may dấu vết. Tiên giới, Huyền Lôi Tiên Đô, Lôi tộc Luận Đạo Đại Điện. Từ trưởng quỹ kia bên trong đạt được một tin tức. Để Sở Hà có chút hứng thú, nhưng bận tâm thời gian đã không có bao nhiêu, cũng chỉ đánh tắt đến thưởng thức tâm tư. Trừ Luận Đạo Đại Điện tin tức Còn có một số liên quan tới vạn trùng thần hậu, Tiên kia bởi vì tại thiên lôi tiên bực động tĩnh bên trong quá lớn, liên tục nhắc lên sóng gió. Từ đó chọc giận Lôi tộc cao tầng. Nghe nói là cho hung hăng thu thập một trận, nếu không phải nể tình vu Mẫu vị yêu hoàng, đã sớm cho xóa bỏ đi. Trì hoãn chừng hơn 2 tháng, cũng không phải là không có thu hoạch, tại vạn trùng thần hậu cái này vượt qua cấp độ cao thủ cực độ áp bách dưới, Sở Hà thình lĩnh sông phá trước đây cửa ải, nhất cử đạt tới thiên tiên cảnh tượng giai, khoảng cách kia đại viên mãn bất quá là khoảng cách nửa bước. Cường giả cao độ áp bách, tự nhiên có thể kích phát tiềm lực, Sở Hà biết rõ điểm này, nhưng hắn không ngờ đến chính là Bản thân tu vi tăng tốc, tựa hồ so trước đó nhanh mạnh mấy phần, nếu như đoán được không sai, xác nhận tốn Phong chi nguyên cùng càn Khôn kiếm luyện hóa phản hồi. Tu vi tấn thăng, đối với bản thân cùng hai kiện kỳ vật đến nói, đều là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sự tình. Cứ tiếp như thế, không chừng khỏi phải 100 năm, bản thân liền có thể xung kích kim tiến cảnh, thành tựu đại la thần thông. Bởi vì luận đạo đại điện cử hành, huyền lôi tiên đô so với trước đây nhìn thấy, rõ ràng là náo nhiệt nhiều, người đến người đi cơ hồ chật ních các nơi đường đi, rộn rộn rằng, rằng Nhất là tại truyền tống quảng trường kia bên trong, càng là nhân khí thịnh, núi góp ma bay. Cơ bản đều là các nơi chạy đến Huyền Lôi Tiên Đô tu sĩ, Sở Hà Hoa tốt chút thời gian, thật vất vả mới xếp hàng trên, chuyển tống đến Tây Ngư Thành. Đến Tây Ngư Thành, Sở Hà kế tiếp theo đội ngồi, vẫn là một đường hướng Tây. Đáng tiếc, cho hắn luyện hóa đi, thu nhiếp tại Hồn Hải bên trong kia tia ly hỏa tinh túy, cho tới bây giờ đến Huyền Lôi Tiên Đô đến bây giờ, đều không có nửa điểm phản ứng, cho ra tin tức. Hy vọng sẽ không là một chuyến tay không. Dù có một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn hết sức đi tìm cùng nhìn xem, dù sao, ngày sau muốn đối mặt Tử Vi Tiên Tôn, dưới tay bại không thể có ít. Thiên kiếm các bên trong nào đó một tràng trong phòng ra ngoài rồi, ngươi người sư đệ này thật đúng là thật can đảm. Tử Vi tên kia vì hắn nhưng là treo trước nay chưa từng có trọng tưởng, chỉ kém không có đánh lên thần sân đến, hắn còn dám chạy loạn khắp nơi. Bạch Hạo Thiên nghe xong Triệu Sơn Hà lời nói về sau, sờ sờ cái cằm, chật chật ca ngợi, không biết Tiên Tôn tìm sư đệ có chuyện gì, tại hạ có thể chuyển cáo một hai. Mặc dù Bạch Hạo Thiên đã tiến vào Tiên Tôn cảnh giới, nhưng Triệu Sơn Hà ngựa khí như trước kia không có khác gì, ý nguyên cùng thế hệ đối đãi, vốn là muốn tìm Sở Tiểu Hinh đệ tự ôn chuyện, không nghĩ tới hắn không tại, bất quá ngươi tại cũng đúng lúc, có quan hệ gần nhất giảm sóc địa giới sự tình ngươi thấy thế nào? Bạch Hạo Thiên con mắt hihi, đi thẳng vào vấn đề nói. Chu Tước Liên Minh bên này chiếm được tin tức này, tại tiên giới rất nhiều thế lực lớn bên trong, không sai biệt lắm xem như chế nhất. Nếu như không phải là bởi vì Tử Vi Tiên Cung bên kia cố ý lộ ra, chỉ sợ dưới mắt còn muốn cho che tại chống bên trong một đoạn thời gian đâu. Cái này cũng không có cách. Trước đây tiên giới tại Tam Giới giảm sóc khu vực tất cả mọi chuyện đều là từ Tử Vi Tiên Cung chủ trì, tất cả chuẩn bị ở sau bố trí đều đều ở bọn hắn trong khống chế, cho nên Chu Tước Liên Minh bên này có quan hệ tin tức lạc hậu là khó tránh khỏi. Nếu như chiếu trước đó biết, bên này không gian điểm rơi hẳn là tại Tử Vi Tiên trong khu vực. Triệu Sơn Hà không có đưa ra ý kiến của mình. Mặc dù đơn giản một câu, nhưng bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Bạch Hạo Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, trả lời: "Ừm, ta cùng Chu Tức Đạo Hữu cũng là như thế, vậy liền lại chờ đợi xem." Không thể nghi ngờ, đối với Tử Vi Tiên Cung bên kia bỗng nhiên chuyển tới, hơi có vẻ thiện ý tin tức, bọn hắn hay là cầm có rất lớn cảnh giác. Đương nhiên, thời nay không giống ngày xưa, Kim Ô Thánh vực cường giả xuất thế đến chủ trì hết thảy, hai thế lực lớn ở giữa bất luận động tác lớn hơn gì, đều phải bị lớn lao tiết chế, Bạch Hạo Thiên bên này án binh bất động lời nói, cũng không sợ đối phương có thể duong ra hoa chiêu gì tới lại nói như cẩn thận suy đoán lái đi một hai thấy thế nào đối phương lúc này đều có chút hỏa thiêu thân trên xu thế nhưng bên trong có một chút khiến người nghi ngờ là chỉ là khu khu không gian điểm rơi cùng đánh giấu liền có thể để tử vi như thế tồn tại cũng biết thậm chí muốn mượn dùng chu tức liên minh bên này lực lượng phải biết trước đây bọn hắn những này tiên tôn cũng bởi vì bạch hạo thiên độ kiếp thành tôn sự tình làm lớn qua một trận đâu càng là nghĩ như vậy lấy triệu sơn hà liền càng nhịn không được hắn không thể hướng trên mặt đất nổ một ngụm tử vi bên kia cũng quá vô sỉ lại còn coi là chơi nhà trò như thế à hôm nay chiến qua ngày mai lấy lòng liền có thể hết thảy bỏ qua không so đo. Yếu gì theo tên kia tính nết, không có khả năng tùy tiện như vậy truyền chuyển, Chẳng lẽ bên trong xảy ra điều gì cái xiên? Không có minh xác có quan hệ tin tức, triệu sơn hà cũng tạm thời nghĩ cũng không được gì. Không trải qua biết tin tức này về sau, trận ứng đối sẽ ngay lập tức bắt đầu. Dù sao, hán tại tử vi tiên tôn bên kia cũng có mấy tên thâm tàng thái mắt, nếu không lưu dư lực, hẳn là có thể đạt được muôn bí mật. Chuyện này giao cho ta đi làm. Triệu sơn hà nghĩ nghĩ, liền ôm tay cáo tử. Mình cẩn thận một chút. Như có cái gì, có thể dùng cái này mai kiếm lệnh đến tiêu gọi ta. Bạch hạo thiên nhẹ gật đầu, lo lắng một câu. Tiếp theo mà đưa qua một viên hình kiếm mà bài. Cái kia kiếm khiến bạch quang phù vọn, bên trong 10 triệu sợi kiếm khí như cá bơi nước chạy. Có thể nói sát na cảnh tượng thiên huyễn, nhưng bên trong ẩn chứa uy nghiêm chi khí, cho dù là Triệu Sơn Hà chạm đến, cũng muốn cảm giác chi nghiêm nghị. Nếu như đoán được không sai, cái này mai kiếm lệnh bên trong, là có bạch hạo thiên linh hồn ấn ký cùng bản nguyên kiếm ý từ nó lời nói chúng ý cũng biết, một khi kích phát cái này một đạo kiếm lệnh, đối phương quả thật có thể chạy tới đầu tiên tương trợ. Giống tiên tôn cấp độ này cao thủ, bình thường đến nói, linh hồn ấn ký cùng bản nguyên kiếm ý hai thứ này quan hệ đến bản thân căn cơ đồ vật, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng đưa ra ngoài. Có lẽ, Bạch Hạo Thiên cũng ẩn ẩn thôi diễn đến cái gì, làm phong bất chắc, mới đưa ra cái này mài kiếm lệnh. Dù sao, Triệu Sơn Hà là Chu Tức Tiên Tông bên này có hy vọng nhất tại tương lai tấn thăng tiên tôn cấp cao thủ tồn tại, một khi vẫn lạc, tạo thành tổn thất không thể bảo là không to lớn. Tạm thời thay mặt Chu Tức Tiên Tôn giám thị trên dưới Bạch Hạo Thiên, cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy tại mình mặc cho bên trong. Cảm ơn Bạch đạo Hiếu. Triệu Sơn Hà không lộ vẻ gì khuôn mặt rốt cục chậm chậm, cũng không có quá nhiều lại nhải, sau khi nói cảm ơn cất kia viên kia kiếm lệnh. Tại Bạch Hạo Thiên độ kiếp ngày đó, hắn nhưng là được chứng kiến những cái kia tiên tôn thủ đoạn chân chính. Biết bản thân tại như thế tồn ở trước mặt, thật là không phải là đối thủ, tiếp xuống điều tra làm việc, có khả năng muốn xâm nhập đối phương tiên vực khu vực trung ương bên trong, có thể nhiều một phần bảo hộ, chung quy không phải chuyện xấu. Khách khí như vậy làm cái gì? Thêm bảo trọng, về sau chúng ta kể vai chiến đấu thời gian còn nhiều nữa. bạch Hạo Thiên cười cười, phất phất tay. Triệu Sơn Hà im lặng, ôm một cái tay, không nói thêm gì nữa, quay người tức đi. Bây giờ Chu Tức Tiên Tông cũng không chỉ tại đối mặt hai đại liên minh ở giữa tranh đấu, Kim Ô Thánh vực lại lần nữa xuất thế, ma giới thế lớn muốn ép Lâm ra giới, thế cục là mưa gió nổi lên bốn phía, hoặc càng lớn phong bạo tại nơi nào đó nổi lên đều có cực lớn khả năng. Hạ Nguyên đại lục, Thanh Châu. Theo yêu khí tiêu tán diệt hết, nhân tộc tỉ mỉ kinh doanh gần trăm năm nay, bây giờ Thanh Châu đã là nguyên khí phục hồi, cũng ngày càng phồn vinh. Ở trong đó, cùng Thanh Linh Tông quan hệ phi thường lớn, ngày xưa Thanh Linh Sơn một vùng, đã là cho Thanh Linh Tông một lần nữa vòng nặng lên, tu kiến phải khí phái viễn siêu trước đây, trở thành cái này một vực trọng yếu nhất thánh địa tu hành. Tại Thanh Châu Tu hành tập tụ cùng trị An các phương diện, thậm chí muốn viễn siêu cái khác một vượt trọng địa, tăng thêm không có yêu tộc cái này tai họa, là lấy nhiều năm qua này Châu đều là gió em sóng lặng. Bất quá gần nhất từ yêu vân sơn mạch bên trong truyền đến không hiểu động tĩnh, để nơi đây thanh linh tông tu sĩ đều tinh thần căng thẳng lên. Có lẽ tầng dưới chót đệ tử không biết chân chính tình huống như thế nào, nhưng phụ trách thủ hộ nơi này thanh linh tông cao tầng, không có chỗ nào mà không phải là cho biết tin tức cả kinh mồ hơi nhẽ nhại, tiếp theo mà phát ra cầu viện tin thận. Bởi vì vận hành trên mặt đất tầng chỗ sâu thiên tinh thần cung, đương nhiên cùng bản tông mất đi liên hệ, từ sở Hà Quay về Hạo Nguyên Đại Lục. Ngăn cơn sóng dữ đến, thiên tinh thần cung cái này ám ẩn chỗ cũng dần dần giải mã, trở thành rất nhiều cao tầng biết rõ sự tình. Thanh Châu trước đây đã trải qua Nam Kiếm Doanh phát lực qua lại cắn quét, dù cho sâu nút trong bóng tối yêu tu đều khó mà may mắn thoát khỏi, cơ hội là cho tàn sát nhất định. Trước mắt lại có mấy vị nguyên thần cảnh thật một tông sư toa chấn, như thế nào lại có lớn mật tiêu tiểu tướng chủ ý đánh đến trên đầu đâu? Cho nên thiên tinh cung kỳ biến, để mấy vị kia quản sự thật một tông sư có chút kinh hoàng hốt, vội vàng thông tri cấp trên, bởi vì lấy tu vi của bọn hắn, đứng tay thiên tinh thần cung là rất miễn cưỡng sự tình, cả tiên nhân cao thủ đến đây mới có thể ở đây bên trong như ý. Trước năm 55, gấp rút tiếp viện. Thiên tinh thần cung trừ ngẫu nhiên bởi vì hấp thu tinh lực mà xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất nơi nào đó, cơ bản đều là tại thật sâu tầng dưới chốt bên trong vận hành, xưa nay quy tích của nó khó lường, lại hàm ẩn tinh thần bảy ra diễn biến, chính là thật một tông sư đều chưa hẳn có thể bắt được nó chân thân. Chính là có thể mượn nhờ một chút bí pháp định vị đến nó vận hành quỹ đạo, nhưng bởi vì nó ngoại tầng có trùng điệp nguyên tử cực quang cùng tinh lực bảo vệ, quả thực giống một tầng kiên cố sát sắt, nhất là những năm gần đây càng trải qua thanh linh tông tiên nhân cao thủ tăng cường bố trí, thật một tông sư thật đúng là khó mà tiến vào được. Trừ phi là có được nhằm vào thủ đoạn tiên nhân cường giả, lại có cực mạnh phá kiên thần thông, có thể có khả năng đi vào bên trong đi. Cho nên, có thể tại thiên tinh thần cung bên trong khuấy động phong vân, cả người bản sự không phải là thật một tông sư có thể địch nổi, thậm chí bình thường tiên nhân cao thủ đều chưa hẳn là đối thủ mới có thể giải quyết. Phụ trách nơi đây thật một tông sư, trong lòng càng nhiều suy đoán, thì là đặt ở may mắn còn sống sót yêu tộc đại năng phía trên. Bây giờ thanh linh tông thống ngự hạ nguyên, quân hùng kính phục, không nói có được siêu tuyệt thực lực hơn nữa còn có khôi phục đại nghĩa tôn hiệu mang theo, dám can đảm bước lên thiên hạ lớn sơ xuất đến làm gõ, không cần suy nghĩ nhiều cũng chỉ có kia cho đội tận giết tuyệt kết xuống tử thú yêu tộc. bất quá, cho dù là kia có được phiên vân phúc vũ thần thông yêu thần cao thủ, đối với thanh linh tông đến nói, cũng không tính là gì đại sự đến. những năm gần đây, mất mạng tại thần tiễn doanh cùng nam kiếm doanh trong tay yêu thần cao thủ đủ để dùng trường trăm làm tính toán đơn vị. la lấy, tại đi xa chân trời góc biển những cái kia may mắn còn sống sót yêu tu bên trong, cái này hai đại quân đoàn cao thủ quả thực cùng đua đòi mạng đồng dạng, đối nó là nghe tin đã sợ mất mật, chỉ sợ độ. bởi vì là khẩn yếu nhất tinh thần, đạo trường tổng bộ bên kia phản ứng 10 điểm nhanh chóng, còn chưa qua một canh giờ liền có tiên nhân trưởng lão tổ đội gấp rút tiếp viện mà tới. Tại thanh linh chủ phong gian nào đó cấm chế trùng điệp trong mặt đất. Mấy vị người chủ trì nhìn thấy từ bên trong truyền tống trận ra tất cả cường viện, đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Rõ ràng là thần tiễn doanh trương linh phó tướng dẫn đội. Nó đi theo phía sau tu sĩ. Có mấy vị đều là thiếu dương tiên cảnh cường thủ, cấp độ thấp nhất. Vậy mà là nguyên thần cảnh tọa giai. Cái này hơn trăm năm trôi qua, trương linh mặc dù hay là thiếu dương tiên cảnh tu vi, nhưng ở thanh linh tông phong phú tài nguyên giúp ích dưới, cũng là đạt đến đại viên đầy cấp độ. Khoảng cách mặt trời tiến cảnh, bất quá là khoảng cách nửa bước. Chỉ kém kia tia thời cơ nhất là những năm gần đây, 15 bế quan không ra, hắn cùng mấy vị khác phó tướng chủ trì thần tiễn doanh mọi việc, trong tay nắm có rất lớn thực quyền, tại Thanh Linh Tông bên trong cũng là thanh danh dần hiện, vì các nơi phân bộ phân đà cao tầng đều biết. Trương Linh dẫn đội đến đây, mang tới tinh binh cường tướng, đều là cái này bên trong mấy vị thật một đô muốn đối nó túi đầu mấy phần, bọn hắn lại như thế nào không rung động. Nhưng mà, Trương Linh bọn người chỉ là hướng phía mấy vị này người chủ trì chắp tay, chợt liền phần phần xếp chỉnh tề hai đội. Nhìn cái trận thế này, rõ ràng chờ một chút có trong tông tầng cao hơn lãnh đạo tới, mấy vị kia Thanh Linh Sơn người chủ trì Nào dám lãnh đạm nửa phần, cũng liền bận bịu cung cung kính kính tại đội ngũ đằng sau khoanh tay đứng yên. Quả nhiên, lúc này truyền tống trận bạch quang lại lấp lóe mà lên, từ bên trong ra vị kia, vậy mà là Bế Quan hồi lâu không hỏi thế sự 15 đại trưởng lão. Cái này một vị, tại trong năm nhiều hơn trước đây liền uy danh xa dương toàn bộ Hạ Nguyên đại lục, mấy vị người chủ trì lần đầu tiên liền nhận ra, liền vội vàng tiến lên cung kính Vân an, cũng đem sự tình lần nữa giản lược nói một lần. Trong tông quyền nói chuyện nặng nhất một trong đại trưởng lão vì việc này đến đến, để mấy vị kia còn sách tâm người chủ trì thở dài một hơi, trước đây lấy cấp độ cao nhất báo động đem tin tức truyền về đạo trưởng toàn bộ quả nhân là lựa chọn sáng suốt. Ngẫm lại cũng là đương nhiên, bây giờ Thanh Linh Tông mặc dù có được thượng giai đạo trưởng muôn phái, nhưng không có tòa nào so ra mà vượt cái này Thanh Linh Sơn, Thanh Linh Tông cây. Ừm, ta minh bạch, vất vả các vị, chuyện kế tiếp, liền toàn quyền giao cho chúng ta thần tiễn doanh. Các ngươi nhanh chóng đi đem toàn trên dưới núi đệ tử rời đi, đừng cho thai bay và gió. 15 phút phút tay, lôi lệ phong hành. Cái này một vị thần tiễn doanh lao đại phong cách hành sự, cũng coi là từng theo hầu mấy vị người chủ trì cũng biết rõ, cũng không để ý, cũng không hỏi nguyên do, liền cáo lui bận biểu lái đi. Thần thượng đại nhân, chúng ta là trực đạo hoàng long hay là nước ấm nấu hết xanh. Một thân tài cường tráng, Ngũ Quan Cương Nghị thiếu Dương Tiên nhân cùng mấy vị kia lui xuống đi, liền mở miệng hỏi 15. Người này tên Tư Đồ Hồng, dũng mãnh hiếu chiến, tính nết vội vàng sao động một chút, từ phương diện nào đó đến nói, rất đúng 15 khẩu vị, là 15 nhìn với con mắt khác mấy người một trong, cho nên hắn hướng đến nói chuyện rất thẳng thắn trực tiếp, 15 lơ đếm, ngược lại khen ngợi. "Đừng ngóng lần này chúng ta muốn đối mặt địch nhân không thể coi thường, nếu như tinh nguyên đại trưởng lão lưu lại tinh nghi không có phạm sai lầm, tu vi của đối phương không dưới ta, thậm chí phải mạnh hơn mấy phần." 15 khoát tay náo, đem Tư Đồ Hồng ý kiến bác bỏ. Thế, so Lão Đại còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là cùng Tông Chủ đồng dạng tồn tại? Như vậy thật là khó giải quyết. Có một vị Tiên Nhân Cao Thủ hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc hô. Bọn hắn vì 15 tâm phúc cái tướng, tự nhiên là biết dưới mắt Lão Đại Tu Vi chân chính đã khiên qua chín cựu lôi tiếp thần cảnh đệ tam giai đại viên mãn, phi thăng hay không, chỉ là tại hắn trong một ý niệm Tu Vi như thế, lại thêm nguyên tử thần thông cùng phá linh kim tiến cái này hai đại bí kỹ, theo lý đến nói, hẳn là tại cái này giới chi địa hành hành kỵ, trừ có thể kích thần tướng cường giả Tông Chủ cùng thần bí khó lường tinh nguyên ẩn đại trưởng lão, lại có vị nào có thể cùng tranh tài? tựa hầu ngay cả nam kiếm doanh lao đại gió phương nam thủ đô lâm thời muốn hơi kém nửa bậc đầu, lão đại thần thông như vậy, lại có rất nhiều thủ hạ trợ lực, có được tùy tiện chu lực lượng của thần, lại còn kiên kỵ đối phương, như vậy đối phương lại nên là dạng gì tu vi đâu? ứng sẽ không phải tại thần cảnh cùng trong tiên cảnh. Ra người tâm niệm lấp lóe lật qua lật lại, nhưng đều mang lên một tia lo nghĩ, chẳng lẽ tia thiên tinh thần cũng có kinh thiên bảo vật, dẫn tới này thiên tiên cảnh hoặc thần tướng cảnh cao thủ cưỡng ép dáng lâm? Nếu như không thể hành động thiếu suy nghĩ, như vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Linh lúc này đề nghị. Biết đối mới có khả năng là siêu việt hạ giới cường giả, nhưng hết lần này tới lần khác dẫn đội đến đây, theo hắn lâu như vậy Trường Linh chuyển động một cái đầu, liền có thể đoán được 15 quyết định là thế nào, có thể là tới bảo vệ Thanh Linh Tông đám người, về phần Thiên Tinh Thần Cung là thế nào, hẳn là không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Dù sao, dưới mắt Thanh Linh Sơn rất nhiều trong hàng đệ tử, có rất nhiều là năm đó thú sóng triệu động, Thanh Linh Sơn luân ham về sau, đi theo tông chủ quay vòng đi thiên nam, đối với những này cùng nhau xuất sinh nhập tử qua đồng môn đệ tử, trọng tình nghĩa tông chủ, tất nhiên là phi thường trọng thị. Mặc dù tông chủ không tại hạ giới Nhưng điểm này, liền ngay cả Trương Linh đều có thể chắc chắn, chớ nói cùng tông chủ càng thêm thân mật lao đại. Nói cách khác, 15 lần này vội vã đi mà đến, là thủ vệ Thanh Linh Sơn, cũng không phải là muốn cùng đối phương tăng trưởng ngắn tranh thắng bại. Nghĩ đến cái này bên trong, Trương Linh trong lòng bàn tay có mồ hôi lạnh tiết ra, đối phương đến tột cùng lai lịch gì, ngay cả nhà mình vị lao đại này đều muốn nhìn mà sinh e sợ. Chương 56, lớn sự kiện. Nhưng mà, tiếp xuống bố trí, nào chỉ là nhìn mà sinh e sợ, quả thực là cẩn thận tới cực điểm, liền ngay cả bọn hắn cũng muốn theo sát 15 sau lưng, bảo trì giữa lẫn nhau khí tức dựng ngay cả Tùy thời vận hóa thí thần trận trạng thái Chỉ nay một điểm, liền có thể biết địch nhân là cường đại cỡ nào Chỉ sợ ngay cả thí thần trận tại mặt của đối phương trước Cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản được May mắn, cho dù trải qua hơn trăm năm an bình thời gian Thanh Linh Tông đệ tử hành động lực đã duy trì lôi lệ phong hành Chỉ trong thời gian rất ngắn Bọn hắn liền tuân theo cao tầng chỉ huy Đâu vào đấy rút lui lái đi Phía trước một canh giờ còn nhân khí cường thịnh Thanh Linh Sơn Lúc này chỉ còn lại có bảo vệ một số người Có vẻ hơi é không chỉ Thanh Linh Sơn, chính là chung quanh một chút tu sĩ đóng quân thành trì, tại tiếp thu được Thanh Linh Tông báo động về sau, cũng là bắt đầu gà bay chó chạy hỗn loạn rút lui. Đương nhiên, cũng có một chút có mang các loại ý nghĩ, hay là vì náo nhiệt không sợ chết muốn lưu lại nhìn đến to cùng. Cùng rút lui đại khái hoàn thành, 15 mới nhắc nhở lưu lại Thanh Linh Tông cao thủ vài câu, sau đó, hắn liền dẫn theo thần tiễn doanh người, hướng phía Yêu Vân Sơn mạch bên trong bay đi. Trương Linh bọn người mặc dù trong lòng còn có chút khiếp ý, nhưng nhìn thấy từ gia lão đại sắc mặt không thay đổi bay, trong mắt có lửa nóng lập không chút nào kiêng kỵ dáng vẻ, bọn hắn cũng là dũng khí dân sinh lâu không thể nghiệm mãnh liệt chiến ý lại tại trong lòng của bọn hắn bốc cháy lên trăm năm nhiều hơn trước đây bản tông đóng đô hạ nguyên một trăm ngàn chiến bên trong khi lấy thần tiến doanh nhất đánh đâu thằng đó ngay cả thần cảnh đệ tam giai cường giả đều chém xuống không ít chớ nói bình thường mất mạng yêu thần có lẽ cái này hơn trăm năm thời gian an nhàn để người có chút làm ha mọn ký ức lắng đọng không gợn sóng đi nhưng là ác chiến hoặc tử chiến phía trước tình trạng của bọn họ lại ngay lập tức khôi phục nhanh chóng cùng điều chỉnh hướng về tốt nhất kéo lên huyết tính tại quần của lấy như lửa hướng thẳng tiến không lùi thì là lựa chọn duy nhất. Phía trước 15 cảm ứng được những biến hóa này, ám bên trong là khen hay một chút, không phụ bản thân qua nhiều năm như vậy đối bọn hắn dốc lòng tài bồi. Chỉ là, tinh tiền bối, người tình huống hiện tại lại là thế nào đâu? Toàn bộ Thanh Linh tông trên dưới, biết Tinh Nguyên ẩn quay về Hạo Nguyên đại lục, trừ 15 bên ngoài, cũng liên lạc Minh nguyện cùng gió phương nam đi hai người. Tinh Nguyên ẩn quay về tiên giới đã 100 năm, lúc đầu coi là muốn phi thăng đến thượng giới mới có gặp lại khả năng, ai có thể nghĩ đến. Gần đây lại bởi vì sự tình bỗng nhiên đột ngột tái nhập, mà lại trở nên sự tình, vậy mà là chặn đánh giết một vị kim tiên cấp cao thủ. Tại hạ giới chi địa, đánh rất một vị đại la kim tiên. Nghĩ như thế nào, đều giống như một chuyện không thể nào. Đại la kim tiên ở giữa chiến đấu, chính là pháp tắc xa so hạ giới bền bỉ 10 triệu lần tiên lên giới, cũng khó có thể có thể nhận được loại kia bao dung thiên địa lực lượng hủy diệt, đến chỗ ta cùng, mấy trăm ngàn bên trong hết thảy tận thành phế tích đều là bình thường sự tình. Nếu là phát sinh ở hạ giới, không có ngoại lực tham dự vào ngăn cản, để bọn hắn thỏa thích phóng thích thần thông, một cái hạ nguyên đại lục dù cho không cho bọn hắn chìm trong, cũng phải cấp vỡ vụn phải thất linh bắt lạc. Đây cũng là thiên đạo vì sao hạn chế siêu nhiên cường giả tại thượng hạ giới tự do tới lui nguyên nhân một trong, bởi vì hạ giới, căn bản gánh chịu không được bọn hắn thần thông. Đương nhiên, tại thời gian pháp tắc bên trên đang đường nhập thất đế giả, nếu như không có không chút kiêng kỵ cải biến quá nhiều đồ vật, những này hạn chế tướng đối bọn hắn đến nói, là xa so đế cấp trở xuống tu sĩ muốn yếu kém, có thể tự lấy ngao du 3.0000 giới. Bất quá, đế cấp cường giả bởi vì tu vi ra giới bật tụy, cùng trời tâm phù hợp cực sâu, ngược lại tại phương diện khác nhận chế hành so bình thường cường giả càng cường biệt hơn, cho nên, bọn hắn cũng không phải cái gì đều có thể tùy tâm sử dụng hoặc là đổi loại thuyết pháp, bọn hắn tùy tâm sở dụng cũng được, nhưng muốn lấy thiên đạo ý chí làm tâm, không được ngốc nghịch, chỉ có thể tại mặt ngoài làm chút văn chương thôi. Muốn thoát khỏi thiên đạo kiềm chế, chỉ có thành tựu bất hủ thánh nhân mới được, lại có tiếng nói, tề thiên thánh nhân. Đủ loại có liên quan tin tức tại 15 trong lòng lướt qua, lại là mang đến cho hắn một tia cảm giác bất lực, loại này cấp bậc tranh đấu, dù cho mình khôi phục tiền thân thần tướng thực lực, y nguyên không có thể tham dự vào. Năm đó hắn cũng được chứng kiến thần tướng Vương cùng đại la kim tiên tranh phong kia thật là đánh cho thiên băng địa liệt, mấy chục ngàn bên trong sơn hà cùng không gian đều cơ hồ thoái diệt rơi, liền ngay cả thần tướng trốn được chậm một chút, đều muốn cho thai bay vào gió. Lớn nhất bất đắc dĩ, cũng là như thế, thật không cho dịch kinh lịch những năm gần đây khổ tu, khôi phục trước đây thực lực ngay tại không xa, nhưng lại phát giác tiền thân không thể chạm đến sự tỉnh, y nguyên. Lực lượng truy cầu, vĩnh viễn không có tận cùng a, trèo lên một phòng, lại còn có hàng trăm phong tại chỗ càng cao hơn, cũng càng có càng nhiều động lực đang điều khiển. Công cống. Mười bọn người mới bay ra thanh linh sơn, còn tại yêu vân sơn mạch khu vực bên ngoài lại là cảm ứng được vòng trong bên trong dị động, nốt ngạt vô cùng tiếng vang vò vò mà đến, dường như gõ buồn một chong. bọn hắn bay đã đủ cao, nhưng ở khu vực này vẫn là cảm nhận được nguyên khí triều tịch vỡ bờ, kịch liệt tới cực điểm. nếu không phải bọn hắn ít nhất là nguyên thần cảnh thượng giai tu vi, chỉ sợ chỉ là cái này đột khởi nguyên khí triều tịch cũng đủ để cho bọn hắn nhượng bộ lui binh. Cố này nguyên khí triều tịch bỗng nhiên tăng vọt, càng quét bát hoang lục hợp đi, bứt cùng mấy ngàn bên trong hết thảy đồ nguồn lại tụ hội như trên mặt đất tầm chỗ sâu. Kết trận. Đinh chỉ hướng về phía trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mười lăm một tiếng hô quát, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước tế gia thí thần trận đến lại nói, tinh tiền bối đưa tin cùng hắn, cũng không phải muốn hắn gia nhập trong tranh đấu, mà là để bọn hắn lợi dụng thí thần trận tới thu thập một chút dấu vết, nếu như thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng, vậy thì càng tốt. Đương nhiên, những lời này là Tinh Nguyên nói, nhưng bên trong có cái gì còn quăng, liền không cho mười lăm biết được. Dù sao mười lăm cũng nhận định cùng tín hiệu sau đó chấp hành liền có thể. Thiên tinh thần cung, nguyên bản nguyên tử cực quang biến thành ngũ quang 10 màu vòng bảo hộ, lúc này là huyết hồng kỳ quang tràn ngập, mòn hầu như không còn, thình linh hóa thành màn máu ba phủ, ở trong đó thì có tinh quan tại ương nhạn vỡ bờ, đảo loạn màn máu bố trí, máu qua bỗng nhiên không tiếp tục cẩn giấu tu vi, khí tức hết đường, ngang nhiên đánh tới, tinh la không hiểu rõ chân tướng, chỉ coi hắn thần kinh thất loạn, chưa thể buông tay buông chân tới lẫn nhau liều chết sống. Cho nên trong lúc nhất thời, tinh la lại ăn vào không ít đau khổ, thậm chí tại mấy cái hội hợp sau thụ rất nhiều vết thương nhẹ, còn như vậy chân tay co còng sù dưới, thật muốn trong tay của đối phương năm cái ngã nào, tinh la đoán đến đoán đi cũng vô dụng, đối phương chỉ lo cắm đầu buồn bực nào gấp công, căn bản không để ý tới chuyến này nhiệm vụ hoàn thành hay không, cũng không chút nào sợ cho giới này thiên tâm biết được, tiếp theo mà chế tải giáng lâm Ngươi điên, còn không ngừng tay, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, máu của ngươi thực huyền pháp lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể tại ta Tinh La cựu biến dưới chiếm được lợi đi. Tiên Tôn nhắc nhở sự tỉnh, nếu là làm hư, người ta đều phải xui xẻo. Tinh La một lần cuối cùng cảnh cáo. Tử Vi Tiên Tôn tính nết, hắn nhưng là nhất thanh nhị sợ, nếu như chuyến này nhiệm vụ thất bại, bản thân phải chịu hậu quả nhưng đều có thể tiểu. Mặc dù máu qua quá làm cản, nhưng hắn y nguyên hy vọng có thể may mắn uống tỉnh đối phương. Ngươi như thật tận trưởng Tinh La cựu biến chi pháp, chớ nói máu qua đạo hữu, chính là Tử Vi tên kia ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không cần nhìn nhiều. Đương nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc từ trong hư không truyền đến, để Tinh La tâm đương nhiên chậm xuống, tiếp theo mà bừng tỉnh đại ngộ, ngang nhiên quát, tốt người cái Tinh Nguyên Ân. Nguyên Lai đây hết thảy đều là âm nhu của ngươi. Chương 57, Tân Oán, cũng là Tinh Nguyên Ân xuất hiện, Tinh La mới là giật mình, trách không được trước đây máu qua dám đem thực lực bạo phát đi ra, không sợ cho giới này tiên ý biết được. Tinh La cử biến, là Thiên Tinh cung cường đại nhất thần thông thuật pháp, có 102, diễn tận tinh thần thần thông chi diệu, lên đại đến, chỉ có danh hiệu vì Tinh La truyền công đại trưởng lão cùng người cầm quyền, mới có tư cách tu tập chi. Gọi là cử biến, ứng chi chính giả. Chín giá lại tên chín ngày, phân biệt là trung ương quân trời, phương đông trời xanh, đông bắc biến thiên, phương bắc huyền thiên, tây bắc cũ trời, phương tây hạo trời, tây nam chu thiên, phương nam viêm trời, đông nam dương thiên. Trong chín ngày có nhị thập bát tú tinh thần vận hóa hàng ngũ tại nó bên trong, toàn bộ vận hóa ra đến, có thể tự diễn bốn mùa chi diệu, hư không hóa cảnh thực, thời không chuyển biến lớn, thậm chí ngay cả có được bất phôi kim thân đế cấp cường giả rơi xuống trong đó cũng không chịu nổi hao tổn. Thần thông nó bên trong chỗ sâu, càng ẩn chứa sinh trưởng chết giả bốn đầu thiên đạo pháp cùng kia thiếu dương, mặt trời, thiếu âm thai âm chí lý. Như hoàn toàn trưởng không cùng nổ ra thành cửu thánh giai cũng không là vấn đề. bất quá không có bảy đại thiên tinh nơi tay là căn bản không có khả năng tận trưởng tinh la cửu biến chính là tử vi tiên tôn tu vi như thế cũng không thể làm được. hoặc là nói một cách khác tinh la cái này một vị tiền truyện công đại trưởng lão cố nhiên có tinh la cửu biến chi pháp nhưng hắn có thể vận hóa ra đến thần thông chỉ có thể hợp với mặt ngoài không được thuật pháp bên trong tinh túy. đương nhiên hắn tiên nửa vời tinh la cửu biến y nguyên có thể tại đại la kim tiên bên trong uy lực cường tuyệt có thể đếm được trên đầu ngón tay. dù cho lần này có thể muốn đối mặt máu qua cùng tinh nguyên ẩn liên thủ hắn cũng không có quá nhiều kinh hoàng. bởi vì Hắn có niềm tin khá lớn tại đối phương liên dưới tay toàn thân trở ra, cho dù có ngoài ý muốn, hắn cũng cho rằng nhiều nhất thụ bị thương thôi. Cố nhân gặp nhau, lại không phải nâng cốc ôn hoàn, ngược lại binh qua từng hướng, tạo hóa chê ngươi, lần nào cũng đúng à. Tinh nguyên ẩn từ trong hư không nhẹ nhàng mà đến, tay áo bay dương, lại không còn là trước đây lão hủ bộ dáng, ngược lại trẻ tuổi khí khái hào hùng. Phản phất đảo ngược thời gian, để hắn nhặt lại ngày xưa thời gian. Không nghĩ tới, các ngươi sẽ thông đồng cùng một chỗ. Máu qua, cái này là vì sao? Thiên Tôn đại nhân đối ngươi cũng không mỏng. Tinh la trong lòng kia kia may mắn theo tinh nguyên ẩn xuất hiện, cùng bắt được chúng quanh ngàn bên trong bên trong khí cơ biến hóa, rốt cục vì đó tiêu tán, quay người tiếp theo mà đối ở phía xa máu qua gào lên. Đối với cái này dị loại, hắn luôn luôn khó chịu, bất quá tử vi tiên tôn đối nó có nhiều ý vào, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Dưới mắt, không gian xung quanh dị hóa, tầng tầng lớp lớp, Na Di tại âm thanh ở giữa, toàn bộ thiên tinh thần cùng đã siêu nhiên giới này bên ngoài, này cùng chất pháp, ngay cả hắn giật mình bắt đầu cũng không kịp biến ứng, từ đây cũng biết đối phương sớm có tính toán ở bên trong. Tinh nguyên ẩn thế nhưng là tích nhật thiên tinh cung bên trong trận đạo tu vi lợi hại nhất tồn tại, như hắn bố trí tỉ mỉ đi mưu hại, lại thêm máu qua ở một bên liên lụy, Tinh La mắc lửa, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thí thân thù giết cha, chính là bỏ mình chi cũng tự báo. Lại nói, Tinh nguyên ẩn đạo hưu có thể đem trong cơ thể ta cấm chế tiêu trừ, để ta trùng hoạch tự do thân. Máu qua hít mắt, lạnh giọng nói, tiếng nói chưa hết, hắn lại độ đánh tới, rõ ràng không muốn cùng Tinh La có quá nhiều nói nhảm. Thí thân thù giết cha, Tinh La đột nhiên tỉnh táo, lại là trong miệng có đang chat sinh ra, chẳng lẽ năm đó ở giảm sốc địa giới vì thiên tinh cung mà chiến? đồ sát kia hơn 10.000 ngàn huyết ảnh tộc, cùng hắn có làm lớn hệ. Nghĩ tới chỗ này, ngược lại tinh nguyên ẩn sao có thể đem máu qua thể nội, tiên tôn tự tay bố trí cấm chế tiêu trừ sự tình, trở nên không đủ thành đạo. Từ nơi sâu xa từ có nhân quả, thánh nhân nhiệm chi đều không thoát thân được, bản thân một cái tiểu tiểu kim tiên, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, ai nghĩ đến sự tình hết lần này tới lần khác là quỷ dị như vậy, tự mình quăng phản thiên tinh cung đầu nhập tử vi tiên tôn, thì tử vi Tiên tôn thu phục máu qua trở về, dưới mắt lại là tinh nguyên ẩn cái này một vị ngày xưa kể vai chiến đấu cố nhân đem chân tướng đâm ra tới, máu qua. Người ta đều là tu hành có thành tựu người, chỉ là ân đoán bất quá là trên đường trường sinh thoảng qua như mây khói, làm sao cần quá mức chấp nhất, Tử Vi Tiên Tôn thủ đoạn, ngươi cũng là biết đến. Đối phương bỗng nhiên liên thủ, sát thực vượt quá tinh lang ngoài ý liệu, hắn mặc dù biết không thể vãn hồi, nhưng ý nguyên lớn tiếng trả lời. Đối mặt máu qua điên cuồng đột công, hắn thần thông cũng vận hóa ra đến, chỉ thấy hắn hai tay rối ra, kết ấn hư vẹt không ngừng, tinh quang mạnh mẽ mà động, từng đầu kỳ thú từ đó nhảy ra, nhao nhao gào thét trùng sát, cùng nhau tiến lên cản lại máu qua. Những cái tiêu kỳ thú như trâu như hống như trồn như sói, lóng lánh đủ mọi màu sắc, thuộc tính không hoàn toàn giống nhau nhưng có thể chia làm kim thổ chi thuộc mỗi một đầu đều nắm chắc trượng to lớn gào thét ở giữa nhưng nước hư không hành tẩu độn không như điện cái này cùng tinh nguyên biến thành kỳ thú mỗi một đầu chiến lực chỉ từ một hai liền có thể diễn biết tựa hồ còn muốn thắng qua bình thường thiên tiên cảnh cường giả Y miệng tử vi tên vương bắt đặng kia đối ta làm qua sự tình ta cuối cùng sẽ có một ngày muốn gấp trăm lần phụng trả lại bất quá hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi ở chỗ này đi máu qua mặc dù gọi đến kịch liệt nhưng vạn đạo cột máu sông ngạnh sinh sinh là cho đối phương biến thành tinh nguyên kỳ thú ngăn ngăn lại trong lúc nhất thời khó mà tước tiến bảo ầm ầm hai đại kim tiên cấp cao thủ không lưu dư lực la lên, lập tức trăm giảm hư không cho hai đại kỳ lực nghiền thành một mịn. liền ngay cả hư không về sau chân không cũng là nát văn đạo đạo diễn sinh ra tới. nhưng mà kỳ quái là cả hai giao chiến cường độ đủ để đem hạ giới ngàn bên trong bên trong hết thể hóa thành phi yên, nhưng thiên tinh thần cũng vẫn là lay động không thôi. mặc dù vỡ vụn không ít công trình kiến trúc, nhưng đại thể không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. tựa hồ thiên tinh thần cung lúc này kiên cố. còn tại chân không phía trên, nếu chỉ luận thực lực, tinh la đã đại la kim tiên tượng dai, sắp đại viên mãn, máu qua mới thiên ma vương trung dài, tự nhiên là kém một bậc. nếu là song phương đối cứng. Hắn thật là không phải tinh la đối thủ, lại nói tinh la thần thông vận hóa tinh nguyên kỳ thú đều là 28 tinh tú bên trong am hiệu nhất phòng ngự tinh thú, ngưu kim như, để thổ hạt, liêu, đệ thủ hạc, liêu thủ hoang, khuê mục lang trở. tại tinh la não cung phía trên, một vòng sáng rực đột nhiên nhảy lên mà lên, nó chiếu khắp địa phương đều là hư không vỡ vụn, lộ ra xa xôi tinh cung, nó bên trong có muôn vạn tinh thần bảy ra như cờ, tinh lực muôn vạn mãnh liệt, sát na hội tụ thành biển, hướng khiếu mà đến, tận cho kia vòng sáng rực nuốt hết đi. đây chính là thiên tinh cung đại thần thông giả bản sự, hắn nguyệt lấy lực tinh nguyên thông đạo xa không phải sở hà mượn nhờ lớn thiên tinh kia róc rách như suối chảy có thể so sánh tại hung hồn cùng thắng tiếp phía trên muốn thắng được không ít cũng là đại la kim tiên mới có thể phá không trồng chất ngàn tỷ bên trong như bình thường cũng tiếp dẫn thiên đạo chi lực hóa trợ để thần thông uy năng tăng mạnh số phân H. tinh la một tiếng hô quát hai mắt có kỳ quang lướt qua bên trong phục có tinh điểm muôn bản hiển hóa quý đạo mê ly song đồng trong phút chốc tựa hồ hóa thành hai nơi tinh khủng cùng ứng với não ngoài cùng tinh cùng máu qua đang muốn lợi dụng bản thân tinh nguyên dung luyện huyết tộc thần ma tiên tổ ra lại không nghĩ rằng đối phương cái này tinh mưu chi pháp sắc bén phi thường Chỉ là chừng mắt chiều đến, sát na liền để bản thân tâm thần mê ly, gián đoạn cầu nguyện chú âm. Nhưng mà, hôm nay Tinh Nguyên ẩn ở đây, một tay che trời chi pháp quỷ thần thấy Chi Đô muốn kính phục, lại nơi nào sẽ cho phép hắn diễn hóa Thiên Tinh chi pháp như vậy như ý tiêu sái. Phu! Tay áo chấn động nhẹ văng lên, Tinh Nguyên ẩn trốn vào trong hư không đi. Hơi tức, một lớp bụi sắc màn trời đột nhiên tại Tinh La trong mắt dâng lên, đem hắn trong hai mắt muôn vạn tinh thần che giấu hơn phân nửa đi. Không chỉ như thế, máu qua thần thức còn phát hiện Tinh La sau đầu tình khung thế giới biến hóa, rõ ràng là cùng đồng đột biến hóa cũng cho một tầng không biết từ đâu mà đến cho màn bao phủ hơn phân nửa đi cơ hội tốt máu qua tinh thần du lên cũng là không tiếc qua một tiếng phun ra lớn ngụm máu rơi xuống trước đó vương tuôn ra tuôn ra mà động đỏ thâm quang đoàn bên trong cùng lúc đó máu của hắn chu thanh em đột nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần làm cho cả thiên tinh thần cung đều tại âm triều bình mình phía dưới thiên tinh thần cung cho dù có trùng điệp tiên trận ở bên trong bên trong ủng hộ tiên cô so nhưng giờ phút này gặp tam đại kim tiên cấp cao thủ ở bên trong giao thủ cũng là bắt đầu sụp đổ vỡ vụn ngói thạch lương trụ như mưa chút xuống nhưng là Những cái kia vỡ vụn ngói thạch lưỡng trụ đều không có xa xa rơi xuống lái đi, mà là rơi không đến mấy trăm trượng địa phương, liền cho hư không thôn phải đi. Cuối cùng không biết đi đâu bên trong, ngay cả tiếng vang đều không có nửa điểm. Tầng kia hư không cho tối tăm mờ mịt, chậm nhìn như sương ngủ, nhưng cận thân mà đến, lại là ngay cả thần thức cùng ánh mắt đều muốn thôn về đi. Thì ra là thế, ngươi không phải vì thù cũ, mà là vì tinh la cửu biến. Ta có thể cho ngươi, nhưng là tinh nguyên ẩn dùng ẩn nguyên che trời pháp cắt đứt đạo tâm của hắn thông hóa tinh khung, để hắn bị thường không nhẹ, cũng là minh bạch một chút trước đây có chút tối nghĩa nan giải sự tình chết không được, những chuyện kia đều có một ít mạch lạc mà theo, nguyên lai like cái kia hỗn đản, sớm đã trong bóng tối bố cục, vì chính là hôm nay đem bản thân thất thủ đến đây tình thế nguy hiểm tới. Phải biết, Thiên Tinh cung 13 kim tiền, trừ bỏ vất lạc, đầu nhập tử vi tiên tôn liền có năm tên nhiều, nếu bản về chấn áp đồng môn hung ác tình, thân phụ chuyển công chi trách, nhập đội cùng người khác khác nhiều hắn, thật là là đến ngược thứ nhất, trên tay cũng không có quá nhiều huyết tinh. Nhưng mà, Tinh Nguyên ẩn còn muốn lãng phí nhiều như vậy tinh lực đi mưu hại bản thân, như vậy chỉ có một cái khả năng, Tinh La cửu biến, tích nhập Thiên Tinh cung chủ tất trưởng chi diệu pháp. Kỳ thật, trong này mấu chốt hắn sớm một bước liên hệ đến sở Hà tồn tại cũng có thể vượt thanh đến, bất quá tăng thêm máu qua cái này dị số mới khiến cho hắn có chút chậm chạp. lại hoặc là những năm gần đây thời gian trôi qua quá an nhàn khiến phương diện nào đó đều trì đột. năm đã đi hai lại thêm nơi chính là thứ ba, Tinh La cửu biến, bất quá là một cái khá lớn thêm đầu thôi. Tinh Nguyên ẩn thanh âm từ trong hư không bay ra là trước nay chưa từng có ngắc lệ. nói cho cùng hắn cùng máu qua cơ hội là nhất trí chỉ vì báo thù mà đến. ha ha muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Tinh La gầm thét, cũng muốn làm thú bị nhốt chi tranh. lại vào lúc này. Một cỗ cường tuyệt khí tức đột nhiên bộc phát, từ nơi không xa của tới, giống to thanh âm tại phía sau, trùng điệp quét ngang, khí thế che lại ở đây hết thảy. Là máu qua biến thành huyết tộc thần ma thành hình, đột nhiên phát động đánh tới. Siêu. Chỉ thấy một đạo đỏ thâm kỳ quang liệt không đánh tới, mang lấy trùng điệp máu sát ma ánh sáng, trực chỉ tinh la đầu lâu. Chương 58, ban ngày sau hiện. Máu qua biến thành thần ma, vì viễn cổ từng xuất hiện với nguyên thần ma, một thân huyết quang ác độc so, cho dù là có được hoàn chỉnh không gian pháp tắc ra chỉ đại la kim tiên, nếu là không cẩn thận dính qua nhiều, cũng sẽ khó chịu so, thậm chí liền đạo tâm cùng chân ý đều sẽ cho oáy đi hừ, Tinh la hừ lạnh một tiếng, nhưng gặp hắn rôi ra một cái tay đến, năm ngón tay hư không khoa tay, tinh nguyên dựng ngay cả, mạch lạc ngưng thực, sinh động như thật dạng thái gia, liền có đấu mục giải, ngưu kim nghiêu, nữ thổ bức cùng hư nhật thử cùng phương bắt thất túc bay vọt bước lên mà thành, phục hình thành trận liệt thái độ, khóa chặt kia đỏ thâm ma ảnh, va chạm mà đi. Ngang. Đến mà chưa chạm đến thời điểm, tinh quang huy diệu, thất túc lẫn nhau liền, thình lình hình thành một tôn quy xà hợp thể kỳ thú, hình thái phương thành muôn bản tinh quang đều từ trong sạch chuyển thành mực chìm chi sắc, bên mông thủy nguyên khí hơi thở sôi trào cuộn cuộn, hướng tiêu lại đi, mặc cho là như thế nào ác độc huyết sắt kỳ quang, đụng tới cũng cho nó tùy tiện ăn mòn hầu như không còn. Bắc quan huyền vũ thống ngự vạn thủy phương bắt chân thần, cũng là tinh la cửu biến bên trong, huyền vũ biến, nhưng thấy màu mực tinh quang thu liễm, uy xả đều dối cái cổ tê minh như kim thạch ba băng, mấy nguyên thần ma mang theo đến kia như đầy trời hỏa vân độc ánh sáng, trong khoảnh khắc đã cho quét một thành, liền ngay cả thần ma ba cũng chấn động phải liền lùi lại số bên trong, huyết quang tăng dã, không nứt lời ngao ngao kêu to. Tinh la ứng địch thủ đoạn phi thường sắc bén, tăng thêm tinh la cựu biến chi pháp thần diệu song, vừa ra tay chính là đánh trúng máu qua thuật pháp bại tốc, để nó công mà trở lại, nhận không nhẹ ngăn trở. Cũng là thật động thủ cố kỵ, giữa hai người chân chính chênh lệch mới rõ ràng, máu qua không chỉ ở tu vi cảnh giới phía trên kém tinh lạc một bậc, liền ngay cả thuật pháp thần thông cũng là không địch lại. Máu qua không nghĩ tới đem hế nguyên thần ma ngưng luyện ra đến, đối phương bất quá một chiều, liền cử trọng nhược khinh đánh lui, ngay cả thần ma bản thể đều có tán loạn dấu hiệu, để hắn hai mắt đột nhiên ân hồng như huyết, răng cắn sắp nát có tốt, có tinh nguyên ẩn ở một bên, như thế nào lại để hắn nhẹ nhõm hóa diễn tinh la cửu biến đâu? Tha thiết, như rộng lớn chiến kỳ nên gió vũ vũ thanh âm siêu chợt lướt qua, toàn bộ thiên tinh cung tại sát na đều âm ám, ám, dường như màn trời giáng lâm. Quang Minh đều thu liễm đi, màu xám chìm quang xuyên thấu hết thảy, để nơi đây biến thành xám đen lặng im địa giới. Tinh nguyên ẩn ẩn nguyên che trời pháp, tại thời khắc này đã là cổ động đến mạnh nhất, thể muốn chém đứt tinh la đạo tâm thông tinh khung thần thông, để hắn đã không còn tinh lực chi nguyên. Tinh la như thế nào không biết đối phương phát lực, kỳ âm mới lên thời điểm, hắn cùng bên cạnh tinh khung liên hệ đã gợn sóng bùng phát, phục mà mưa gió đan xen, đến tận đây lại là gió lốc cẩm mầm, mất đi liên hệ ngay tại mấy tức ở giữa. Đại la ý là tất cả không gian vĩnh hằng tự tại, kim ý là bất hủ, trở thành kim tiên, không nói cô động bất hủ kim thân đã sở đến cánh cửa một bên, không gian pháp tác trưởng không càng là thuận tay như ý nhất là tinh la đã thượng giai, sắp đại viên mãn, càng có tiên tôn mấy phần thực lực. Nhưng mà có như vậy thực lực lại là thiên tinh bị pháp, lại trả lại đối phương cắt đứt viễn trình trợ lực, che nhị ra không, thậm chí liền đạo tâm đều phải bị ăn mòn. ẩn nguyên che trời pháp, vậy mà thần diệu như vậy, cũng là lĩnh giáo qua đối phương đắc ý thủ đoạn. Tinh Lam mới là Thình Lĩnh. Mặc dù cùng Tinh Nguyên ẩn từng vì sóng vai cố nhân, nhưng bởi vì hắn mặc kệ tu vụ, tới không có bao nhiêu gặp nhau. Về sau mang theo Tinh la cựu biến đầu nhập tử vi tiên tôn, truy sát thiên tinh cung Dương nhiệt sự tình, cũng không có cái gì cơ hội từ hắn đến thân chấp đồ đạo. đương nhiên, về sau tử vi tiên tôn nhanh manh của thời trở thành chín đại tiên vực thứ nhất, khắp nơi đánh nam giải bắc, nhân thủ thường xuyên căng thẳng, hắn liền nghị kê tiếp theo bế quan không để ý tới tục sự, cũng là không thể, mới có tại giảm sóc địa giới đổ sát kia hơn mười ngàn huyết tộc sự tình, la lấy Tinh Nguyên ẩn để hắn chân kinh cơ hội sát đạo tâm kia vì đó thất thủ thiên cơ lập tức mất đi sớm ở một bên mơ ước máu qua làm sao mất đi cái cơ hội tốt này nhưng gặp hắn ngang nhiên dung nhập kia với nguyên thần ma bên trong liệt không cận thân đánh tới thiên tinh thần cung trốn xa ra giới này ẩn vào không biết cái dạng gì trong hư không đối với yêu vân sơn mạch lớn lao ảnh hưởng cũng là tại cực trong thời gian ngắn tiêu tán đi trước đây sôi trào mãnh liệt nguyên khí triều tịch sớm đã phiêu miểu tung nhưng mà tình cảnh như vậy ngược lại để 15 bọn người càng thêm bắt đầu cẩn thận quả nhiên như là nhắn lại bên trong như thế. Một hơi nửa qua đi, liền có trong sạch tinh quang từ lòng đất vọt lên, huyền như thần long ra biển, siêu chợt liền bay vút lên trời. Mặc dù tinh nguyên ẩn khuyên bảo qua, nhưng 15 bọn người không ngờ đến, kia đạo tinh quang vậy mà đi nhanh nhanh như vậy, bọn hắn mới phản ứng được, nó đã ngay cả cái đuôi đều cơ hồ tạm hơi đi, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cái kia thiên khung chỗ sâu loáng thoáng một viên điểm sáng. Đã xúc kinh thật lâu thí thần tiễn, căn bản không có cơ hội đánh trúng đối phương. Lão đại làm sao bây giờ? Tư đồ Hồng thấy quá không chừng, cũng mất đi mục tiêu, không khỏi nghẹn ngào nói: "Không có cách, chỉ có thể cùng tiếp dẫn tinh bản xuất hiện." 15 tử tổ nói: Kim tiên cấp cao thủ thần thông, há lại hạ giới tu sĩ có thể chặn đường, có thể làm đến quấy nhiễu, vậy liền không sai. Về phần cái khác, còn thật là cưỡng, cầu không được. Theo kia đạo tinh quang xông vào thiên khung chỗ sâu đi, nguyên bản đám mây ám chầm bầu trời, dần dần gió mạnh dần lên, càn quét rất nhiều vân khí, chỉ một thoáng sắp xếp mây chen sương ngủ, còn lấy tươi sáng càn không tới. Ban ngày sau hiện, chậc, lại là tư đồ hồng một tiếng kinh hô. Tên kia, thường ngày chính là như vậy, tại mười lăm trước mặt, có cái gì đều miệng không ngăn cản. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cũng không phải, chỉ thấy giữa trời có phồn tinh như hải dương mênh ngông, điểm điểm lấp lóe chìm nổi không chừng tiếc một vòng sáng rực kim ô, lại là kim mang thu liễm, lúc này dường như một tròn căng bánh quả hồng, nào có lúc trước không thể nhìn thẳng, trực tiếp từ nhân vật chính chuyển thành không nổi lên mắt vài phụ, to lớn tinh hải, gợn sóng liên miên, uy nghi một vạn, lại có vĩ lực ở trong đó hóa sinh cùng cấu kết, ngẹn ảo rượu chỉ một góc của băng sơn, dù cho không có thực chất đụng vào, cũng làm cho người tại sát na tâm thần luôn hãm, có thể cải biến một phương tiên địa chi tượng đại thần thông, đã không phải hạ giới tu sĩ nhưng chạm đến tồn tại, làm sao không gọi người thán phục cùng kinh ngạc, chuẩn bị, 15 tâm trí viễn ngay tại chỗ những người khác phía trên. Lập tức hô quát nhắc nhở, để tránh sai thời cơ tốt nhất. Chợt, hắn đã hóa thành một đạo đột quang, liên lụy thí thần trận, dẫn đầu đám người bay vút lên trời, trực chỉ kia tinh khung chốt sâu đi. Trước đây đoạn ngừng sự tình đã bỏ lỡ, nếu là lại làm cho đối phương thông dòng tiếp dẫn tinh lực, như vậy, thật sự là trăm tội khó chuộc, sau đó thẹn với tinh tiền bối a. Diễn lại đi, đâu chỉ tinh tiền bối, thậm chí muốn giao động đến thanh linh tông căn cơ, hạ nguyên đại lục may mắn còn sống sót hay không? Văn bối Sở Hà xin ra mắt tiền bối. Sở Hà vẻ mặt tươi cười, đối quyền thúc không người thi lễ vồn an. Ha ha. Ngươi có thể trưởng thành đến loại trình độ này, đủ để chứng minh tiểu thư nhà ta ánh mắt. Khó được cái này một vị không có giống lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghiêm túc tấm mặt, ngược lại lãng nở nụ cười, dường như lão Hưu kéo dài gặp lại, cười một tiếng phía dưới, đã xem giữa hai người một chút ngăn cách khứ trừ rơi. Hơn trăm năm chưa gặp, thanh ý cô nương có mạnh khỏe. Sở Hà thấy đối phương như thế, ngược lại là không có câu nệ, tiếp theo mà hỏi thanh ý tung tích. Đối với cái này một vị cải biến cuộc đời mình nhân nhân, hắn thật là nhớ đã lâu, hận không có cơ hội báo đáp. Ừm, không có vội hay không, ngươi lại tại cái này bên trong chờ ta một chút, ta làm xong việc liền trở lại sau đó dẫn ngươi đi thấy tiểu thư nhà ta, quyền thúc vắt tay áo, sau đó nói, chưa cùng sở hà đáp lại, hắn đã là vứt xuống một câu lẩm bẩm, bất quá bốn cái con rồi nhỏ cũng dám ngấp nghé khóa ma thiên đản, thật sự là to gan lớn mật không biết sống chết. hừ, tiếp theo mà trốn không đi, ách, đối phương đột thuật siêu nhiên, biến mất tung, cũng không phải là đơn giản dung nhập ghé qua nơi này giới pháp tắc cùng không gian, sở hà dù cho chỉ có thần tướng cảnh tu vi, cũng không có thể nhìn ra mảy may vết tích, đi con đường nào, không khỏi nghẹn ngào kinh ngạc. xem ra, tu vi của đối phương còn xa tại mình cho tới nay suy đoán phía trên không chỉ tại kim tiên cảnh, có thể là tiên tôn cảnh, mà lại là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Liên lạc lại hắn sau cùng trong câu nói kia bốn con ruồi, Sở Hà không khỏi một cái giật mình, chẳng lẽ kia bốn con ruồi nói là U Lam Vương bốn người? Kia quyền thúc chớ không thật sự là tiên tôn cường giả. Ngôi vương quyền thúc tu vi chân chính về sau, Sở Hà sở sở cái cảm, kia thanh ý cô nương cũng là tiên tôn cường giả. Như là như vậy, thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xem ra năm đó đối với bản thân đến nói đại ân, đối phương hoàn chân chính là một cái nhấc tay thôi. Phương diện này bất kể như thế nào, đối với Sở Hà đến nói phần ân tính tiết đều không có nửa điểm kém. Chỉ là, như đối phương tu vi như thế, lấy mình dưới mắt thực lực, căn bản hồi báo không được a. Chương 59, Thiên gia phúc điện. Sở Hà Tinh Thần Phiêu Miểu không có hai ba thời gian, kia quyền thúc đã là từ trong hư không trở về. Trước đây, Sở Hà một đường bỏ chạy, trong hư không liều mạng xuyên qua, vì đó tiêu tốn thời gian, đâu chỉ tại đối phương 10 triệu, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy một chút, đối phương đã là vừa đi vừa về một lần, tựa hồ cũng xuất thủ giải quyết nào đó một số chuyện. Tu vi như vậy, là tiên tôn giai sao? Đi thôi." Đối phương rất thẳng thắn cũng mặc kệ Sở Hà trên mặt kia mấy tia vẻ kinh ngạc, vung tay áo liền chống dung hóa ra một cỗ vàng son lộng lẫy bay lên, gọi Sở Hà đi lên. Bay lên phía trước, rõ ràng là hai đầu huyền điệu tại rất lạ. Thân hình hẹn vài trượng lớn, quanh thân hắc kim sắc vũ mao, hình thái rất giống quả đen, lại có ba chân, một tầng xích kim hỏa diễm bao trùm trên đó, thiếu đốt tiêu đốt mà đốt, hơi xây dịch, có một hai hỏa tinh vẩy xuống, sang lóng lánh cực kỳ gây mắt. Những cái kia vẩy xuống hỏa tinh nhìn như hơi nhỏ, nhưng rơi xuống bay lên phía dưới hơn 10 trượng địa phương, lại là quanh một tiếng luồn lên thật là lớn hỏa diễm, hư không đều cho nó nhóm lửa ra, đốt cái quên cả trời đất. Hàng thật giá thật kim ô hỏa, sở hạ không so ngày xưa nô hạ am nồng, nhìn nhiều hai mắt đã nhận ra cái tia đáng sợ hỏa diễm là lai là gì. Chỉ từ nhóm lửa hư không cấp độ kim ô hỏa đến xem, cái này hai đầu kim ô phẩm bậc không thấp, thực lực viễn siêu thiên tiên không cần phải nói, thậm chí đại la kim tiên thấy chi cũng muốn kiêng kỵ số phân a. Xe hơi uy phong như vậy, lại thêm quyền thúc tiên tôn tu vi, kia thanh y cô nương đến tận cùng là thân phận gì? Phải biết quyền thúc tại thanh y cô nương tòa hạ, thế nhưng là đi nô bộ chi lễ. Như vậy khí phái, chín đại tiên tôn tới tướng so đều phải kém hơn không ít. Đúng rồi, chẳng lẽ nàng là thánh vực bên trong người? Sở Hà cảm thấy cái này mới là khả năng duy nhất, cũng chỉ có bao trùm chín đại tiên tôn phía trên hai đại thánh vực bên trong người mới có thể hùng có thực lực kinh khủng như thế. Dùng kim ô tới kéo bay liễn làm lao động tay chân, nếu là rơi vào bộ tộc kim ô trong mắt, hẳn là đại nghịch bất đạo cùng chuyện không thể tha thứ. Dưới đây có thể bài trừ thanh ý cô nương là kim ô thánh vực người, chẳng lẽ nàng đến từ Thái Âm thánh vực? Suy nghĩ xoay chuyển, Sở Hà cũng đi theo quyền thúc bên trên kia bay liễn. bay liễn phía trên thứ phương càng che, có một màu xanh hoa cái tại đỉnh, tựa như một thanh mở ra ô lớn, xung quanh kim vũ bảo lại có nhàn nhạt mây khói năm màu chân trúc hoa cái cùng liễn bên trong tầng ngoài phía trên đều có kỳ diệu hoa văn như ẩn như hiện hóa sinh thanh khí mờ mịt mà rủ xuống hàng mang đến tươi mát so khí tức kia hoa văn cũng là thuộc về phù văn một đường nhưng sở hà cẩn thận nhìn nhìn nhưng cố nhận không ra một hai ngược lại là nhàn nhạt giống như đã từng quen biết để hắn tìm tới một chút mà theo vết tích chẳng lẽ cũng là đạo văn lúc trước tế đàn nhìn thấy những cái kia hoa văn là để hắn sinh ra cảm giác đã từng quen biết đạo văn phù này văn thăng giai đến cực điểm đồ vật ngay cả bình thường tiên tôn cùng yêu hoàng đều chưa hẳn có thể nắm giữ bao nhiêu đầu nữ giả nam trang thực phẩm tam thiếu gia trường mới nhất mà tại như thế một không bay liên phía trên, nó pháp trận tạo thành, tựa hồ tất cả đều là đạo văn. trước đây sở hà còn vì chi đoán chừng một chút chiếc này bay liên cấp độ lấy là nhiều nhất là tuyệt phẩm hoặc thiên phẩm tiên bảo, lại không nghĩ rằng, hay là đánh giá thấp rất nhiều. đạo khí, còn tại tiên khí phía trên đạo khí, tiên tôn trăm phương ngàn kế đánh vỡ đầu đều muốn lấy được đạo khí. hô hô, tại hắn có chút kinh ngạc thời điểm, tiêu quyền thúc đã khu xử kim ô vô cánh mà lên, lôi kéo bay liên tiến vào trong hư không đi, liệt không mà vào, tiến hành hư không nảy chống chất không gian, thì bay liên ngoại tầng có xanh mở mờ, mờ hào quang dâng lên, hình thành vòng bảo hộ nhưng sở hà thấy chi mở nhạt như xương ngụ, lại có nghèo ngăn cách chi lực tràn đầy ở bên trong, là vì chi thẩm than này luyện pháp trận siêu nhiên. Cười đang bay luyện bên trên, nhìn xem xung quanh quang ảnh huyễn hóa, dường như dòng lũ chạy vội đồng dạng kịch liệt ngào tuôn, cũng từ đó có thể phân biệt ra bộ này bay luyện tốc độ bay cùng bản thân khác biệt, thật là vượt qua tối thiểu một cái lớn cấp độ. trước mắt mấy trăm ngàn bên trong đều là bình thường. Bởi vì quyền thúc cho sở hà ấn tượng là không thích phụ nữ, cho nên sở hà ngồi ngay ngắn tĩnh tâm, cũng không có đông vấn tây vấn cái gì. Nhưng là vị kia quyền thúc cũng không có sinh lạnh bao nhiêu, ngược lại mở miệng nói đến, tựa như bằng hữu thân thiết. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó tiểu thư chuyển cho các ngươi hai pháp quyết, tựa hồ là lưỡng nghi chân pháp cùng nhất dương chân pháp, lấy tư chất của các ngươi, có thể toại đan thành anh đã là rất khó được, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà có thể một đường tu luyện tới thần tướng cảnh, thật là cao minh, chẳng lẽ được cơ duyên to lớn. Vạn đối quả thật có chút vật khí, đánh bậy đánh bạn, kế thừa thiên tinh cung tuyệt học, cho nên mới có thể tại luyện thể chi đạo trên có lập nên. Đối phương một lời nói chúng bản thân tu vi là thần tướng cảnh, Sở Hà cũng biết che giấu ngược lại là biến khéo thành vụng, chẳng bằng ngay thẳng đối đãi. Lại nói Thanh Y cô nương cùng với ngày xưa Thanh Linh Sơn có chỗ quan hệ, khó không bảo vệ giới sự tình như thế nào, đối phương sẽ biết phải rõ ràng. "A, hy vọng tiểu thư nhìn thấy ngươi về sau, không có sợ thất nhìn." Uyên thúc trầm ngâm một tiếng, mới trả lời. Từ hắn cái này trong lời nói, có thể biết được lúc trước Thanh Y đem lưỡng Nghi Chân Pháp tặng lấy Sở Hà, đến tận đây đều có mang một chút hy vọng. Khi xác định Sở Hà đi được là luyện thể chi đạo, cũng không có đem Lượng Nghi Chân Pháp phát dương quan đại, tựa hồ có chút không như mong muốn kết cục. Sở Hà không chỉ độn, lập tức từ trong câu nói kia phân tích ra trở lên tin tức. Không nghĩ tới, hơn trăm năm trôi qua, Nàng còn đối bản thân tiểu nhân vật này có chỗ nhớ thương, ngược lại là có chút vượt quá sở hạ dự kiến. Thế sự biến hóa thường. Sở Hạ ấy ấy tiếp một câu, đang muốn nói kỳ thật cũng bộ dáng không phải vậy, lưỡng nghi chân pháp cũng không có cho mình mai một. Bản thân dương thần tiên thể, ngược lại là riêng tiếp theo lưỡng nghi chân pháp, bất quá thăng giai vì cản khôn chi pháp, cấp độ vì đó bay vụt mấy các loại, xa không phải trước đây có thể so sánh. Ha ha, ta cũng có chút lắm miệng, bất quá cũng không là chuyện gì, ngươi không cần để ở trong lòng, lưỡng nghi chân pháp cái gì, hoặc hứa tiểu thư đã quên đi ngược lại là tiểu tử ngươi năm đó kia vài câu thơ tiểu thư mỗi lần đến cái này bên trong đều sẽ nói thầm một hai lần. Quyền thúc tựa hồ cảm thấy trước một câu có chút không ổn, vội vàng cắt đứt sở hà lời nói, không nứt lời vừa cười vừa nói kia vài câu thơ. Sở hà nghe vậy, xa xưa một đoạn ký ức trục nhất tại thần hồn bên trong nổi lên, để hắn hơi có chút ý động, sơn nguyệt như dây cung đêm hè, thanh hương hơi ngọt quế hoa tiểu giai nhân như ngẫu. Lại tại lúc này, Quyền thúc một tiếng đến, là đánh gãy sở hà suy tư. Chợt nhìn thấy trước mắt đến, để hắn rốt cục minh bạch thanh ý cô nương tại sao lại nhớ thương kia vài câu thơ. Bay liên lúc này đã từ trong hư không xuyên qua mà ra, khắp nơi đều là nhu hòa sáng rực, ánh mắt chỗ đến đều là say lòng người xanh tươi, dãy núi kéo dài, nhưng xu thế đều cực kỳ hòa hoãn, cũng không có nửa điểm hiểm trở có thể thấy được. Thân thức hơi vươn dài lại đi, liền có thể cảm ứng được đồng bộ sinh cơ cùng tinh thần tới cực điểm một tiên khí. Những này đối sinh linh vô cùng có ích lợi nguyên khí, bởi vì quá mức nồng động, là biến thành từng tia từng sợi nhạt màu xanh sương mù, tràn đầy tại mảnh này động. Sinh trưởng phải lít nha lít nhít kỳ hoa dị thảo, là đem nhìn thấy chỗ đều trải phải tràn đầy, thất thải lộc lẫy tranh nhau khoe sắc, trừ ra thanh tịnh đến cùng mấy tạm chất hồ nước cùng sông suối bên ngoài, tựa hồ ngay cả mấy tấc mặt đất đều không đành lòng để nó lộ ra. Đây quả thực là cỏ cây thiên địa. Không đúng, là các loại cao giai tiên thảo kỳ một thiên địa. Chỉ là mơ hồ đã qua, Sở Hà liền tối thiểu phát hiện mười mấy loại giá trị siêu nhiên linh dược, thậm chí có mấy loại là ngay cả bình thường đại la kim tiên nhìn thấy cũng phải vì đó động tâm tồn tại. Chớ nói cao giai linh dược đầy đất, chính là rất khó được tiên gia thu chim, cũng có thể tùy tiện nhìn thấy nhiều loại kim vũ bạch hạt, thanh loan, thậm chí long tử tù như cùng hỏa kỳ lân. Những loại tiên gia thu chim Tại trong phiến tiên địa này, một không phải khoái hoặc chơi đùa, thành thơ tự nhiên. Thân thức hơi trước, ngũ giác ở phía sau, trật loạt vào thai đến mơ hồ tiên âm, thanh thúy bụi, gột rửa thần hồn, để người rất có hài lòng sinh ra. Đương nhiên, quyền thúc điều khiển bay liễn vừa xuất hiện, là đánh vỡ kia phiến tường hòa, một chút nhìn thấy bay liễn tiên thu cùng tiên cẩm cũng bay gần đây, tại cách bay liễn xa một chút địa phương, túi đầu thăm hỏi thậm chí quy lại, bộ dáng cực kỳ cung kính cùng tuân theo. Càn có tiên hạ cùng thanh loan tê minh vui mừng, đang bay liễn phía trước nhẹ nhàng nhảy múa, vì đó mở đường. Ngay phía trước Ở bên ngoài hơn trăm dặm có một cái so trùng quanh dãy núi cao hơn không ít đại sơn, bay liến một đường hướng phía này chỗ đỉnh núi bay đi, tốc độ bay đã rất là chậm lại, nghĩ đến điểm rơi xác nhận ở phía trên. Ngọn núi này trừ xanh tươi chi sắc bên ngoài, có khác hoàng đỏ trắng tô điểm nó bên trong, gọi là một cái sán lạn nhiều màu. Gần được đến, Sở Hà mới là giật mình, khó trách Thanh Y Cô nương sẽ tại về chỗ này thời điểm, nhắc tới kia lý thanh chiếu chim chàng vịt trời hoa quế. Này trên dưới núi trồng cây cối, vậy mà toàn bộ là hoa quế. Dược hoàng như kim kim quế, trắng sữa ngân quế, như lửa hạ đại quế, vàng nhạt nguyệt quế. Quế biển hoa Thiên hạ danh hoa sao mà nhiều, hoa quế cố nhiên độc hữu thanh vận, danh liệt hàng phía trước, nhưng tuyệt làm không được có một không hai cùng tận ép. Chẳng lẽ là kia bài thơ lực lượng a? Sở Hà không khỏi nghĩ như vậy, có chút không hiểu vui tư ở trong lòng sinh ra. Đời này có thể vào mắt nhập tâm nữ tử, chứ là cấn càng sâu lo nhi, cũng chỉ có cái này một vị thanh ý cô nương, hắn có dạng này vi diệu cảm xúc rất bình thường. Trốn ở tụ lý càn khôn văn vũ, tựa hồ cũng cảm ứng được từ gia chủ người tâm tình chậm trờn, làm trái tại bình thường biến hóa, hắn nhịn không được lo lắng một chút. Sở Hà còn chưa kịp để ý đến hắn, quyến thúc lại là mở miệng đem hắn kia kia ý nghĩ đập nát đi. Đây là Quế Sơn, nguyên vốn bộ dáng không phải vậy, chỉ là Thái Âm Thánh Nhân Tam Công Chúa từng có đoạn thời gian tới đây ở lâu. Tiểu thư hợp ý, liền đem chọn ngọn núi đều đổi một lần. Ta đi. Nguyên lai like cái này mới là đúng. Sở Hà có chút hơi buồn bực, nhưng hắn càng vì đó hơn quan tâm, thì là trong những lời này bao hàm tin tức, Thái Âm Thánh Nhân Tam Công Chúa, Quyền Thúc đề cập cũng không có quá nhiều thân thiết chi ý ở bên trong. Tựa hồ, thanh y cô nương cũng không phải là Thái Âm Thánh Vực môn hạ. Nguyên bản cơ hồ chắc chắn suy đoán kết quả, bởi vì Quyền Thúc câu nói này mà là đi, cái này lại để cho Sở Hà có chút mơ hồ. Thấy Thúc có chút tiệt đảm sở Hà cũng không khách khí, liền hỏi, không dối gạt tiền bối, văn bối còn tưởng rằng thanh ý cô nương cùng với tiền bối đều là quá âm hộ dưới, nguyên lai like không phải a? Quyền thúc nghe vậy, quay đầu quan sát sở Hà, sắc mặt có chút cổ quái, nửa ngày mới nói một câu như vậy, người nghi nhiều. Đông, Đông nhiên, một cái chầm một đánh, tại sở Hà đạo tâm chỗ sâu vang lên, sát na đình thai nhức gọng. chương 60, trời phụ tinh, chợt như kỳ đến văn vọng, từ đạo tâm chỗ sâu mà lên, càng quét bước lên, trong chớp mắt ngay cả thần hồn đều có chút run rẩy bắt đầu, hôn hại bên trong, hai đại thiên tinh vào lúc này cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Màu đen cùng màu đỏ tinh quang bành trướng sinh ra, chiếu sáng toàn bộ hồn hải, thủy hỏa hai loại khí tức pha trộn tới lui. Tại hồn trên biển nhất lên trận trận gợn sóng, là trong cõi u minh dẫn dắt lực lượng, cố nhiên có hai đại thiên tinh cùng ứng, nhưng cuối cùng nơi phát ra chỗ, lại là hồn hải trung ương trên không trùng trị toàn phạm tiên lửa. Là nó dựng ngay cả đến kia tia đưa qua đến xúc giác, nhưng là đối phương phản kháng cực kỳ kịch liệt, thất lên phía dưới, để sở hà đạo tâm chấn động, có chút khó chịu. Tổng nó suy đoán ra, khỏi cần nói, có thể gây nên bản thân phản ứng như thế, cũng chỉ có cái khác chưa cho luyện hóa lớn thiên tinh, tại sở hà cùng tử vi trưởng không bên ngoài lớn tiên tinh cũng chỉ có một viên, một thuộc tính trời phụ tinh. Như thế cũng tốt, có thể thôi diễn ra một kết quả, trời phụ tinh dù cho không ở giới này lời nói, cũng vô cùng có khả năng tại quanh mình địa giới. Nghĩ không ra, đánh bậy đánh bạn, vậy mà tại này tìm được trời phụ tinh tung tích, tựa hồ còn tại tử vi tiên tôn phía trước đâu. Đây là thiên đại hảo sự. Ngược lại, cùng thanh y cô nương gặp nhau sự tình, tại trọng yếu bài vị bên trong là lui lại một vị. Qua nhiều năm như vậy, tử vi tiên tôn tựa như là một cái không thể vượt qua đại sơn. Trung Điệp đặt ở Sở Hà trong lòng bên trên, nếu không phải các loại sự tình trùng hợp mà đến, làm cho đối phương phân tâm không được, chỉ sợ trốn ở xích Viêm động tiên bên trong đều chưa hẳn giữ được bình yên. La Lấy, một ngày không đem giật trừ, Sở Hà thật là ăn ngủ không yên. Có thể trước một bước tìm tới trời phụ tinh, đem luyện hóa làm hữu dụng. Không hề nghi ngờ, có thể tại thời gian cực ngắn đem bản thân tu vi tăng lên tới đại La Kim tiên cảnh giới, đến lúc đó tiên thần hợp một, rất nhiều kỳ bảo nơi tay, sức tự vệ lại có thể tăng mạnh mấy phần, không đến mức rơi vào chạm mặt liền cho đối phương miệu sát. Sở Hà tâm lớn tâm nhỏ, Chờ hắn bừng tỉnh thời điểm, bay liên đã là lên tới đỉnh núi cái nào đó trên đất trống, rơi đem xuống dưới. Có một nam một nữ người hầu tại cách đó không xa khoanh tay cung kính đứng, thấy bay liên dừng lại, đều liền vội vàng tiến lên đến Vân An, gặp qua quyền thúc. Thiếu niên này cùng thiếu nữ đều môi hồng răng trắng, dáng dấp rất tuấn tú, một thân phục sức tố nhã vừa vặn, ước chừng 12-13 tuổi, giữa lông mày lộ ra một cô tinh linh, để người nhìn liền sinh lòng yêu thương, Bên ngoài ngược lại là thứ yếu. Trong yếu chính là tu vi của bọn hắn, rõ ràng là thiên tiên cảnh. Tựa hồ cũng chỉ là bình thường tối tớ, liền có được thiên tiên cảnh tu vi. Sở Hà chỉ có thể trong bóng tối sợ hãi thán phục một chút, quyền thúc cũng không có gì giá đỡ, nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó hỏi, "Tiểu thư có đó không?" Về quyền thúc, "Tiểu thư tại nửa canh giờ ra ngoài." Thiếu niên vội vàng cung tay trả lời, thiếu nữ kia lại trong bóng tối đánh giá đi theo quyền thúc phía sau Sở Hà. "Ừm, cũng được, xem ra không khéo an nếu không, sợ tiểu tử ngươi ở chỗ này tạm ở vài ngày thế nào?" Quyền thúc quay người hỏi thăm Sở Hà, có chút xấu hổ dáng vẻ, mới đầu muốn dẫn Sở Hà tới gặp một chút tiểu thư, là hắn lâm thời khởi ý, hơi có vẻ đột Đương nhiên, Sở Hà trọng trấn Thanh Linh tông sự tình, tiểu thư cũng có chút khen ngợi cũng là nhân tố một trong. Không nghĩ tới, dưới mắt tiểu thư lại là đi ra ngoài. Lưu Sở Hà ở đây ở lâu sự tình, hắn cố nhiên có thể làm chủ, nhưng từ tiểu thư nói ra miệng, có thể sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Dù sao, vị kia Tam Công chúa đối với cái khác, khác tới, từ trước đến nay đều không thích, thậm chí phiền chán. Nhưng mà Sở Hà trả lời, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, vậy mà liền này cáo biệt. Cái này, quên thúc diễm mày cái kia nghĩ hắn như thế dứt khoát. Đối với trời phụ tinh truy tìm, lúc này ở Sở Hà trong lòng là chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng, coi như nhìn thấy Thanh Y bản nhân, hắn cũng sẽ không chỉ hoan bao lâu. Dưới mắt Thanh Ý không tại, ngược lại hợp tâm ý của hắn, chính dễ dàng mượn cơ hội này rời đi quần thúc, một mình tiến hành tìm dò xét sự tình. "Thôi được, đây là giới này địa đồ, hy vọng có thể giúp được ngươi, cơ duyên thứ này thật là quá mức phiêu miểu, còn phải nhìn ngươi phúc duyên có đủ hay không. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chính là giới này vị trí chỗ ở là tại chúng đế chi mộ khu vực hạch tâm bên trong. Giới này có tiểu thư nhà ta để duy trì, tự nhiên có thể an bình vô sự, như ra giới này đi đi ra bên ngoài, chớ nói không gian loạn lưu, chính là không gian phong bạo cùng không gian tịch diệt đều là bình thường, có thể thấy được sự tình." nhìn thấy sở Hà không che giấu chút nào muốn chung quanh đi một chút, Quyền Thúc vừa nói, một bên đưa qua một cái ngọc giản. Trước đây hắn đã hỏi sở Hà tăng thêm xử lý U Lam Vương bốn người, xác định hắn là đánh bậy đánh bạ tiến vào chỗ này, tiêu trừ sạch nào đó điểm lo lắng về sau, hắn tự nhiên là quan tâm nhiều một chút. cáo biệt Quyền Thúc về sau, sở Hà lái đột bằng thẳng vào trời cao bên trong đi. lần này đi bất quá là tạm biệt, muốn muốn rời đi giới này đi, trở về đến thượng giới, còn phải cần đối phương hỗ trợ. không biết Quyền Thúc xuất từ cái gì lo lắng, yêu cầu sở Hà rời đi giới này thời điểm, lại ở đây đưa tin, sau đó trải qua hắn hộ tống. liên quan tới điểm này. Hắn muốn Sở Hà ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, lấy Sở Hà dưới mắt Tu Vi, muốn từ chúng đế chi mộ bên trong trở về thượng giới, dù có hai đại thiên tinh hộ thể, chỉ sợ muốn đối mặt hung hiểm cũng không thể coi thường, có thể có đối phương hộ tống lời nói, không phải chuyện xấu đến. Nhưng đáy lòng của hắn dưới, cũng ẩn ẩn đoán được nửa tia khả năng, ẩn vào chúng đế chi mộ khu vực hạch tâm bên trong, tốn hao không ít khí lực để duy trì giới này, chẳng lẽ đang tránh né cái gì? Những chuyện này, mình giúp không được gì, tự nhiên cũng lo lắng không đến, chẳng bằng đem tâm thần toàn bộ đặt ở trời phụ tinh phía trên. Lớn tiên tinh loại vật này, nhiên thời điểm, như kim ô kinh thiên qua, có thể đem toàn bộ địa giới chiếu sáng, nhưng Tĩnh Mịch bất động lúc, lại lại có thể ẩn vào phạm trần bên trong, nhiều nhất giống một viên phát ra u quang bảo thạch, ảnh hưởng khu vực cực nhỏ, như lúc trước Thiên quyền tinh liền là như thế này. Nếu là viên kia trời phụ tinh ẩn vào nào đó một chỗ, Tĩnh Mịch bất động lời nói, Sở Hàn nếu muốn ở cái này địa giới hoặc trung quanh địa giới đem nó lật tìm ra, thật là là 100000 năm đều khó mà làm được sự tình. Lúc này, đương nhiên phải đem Vạn Vũ tiên kia phóng xuất, hắn phân ra muôn vạn cái hóa thân, ma trùng tung xuống đi càng có thể thêm ra không ít khôi lỗi cùng thị giác, bao nhiêu đều có chút trợ rút. Hô, cái này tiên khí thật là khiến người ta say mê a. Vạn Vũ vừa ra tới, liền rỗi ra lưng mỏi, từng ngụm từng ngụm hút lấy không khí, một bộ rất thoải mái bộ dáng. Sở Hà mặc kệ hắn, bởi vì chợt nhìn thấy, để bọn hắn đều có chút phân thần. Tại hai người bọn họ phía trước, là uy mắng tách ra một đạo thanh quang loẻo loẻo vết nứt không gian, phụ có quyền thúc thanh âm truyền đến, các ngươi liền từ cái này bên trong ra ngoài. Không nghĩ tới, nơi này, thình Linh cũng là một phương động tiên đến. Sở Hà cùng Vạn Vũ hai người, đã độn hành mấy chục ngàn dặm xa, vậy mà cũng không có bay đến cái này động của trời, có thể thấy được nó là cỡ nào bao la. Tối thiểu nhất, nó so với lúc trước nhìn thấy Xích Viêm động tiên, thật là mạnh hơn muôn và lần. Sở Hà quay người ôm lấy tay thi lễ, mới cùng Vạn Vũ bay ra ngoài, rời đi cái này bên trong. Chương 61: Huyền thanh giới. Trở ra động thiên bên ngoài, quay đầu tham dò một hai, mới là biết, kia động thiên tại sâu trong hư không, xen vào giới này cùng chúng đế chi mộ không gian liên tiếp chỗ, thiên thạch cùng lưu tinh ngàn tỷ, có động có tĩnh, có che có che đậy, nó phảng phất giới tử hoặc hạt bụi nhỏ mảnh nhỏ, nếu như không phải Sở Hà thần thức viễn siêu cùng dai, lại là vừa rồi bên trong ra kịp thời xem, thật là khó mà phát hiện điểm kia chỗ huyền liền diệu, từ đó tìm tới chân chính chỗ. Tựa như Phật ngữ bên trong, một bông hoa một thế giới, một lá một bộ đề, Như nhìn không thấy chân chính chỗ, lại nào có biết nó bên trong có động thiên khác, có được rộng lớn thiên địa. Nắm giữ kia độc lập động thiên đạo tiêu, Sở Hà cũng không sợ qua ít ngày tìm không thấy, bất quá phải vì thế mà hao chút công phu thôi. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào tìm? Biết Sở Hà ý muốn vì sao, Vạn Vũ có chút sát quyền mái trưởng hưng phấn. Trước đây tại sâm biển giới không có có thể rút một tay, phản ma trở thành vương hữu, đối với điểm này, hắn nhưng là canh cánh trong lòng, khó mà thoải mái. Cái này huyền thanh giới mặc dù so ra kém tiên giới ma giới cùng đại giới rộng lớn như vậy, nhưng phòng quyền tốc đưa cho địa đồ cũng biết, nó cương vực cũng rất bao la tựa như chúng ta muốn đem nó cùng không gian xung quanh đều dò xét một lần, ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Sở Hà lật ra quyền thúc đưa cho địa đồ ngọc giản, đem bên trong lưu ngấn kích phát ra đến, nhìn qua kia thu nhỏ lại 10 triệu lần lập thể địa đồ nói, địa giới lớn nhỏ, chỗ tốn thời gian bao nhiêu, thật không có đối Sở Hà tạo thành quá lớn bối rối, ngược lại là cho trời phụ tinh hất ra liên hệ, không còn lại đến, mới là hắn hờn buồn bực sự tình. Bản thân không phải đế tinh trí thể, trời phụ tinh không đồng ý mình, cũng tỉnh có thể hiểu. Trước đây thiên cơ tinh cùng trời quyền tinh thu lấy cùng hàn phục đều là phí không ít cơ thậm chí phải vì thế mà liều mạng. Tại U thủy mật cảnh một lần kia, nếu không phải chỉ toàn phàm tiên lựa thời khắc mấu chốt ra sức, trên đời này khả năng liền lại không có sợ hà người này. Cái này Mai ngạo kiều, có chút mắt chó nhìn người trời phụ tinh, đến tột cùng dấu ở đâu? Quan ở phương diện này, thật là không có quá nhiều manh mối, bởi vì trước đây là nó tự mình đến dựng ngay cả hai đại thiên tinh, bây giờ thấy tình thế không đúng, chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không còn có cái gì gì động. May mắn từ Thất tinh tiên đế truyền thừa bản chép tay bên trong cũng biết, lớn thiên tinh thứ này, là tiên tiên chất phát chi vật, hẳn không có sinh ra nguyên linh khả năng, nếu không, trước đây kinh hãi, chỉ sợ nó sớm đã bỏ trốn mất dạng. Rời xa bản thân, lần theo mơ hồ lưu ngấn truy tìm mà đi, xác định một điều là nó đến từ động thiên bên ngoài. Đây cũng là sở hạ suốt ruột rời đi nguyên nhân, lại không nghĩ rằng ra động thiên về sau hay là mất dấu. Dù sao, tại cái này một tiên khí tràn trề huyền thanh giới, muốn bắt giữ cùng là một thuộc tính trời phụ tinh khí tức, thật là không lớn dễ dàng. Lại nói nó lây lớn thiên tinh ở giữa trời sinh cảm ứng liên hệ mà đến, tiếp theo mà thông suốt chặt đứt, lui phải thật là nhanh tật vô so, làm sao có thể gọi người bắt giữ được? Dù sao chúng ta thời gian lớn đêm, tại cái này bên trong tìm tới cái mười năm năm cũng không là chuyện gì như đến. Vạn Vũ tiên kia rất lạc quan, bất quá Sở Hà biết hắn tâm tư, không phải liền là coi trọng nơi này tu hành hoàn cảnh à? Dạ bộ như vậy tình trung lắm liệt. Huyền Thanh giới một tiên khí tinh thuần hùng hồn, nơi nào đó lại có hóa sinh không ngừng hải lượng ma khí, như tại tương xung chỗ tu hành, thật là tiên ma đều chiếm được, tùy ý hấp thu không ngại. Đối với giới mắt Vạn Vũ đến nói, quả thực là cơ hội trời cho. Mười năm tám năm, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất một năm, không có tin tức lời nói, ta duy ngươi là hỏi. Bất quá nếu như sự thành, ta lại cho nhiều người mấy chục năm ở đây tu luyện đều có thể. Sở Hà sờ sờ cái mũi, cao giọng trả lời. "Tôi lệnh, chủ nhân lại nhìn tiểu nhân như thế nào ra sức?" Vạn Vũ ôm tay hô to, chợt hơi lớn người, mấy chục cỗ phân thân hóa diễn mà ra, cùng kính đứng tại phía sau. Một đường đến, hắn lấy được đều là siêu giai chỗ tốt, là lấy hắn tích lũy 10 điểm hùng hồn, nói là cùng giai số một số 2 đều không có đáng, cho dù hắn phái ra mấy chục cỗ phân thân đến, mỗi một vị tu vi cũng là mặt trời tiến cảnh, chiến lực báo tố nhưng. Nhìn thấy hắn như vậy tích cực, Sở Hà cũng không khách khí, liền cùng hắn chế định tìm kiếm kế hoạch, bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Biết được trời phụ tinh tung tích, ngược lại làm cho Sở Hà cảm thấy Dương Thần bên kia ly không có trọng yếu như vậy. Dù sao tại kia Tây loạn chi địa, Đại La Kim Tiên lúc thường xuất hiện, như thật có động tinh gì, rất có thể muốn đối mặt những cái kia đại thần thông giả. Đối này sở Hà không có quá nhiều nắm chắc. Chỉ là muốn từ cái này cơ hồ có bình thường tiên vực vô cùng một huyền thanh giới bên trong, tìm ra có khả năng không đến người nhức đầu trời phụ tinh. Nói nghe thì dễ, trận này khác bị mắt chỗ tìm, nhất định tốn hao không ít tinh lực cùng thời gian. Liên quan tới điểm này, Sở Hà cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Thời gian cùng tinh lực ngược lại là thứ yếu, một đường phải đối mặt nguy hiểm, đó mới là muốn để tâm. Quyền thúc mặc dù thần thông quảng đại, nhưng trừ tòa kia trên tế đàn vây nuốt cái kia đạo ma ảnh, căn bản là không thế nào nhúng tay giới này sự tình. Bởi vì Huyền Thanh giới một tiên khí trang trề, tu hành điều kiện được trời ưu ái, thời đại lâu dài xuống tới, ngược lại là có không ít sinh linh tu hành đến cao dài cấp độ, thiên tiên cấp độ tồn tại cũng không ít, thậm chí còn có một số siêu quần bản tụy có được kim tiên cấp tu vi. Trong này, trừ tinh quái thu chim, cùng có cây thành tiên bên ngoài, còn ẩn giấu đi một chút tuân theo ma khí hóa sinh ma vật, cũng là thần thông phi thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Tông nó biết, cho nên sở hà cùng vạn vũ không dám tách ra quá xa, để tránh mất đi chiều ứng. Chuyện gì phát sinh xấu sự tình vậy liền không tốt. Đối mặt Kim Tiên cấp cao thủ, Sở Hà có lẽ có sức tự vệ, nhưng Vạn Vũ tên kia, rõ ràng là trở tay liền cho diện tiết đâu a. Có quan hệ giới này phương diện nào đó, Sở Hà nghĩ đến cũng có chút kỳ quái, quyền thúc đối với huyền thanh giới, tựa hồ chỉ quan tâm tòa kia kỳ dị tế đàn bên trên cái kia đạo ma ảnh, không dung bất kỳ ngoại lực đến quấy nhiễu, lại không có cái gì tầm tư lẫn vào giới này sự tình khác. Nếu như đổi lại Sở Hà, có được quy thúc lực lượng như vậy, có thể sẽ nghĩ đến mượn nhờ nơi đây thổ dân lực lượng đến thủ hộ tòa kia tế đàn, vì đó, hắn không tiếc lãng phí một chút tinh lực, đem giới này nhất thống thúc đẩy ra hơn cao thủ dạng này mới có thể giải xa phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tại đỉnh núi chỗ Quyền Thúc cất ký kim mô bái liễn cũng không có quay người tiến vào cách đó không xa ốc xá bên trong mà là nhìn qua sở hạ đi xa phương hướng cao mày không biết đang suy tư điều gì hai vị kia hầu đồng thấy hắn như thế cũng chỉ có thể tĩnh đứng nghiêm một bên chờ phân phó Quyền Thúc ngươi mang tới người kia đến tột cùng lai lịch ra sao lại tại lúc này một thanh em từ phía sau truyền đến thanh em này là dọa nữ mang theo mềm mại nhưng càng nhiều hơn chính là băng hàn chi ý thanh em mới đến người nghe nhưng trong lòng không hiểu nhiễm lên một tầng băng sương Kia hai tên hầu đồng nghe được thanh âm này, càng là ngay cả lớn tiếng cũng không dám ra ngoài, vội vàng khoanh tay túi đầu cùng kính đứng. Quyên Thúc không có liền lời của nàng trả lời, mà là hỏi lại trở về, ngươi cũng cảm ứng được rồi. Như thần đến cơ hội, phù lực ngàn tỷ bên trong, cái này cùng khí cơ, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể phát ra tới, kia tiểu tử không hề tầm thường, trên thân tất có nguyên do. Giọng nữ kêu y nguyên bay tới, bất quá bên trong hàn ý tiêu không ít, không còn khiến người cảm thấy băng lãnh có nhịn. Chương 62, Lôi tộc tu sĩ. Ừm, không phải là đế giả, thật là khó mà bắt giữ đạt được kia kia kỳ dị liên hệ. Bất quá Người này là tiểu thư cố nhân, trùng hợp tiểu thư lại đi ra ngoài. Quyền thúc trả lời có chút không đứng đắn, nhưng hết lần này tới lần khác gần tại nơi nào đó vị kia, đối với hắn trả lời như vậy có chút để ý. Ừ, ta Minh Bạch, làm phiền Quyền thúc. Quyến thúc nghe vậy mới là cười cười, quay người trở lại, cất cao giọng nói, Tam công chúa cần gì phải khách khí như vậy chứ, nếu không có hỗ trợ của ngươi, chỉ sợ ta cùng tiểu thư đều không thể có đủ một chỗ chỗ đặt chân đâu. Ngươi cùng thanh ý muội muội tu vi càng tại chế ta, lại còn có rất là kiến kỵ thậm chí vì đó trốn đông trốn tây tồn tại, thật sự là thiên hạ chí lớn, mọi việc chi dị xa vượt quá ta trước đây biết Giọng nữ kia thở dài một hơi, liền trở nên yên nắng, rốt cuộc không nói gì thêm. một lúc sau, quên thúc mới khục một tiếng, để hai vị kia có chút sợ hãi hầu đồng lấy lại tinh thần. hắn cùng tiểu thư nhà mình, cùng vị kia tam công chúa chỗ chỗ ở, cũng không có cùng cái khác phúc địa như thế, kiến trúc phải vàng son lộng lẫy khí thế hùng vĩ, ngược lại cầu nhỏ nước chảy, lịch sự tao nhã xuất trận, cùng hoàn cảnh chung quanh càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tự nhiên mà thành sướng. tiểu thư đến tận cùng là vì cái gì sự tình ra ngoài đâu? ngay cả kia tam công chúa đều không có báo cho, cái này dưới mắt, xích ra tựa hồ tìm được một hai vết tích chính thông qua bộ tộc kim ô tại chúng đế chi mộ xung quanh lớn lục soát đâu hy vọng nàng sẽ không tùy tiện cho bọn hắn phát hiện trận hắn hỏi hầu đồng lại đạt được một tin tức có chút hiếu kỳ nói lên xích ra hắn có chút ôn hòa sắp mặt là trở nên lúc chỉ bắt đầu không nói nữa một mình hướng mình chỗ ở tòa nhà đi đến tiên giới phương tây địa vực cái nào đó thiên thành tại cái này bên trong đã là thiên lôi tiên vực nhất phía tây hô hô nhìn xuống kia tiêu mê muội sở hà rốt cục từ truyền tống bên trong tiên trận đi tới không khỏi thở dài một hơi rốt cục trải qua không ngừng mấy tháng buôn ba. rốt cục muốn vượt qua hôm khác lôi tiên vực tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phi độn đến đi đường, không còn có truyền thống tiên trận ngồi. Không chỉ có ở đây, cùng ra cái này thành trì, lại đi phía tây mấy trăm ngàn bên trong về sau, phải đối mặt hung hiểm, cũng sẽ là trước nay chưa từng có. Lại hướng đi tây phương, thì muốn rời khỏi Thiên Lôi Tiên vực, tiến vào Yêu Tiên hai đại trận doanh giảm sóc địa giới. Khu vực kia thuộc về Long Ngư hỗn tạp phân loạn chi địa, cũng là đi tây loạn chi địa khu vực cần phải đi qua. Tây loạn chi địa. Không những đối với tại nhân tộc đến nói là thám hiểm tầm bảo nơi tốt, đối với yêu tộc cùng chủng tộc khác đến nói cũng đồng dạng là. Cho nên, tại tây loạn chi xuất hiện, không chỉ tại nhân tộc thậm chí nhiều hơn chính là yêu tộc tu sĩ, có đôi khi ngay cả Thiên Ma Vương cùng hung vật cũng có thể thấy tâm hơi. Bây giờ trở lên giới thế cục tới nói, khác biệt chủng tộc gặp nhau, căn bản là mang ý nghĩa chém giết, trừ phi song phương đều không làm gì được đối phương, mới có dừng tay khả năng. Dù sao, cao giai cường giả, một thân vị thiên truy bách luyện tinh hoa chỗ ngưng tụ tập, như rơi tại những cường giả khác tay bên trong, tuyệt đối là đại thu hồi đến, làm sao lại tùy tiện bỏ qua đâu. Giới đi thiên lôi thiên vực, Sở Hà cũng không dám khinh thường, cẩn thận là hơn, thậm chí vận hóa bên trên ẩn nguyên che trời pháp bên trong tiểu thần thông. Xông vào trời cao bên trong, Mượn vân khí đến che lấp đột quang. Hắn lúc này có thể so một sợi nhàn nhạt, nhạt hơi khói, dung nhập có chút tối chìm vân khí bên trong, bằng như giọt nước mưa rơi vào biển cả. Tu sĩ tầm thường muốn từ đó phân biệt ra được, quả thực khói như lên trời. Có lẽ Tu Vi Thâm hậu đại là Kim Tiên hoặc Tiên Tôn mới có phát hiện hắn khả năng. Hai đại trận doanh giảm sóp địa giới, tước chừng có phạm vi trăm vạn giảm dáng vẻ. Mấy ngàn năm qua, Song Phương từng ở đây kịch chiến không biết có mấy Kim Tiên cấp cường giả giao thủ càng là bình thường, đã sớm đem viễn khu vực này không gian vỡ vụn trăm ngàn lần, đem nó hóa thành không gian không ổn định khu vực. Đây cũng là sở hạ, vì sao không dám xé ráchư không? Bằng nhanh nhất tốc độ bay lướt qua mảnh này không phải là nguyên nhân. Tại thời kỳ thượng cổ, yêu tộc chưa tại phương này địa giới xâm lấn đến thời điểm, nó bên trong đã từng có một cái không nhỏ thành trì, bởi vì tại Tây loạn chi địa biên giới, vì đó tạm lưu thám hiểm giả cũng không ít, có phần được người yêu mến. Nhưng lúc này mắt chỗ gặp, căn bản không gặp được nửa điểm tàn tường đoạn hoàn, không phải vỡ vụn hoặc cho gọt đi hơn phân nửa sân phong, chính là mảng lớn đất khô tận cùng sâu không thấy đáy trời, trung quanh sống lại cơ, lại hôn lấy ám trầm bầu trời, chỉ một thoáng sợ hạ còn tưởng rằng là đến ma giới. Vết nước không gian cùng vết nước không gian tấp nập xuất hiện, không chỉ ở dưới phương, liền ngay cả ở trên không, có khi cũng lại đột nhiên xuất hiện, cũng tinh mịn liên tuyến che lậy đến. Chỉ là đối với tiến vào tiền tiên Cảnh, sơ trưởng pháp giới thần thông sở Hà đến nói, cấp độ này không gian cắt đứt, còn uy hiếp không được hắn, hoặc là phân diện, hoặc là thông dong né tránh. Bởi vì không gian hỗn loạn trình độ rất kịch liệt, vết nước không gian cùng mạnh hơn khé hở, tại cái này bên trong cũng không phải là kinh khủng nhất, có thể làm cho Sở Hà nhức đầu, thì là những cái kia lấy các loại trùng điệp để ép hiện ra trồng chất không gian, có đôi khi. Rõ ràng có thể trong trước mắt liền bay qua ngàn trượng khoảng cách, nhưng bởi vì nửa đường tao nộ lực lượng mới xuất hiện đến không gian, không thể không chắc trở nhiều gấp 10 gấp 100 lần thời gian. Thậm chí có 2 3 lần, chỉ là trước mắt sáng rực lóe lên, liền cho vòng nạp đến không gian khác bên trong đi. Bất đắc dĩ, hắn tốc độ bay lại lần nữa cắt giảm, lấy dạng này tiến độ đến xem, muốn lướt qua phiến khu vực này, có thể muốn tốn hao gần nửa canh giờ, nếu là không, có những yếu tố này, khoảng cách trăm vạn giảm, đối với bây giờ Sở Hà đến nói, bất quá mấy tức ở giữa sự tỉnh. Trên thực tế, đã không thể lấy phạm vi trăm vạn giảm diện tích đến tính toán, hoặc gấp trăm lần nghìn lần chuẩn xác hơn. Cái này khá tốt, nghe nói Tây Loạn chi trong đất, Không Gian Bạo Loạn, cái này trước cửa khu vực căn bản không đáng nhất tới, khó mà cùng nó tướng so, ngay cả đại La Kim Tiên như ở bên trong gặp được các liệt tình huống, cũng không dám nói có thể tự vệ ngại. Vùng này cũng tương đương thiên nhiên cánh cửa, muốn đi vào Tây Loạn chi trong đất, không, có thiên tiên cảnh tu vi, cơ bản là chuyện không thể nào đến. Nhưng mà, một đường chỗ hướng cũng không phải là ý mắng, cũng có độn quang cùng khác khí tức xuất hiện ở phía xa, bởi vì cũng là tu sĩ nhân tộc, tương hô ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau, không có tận lực khơi tranh chấp, là bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Sở Hà mới vừa từ một mảnh dị độ không gian bên trong tránh ra, phía trước là đột ngột chuyển đến một tiếng cùng thiếu, Ha ha, các ngươi đều quỳ xuống đến, cho bản tọa đập chín cái khấu đầu. Có lẽ bản tọa có thể suy tính một chút, khẳng khái bỏ qua các ngươi. Kia trong tiếng cười mang theo nồng đậm cuồng vọng cùng tự đắc, còn ẩn có một tia sảng khoái, nói rõ người kia ngay tại cao hứng, hoặc là nói là chuyện đang xảy ra làm thỏa mãn hắn phương diện nào đó tâm nguyện. Phía trước gợn sóng không gian nhất trọng tiếp nhất trọng, đối thần thức ảnh hưởng phi thường lớn. Sở Hà chỉ là thô sơ giản lược đảo qua, lúc đầu cũng không có phát hiện cái gì, nhưng bắt lấy cái nào đó vết tích mới là giật mình. Nguyên lai like người kia tại một cái khác độc lập dị độ không gian bên trong, không đúng, là một đám người, có mấy cái phụ phục cùng ngã xuống đất, càng có hai ba vị đã đầu một nơi thân một nẻo, thoi thoát. Sở Hà không nghĩ xen vào chuyện bao động, chuẩn bị đi đường vòng. Người nào, dám ngấp ngẽ bản tọa sự tình? Nhưng là, sự tình làm sao dễ dàng như vậy, tu vi của đối phương cũng không thể coi thường. Sở Hà xông ra trước đây dị độ không gian, chỗ đưa tới nhỏ bé biến hóa, thình lình để vị kia phát ra tiếng cười ra hỏa phát hiện, lập tức hô quát như mũi nhọn vọt tới. Khá lắm, cũng mặc kệ Sở Hà lai like gì, liền ngang nhiên xuất thủ, lấy âm pháp thần thông đánh tới sở hà những mày lần chi hóa này phân tâm nhiều một chút tại đối phương uy áp cùng khí tức phía trên mới là giật mình phát giác đối phương vậy mà là đại la kim tiên còn không có tiến vào tây loạn chi trong đất liền ở bên ngoài chọc một vị đại la kim tiên chuyện này thấy thế nào đều không phải chuyện tốt bất quá đối phương không giảng đạo lý ngang ngược đánh mặt đến bản thân cũng sẽ không dễ xuống chung huống hổ, đối với ác ba người hắn từ trước đến nay là chẳng ghét cho nên hắn không có lùi bước mảy may đưa tay nhẹ phẩy, đem kia cơ hồ trong suốt sóng âm mũi nhọn đánh tan đi thông suốt mà đứng không còn có rút đi dự định ầm ầm sóng âm mũi nhọn cho đánh tan, nhất thời ngột ngạt như sóng chiều, toẹt bắn ra, tựa như vạn mã bu đằng, tiếng sấm bù bù. đúng là lôi pháp thần thông. gia hỏa này, chẳng lẽ lôi người trong tộc? tâm niệm lói lên, sở hạ ngược lại có một tia run thú. có càn khôn kiếm cùng tốn phong chi dực, bình thường đại la kim tiên, hắn chưa hẳn kiên kỵ, tối thiểu nhất, đánh không thắng, có thể bỏ trốn mất dạng. trải qua cùng vạn trùng thần hậu khẩu chiến, hắn chẳng những cảnh giới nhảy lên, liên đối tốn phong chi nguyên trưởng cũng tăng phúc không ít. đương nhiên, càn khôn kiếm phương diện cũng có tiến bộ. những này tiến bộ, để hắn đối mặt đại la kim tiên cao thủ như vậy càng thêm thông dong gặp hắn ngang nhiên mà đứng, ánh mắt sáng ngời, cũng không trả lời nhà mình lớn tướng quân, phụ trách bên ngoài cảnh vệ hai vị kia tu sĩ cũng không làm, lập tức hiện ra pháp tướng bắt giữ, đồng thời hô quát nói, thần uy đại tướng quân cha hỏi ngươi đâu, tiểu tử dám lãnh đạo, hai người kia tu tập đều là lôi pháp thần thông, pháp tướng thì là mấy chục trượng chi cự lôi thần hư ảnh, mang theo nói đạo lôi quang, tấm chảo như là bốn tấm lưới lớn khép lại mà tới, thần uy đại tướng quân, lôi pháp thần thông, trời trong tiên cảnh gai, xem ra hai gia hỏa này hơn phân nửa là vị nào cũng tiểu tu sĩ thân bình, bọn hắn là lôi người trong tộc, lôi trong tộc đại la kim tiên cấp độ chiến tướng đều lấy thần chữ mở đầu làm tên hào, cái gì thần võ thần uy thần kinh, một đông lớn, thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước đột phải, vậy mà là lôi trong tộc cao thủ, mà lại kế tiếp còn muốn cùng động thủ, nói không chừng muốn đánh qua một trận lại nói, từ trước đến nay cảm nhận đều không tốt, sở hà cũng không có lưu tình, vung tay chính là chín cựu tiếp lôi bay ra ngoài, lấy lôi ngự lôi, chín cựu tiếp lôi ở trong tay của hắn, theo tu vi tăng trưởng, uy năng cũng là càng lúc càng lợi hại, cố nhiên bức bách tại cấp độ, không làm gì được đại la kim tiên, nhưng là đối với cùng giai thiên tiên, lại là có thể ép tận một đầu, uy lực tốt, Hai vị kia dương nhanh múa vướt nhào lên lôi tộc tu sĩ, chỉ ở Sở Hà hơi vung tay dưới, là chấn động phải lui nhanh như bay, nơi nào đến liền cái kia bên trong trở về, chật vật không thôi. Không nói khác, chỉ lấy pháp lực lẫn nhau liều, chính là 10 cái bọn hắn, cũng chưa chắc có thể gánh vác được Sở Hà. Tiếp lôi chi lực. Ngươi là Bắc Lâm lão tổ người nào? Trước kia cùng Tiêu tu sĩ, trong tiếng nói đột nhiên du lên, phục đứng lên nói, đã không có trước đó như vậy cuồng quánh kỵ. Chương 63, khủng bố càn khốc kiếm. Sở Hà quyết định không tiêu ngạo không tự thi thông trong tương đối, kia dị độ không gian bên trong hết thảy, tự nhiên sau đó một khắc cũng vào tới trong mắt của hà tới. Hắn mới là biết, kia cái gì vất tử thần uy đại tướng quân, lúc này ở một sấn đất phía trên, dưới mông là một trường kim quang lấp lóe đại long ghế dựa, nhìn nó hoa văn trang sức tinh mỹ, hiển hiện phù văn đều là cao giai, nghĩ đến phẩm bậc hắn là thuộc về thượng thừa. Kim sắc long ủy chỉ là phụ, càng có mấy tên diệm mỹ thị nữ thân mang thanh lương trang phục, tại bên cạnh hắn phục thị lấy, tại hắn đứng lên trước đó thời khắc đó, còn có một tên thị nữ đem lộ tốt tiên quả đưa vào miệng của hắn bên trong. Tại địa phương quỷ quái này, tên kia lại còn như vậy dạng phô trương, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Nhưng mà, chuyện khác mới là để sở hạ chân chính phân tâm, kia cho đánh bại tu sĩ Trên thân mặc của áo cực kỳ quen mắt, rõ ràng là Chu Tức Tiên tông đệ tử. Về phần Bắc Lâm lão tổ là ai, từng đọc qua qua tiên giới mọi việc đám người sở hạ, ngược lại là có chút ấn tượng, vị lão tổ tiên là Đại La Kim Tiên tu vi, tu hành cũng là lôi pháp, bất quá đi được là thiên môn, lấy niên tập tiếp lôi chi lực làm chủ, nghe nói cũng có lôi tổ huyết mạch, tại Thiên Lôi Tiên vực mặt phía Bắc được hưởng không ít thanh danh, môn hạ đệ tử cũng không ít. Từ mặt của đối phương sắc đến xem, tựa hồ Bắc Lâm lão tổ thành danh, đủ để cho hắn có kiêng kỵ. Cho nên, Sở Hà liền tới cái thuận dòng thuyền, lặng nhưng trả lời, Bắc Lâm lão tổ là lão sư của ta. Ai nghĩ đến Sở Hà vẫn chưa nói xong, kia khoác mang kim giáp thần uy đại tướng quân đã thông suốt mà giận, ngắt lời hắn. Bắc Lâm lão tặc ngỗ nghịch phạm thượng, một môn tại hai năm trước đã cho tiền tôn đại nhân hạ lệnh giết tuyệt, không nghĩ tới tại cái này bên trong có thể đụng tới cá lọt lưới. Hắc hắc, đại tướng quân, liên đệ thủ hạ đi bắt tiểu tử này, hảo hảo xử lý. Tại bên cạnh hắn, có một vị tu sĩ đi ra, cung tay nói, trước đây cho Sở Hà chấn bay trở về hai vị tu sĩ, thì là y mắng gọt đi lái đi, lách qua khoảng cách xa xa vây quanh Sở Hà. Vậy thì tốt, là gấp tướng quân định sẽ không để cho bản tọa thất vọng. Tiêu Thần uy đại tướng quân thấy thuộc hạ xin chiến, tự nhiên sẽ không cử tuyệt, Hắn tâm tư càng nhiều là đặt ở cách đó không xa mỹ nhân nhi trên thân. Thật vất vả, nhục nhã vừa mới bắt đầu, liền cho tiên kia hướng thích thú. Trong lòng của hắn, kia Tiêu tà hỏa ngược lại ép chi không dưới, càng lúc càng hứng được. Vị tiên là cấp tướng quân, đã thiên tiên cảnh đại viên mãn, một tay đỏ diện kiếm nói cực kỳ khủng bố. Cùng dai có thể tới khoa tay, toàn bộ thiên lôi tiên vực thật là không có mấy cái. Cho dù sở hạ trước đây đẩy lui hai vị Tiêu Tâm phúc thân mình, hắn cho rằng bất quá là mượn kiếp lôi chi rồi, là gấp đủ để áp chế đối phương, lại nói ba người liên thủ con sâu cầm không dưới đối phương, chỉ là hắn tựa hồ quá mức khinh thị Sở Hà. "Đừng kêu a miêu a cầu đến, ta chỉ đối ngươi có hứng thú." Chống rông quát chói tai, vang vọng toàn bộ dị độ không gian, để nguyên bản không ổn định phát tác. Lại lần nữa vỡ vụn lại đi. Chỉ này quát một tiếng, chính là tầng 12 kiếm dương. Chưa gặp Sở Hà thân hình làm sao động? Đã là có hai đạo kiếm long đột lên, một thanh một trọc, hung mãnh nhanh tật, dứt khoát đem ở một bên nhìn chằm chằm hai người chém xuống. "A!" "A!" Con thua thiệt đến bọn hắn tại trước khi chết có thể kêu thảm ra một tiếng. "Vành bánh!" thân thể cho kiếm khí đánh tan bọn hắn. Tiên thể là bạo phá ra, biến thành mang theo tử sắc mưa máu. Ngang. Long khiếu phá thiên, thanh trọc kiếm Long lập tức hợp lại, hồn hóa thành một. Tiếp theo mà trùng sát đi, khóa chặt cái kia vừa mới nổ thân mà lên là cấp tướng quân. Ách, thân uy đại tướng quân sững sở, nộ khí đang muốn hướng đỉnh mà ra, trong lòng lại là đỗng nhiên không hiểu được mạnh, không được. Cũng thua thiệt hắn phản ứng phi thường, một chưởng ngang nhiên kích hướng một chỗ. Tử sắc lôi quang như nước thủy triều bộc phát, sát na bao phủ hơn trăm triệu phương viên. Tại tử sắc lôi triều phong đầu chỗ có xanh nhạt hào quang lấp lóe, sở hà tại kia bên trong hiện ra thân hình. Này tế. Hắn cách vị tia thần uy đại tướng quân chỉ vài trượng xa. Bất quá, hắn cũng không có chút nào e ngại cái này từ sắc lôi quang, hoặc là nói, so với trước đây hắn nhìn thấy vị tia lôi tộc kim tiên, kẻ trước mắt này tiên lôi chi pháp hơi yếu. Truy cứu cường độ, coi như chỉ có thể so bản thân kiếp lôi chi lực thắng qua nửa bậc thôi. đương nhiên, đây chỉ là đối phương tại vội vàng thời điểm phản ứng, cũng không phải là đối phương thực lực chân chính. Vậy liền đủ. Sở Hà đưa tay phải ra, cũng là từ sắc lôi quang quấn quẩn, thông suốt động phá đối phương buộc phát lôi triều, dựng vào cổ tay của đối phương, chợt đung nhiên một nắm, muốn chết. Kia thần uy đại tướng quân không rõ đối phương vì sao tốc độ bay như thế nào khủng bố, đột nhiên giết tới tới trước mặt Cố Nhân để hắn có chút kinh hoàng, nhưng nhìn thấy đối phương cũng dám cùng bản thân đánh giáp là cả, trong lòng phục có tin mừng ý nhảy ra. Loại này cơ hội tốt, thật đúng là cầu còn không được. Đại La Kim Tiên bên trong Đại La chi ý, hơn phân nửa là thể hiện tại tiên thể phía trên, trưởng không không gian pháp tắc kim tiên, có thể làm cho mình kim thân tiến hành đáng sợ bay vọt, dù cho cùng cùng giai cường giả yêu tộc tướng so, cũng không có kém bao nhiêu. Luyện khí chi đạo, cũng là đến cảnh giới kim tiên, trưởng không không gian pháp tắc, tiên thể mới có cùng thần thể chống lại tư cách cho dù còn kém chút hòa hậu nhưng đã không giống trước đó như vậy xa không thể chạm. Thể nội tiên nguyên giống như là biển gầm bành trướng, một mạch đều tuôn hướng cùng sở hà đụng vào cái tay kia, thể phải một chiêu phế bỏ cánh tay kia, vỡ nát một cái cánh tay, hay là đánh giá sơ qua, làm cho đối phương nhận trọng thương mới xem như thành công. Nhưng mà sở hà cũng không có liền ý của hắn, cùng hắn đụng vào tay phải, bất quá là hơi đụng tức đi, ngay cả bản nhân cũng là chấn cánh mà lên, siêu trận xuyên qua hư không đi, đụng hơi. Nhưng là hắn vì thứ đó lưu lại, thì là một thạch cho màu đỏ hỏa diễm, kia cho màu đỏ hỏa diễm. Ác độc viễn siêu thần uy đại tướng quân tưởng tượng hạ thấp thời gian nhìn như phiêu nhu không dùng sức nhưng một khi tiếp xúc lại là như dính chặt kẹo da châu dù là thiên lôi chi lực làm sao xung kích cũng khó có thể đem nó vung rơi để hắn kinh ngạc thì là kia cố đốt diệt tiên nguyên chân ý ngang nhiên công phá tiên nguyên hộ ánh sáng xâm nhập thể nội đến một đường càng là tuổi thành nổ trại luật cỡ nào hùng hồn tiên nguyên đều cho nó tùy tiện nhất vì nuôi phân cổ vũ huy quen thuộc suy nghĩ tại trong đầu của hắn lướt qua mẹ ngươi thích đây không phải để tiên giới chư tiên nghe tin đã sợ mất mật đốt tiên chi hỏa a đúng lúc này. Lạc gấp tướng quân một tiếng kêu thảm từ trên bầu trời truyền đến, thân thức quét tới, nửa trước khắc công sát đã tới không kịp, lại là nhìn thấy huyết vụ bay dương, kim sắc mưa máu tắc tắc mà xuống, đem vùng trời kia đều nhuộm đỏ. Chiêm chiếp, càng có không biết tên ma vật, nghe được bên này mùi máu tươi, đã là thành đàn kết bè kết đảng mà đến, tranh ăn lấy những cái kia cho vỡ nát tiên nhân thi cặn bã. Aa, liền cái này giật mình sát na, bên người lại có kêu thảm một khởi, tùy hành nhân mã, chỉ ở nửa hơi ở giữa, liền cho đối phương dùng kia đốt tiên chi hỏa cùng kiếp lôi biến thành cho tàn, trừ bỏ lúc trước kinh hô đào tẩu hai ba vị thị nữ, cùng lúc đó. Dựa trên đất Chu Tức Tiên tông đệ tử, càng là cho đối phương dùng tụ lý càn khôn chi pháp liền đi. Kinh khủng tốc độ bay. Liền ngay cả kim trong tiên cảnh giai hắn, tại loại này tốc độ bay trước mặt, đều muốn cảm thấy lực. Mãnh Liệt phẫn nộ, đánh thẳng vào hắn đỉnh đầu, đối phương muốn đem thủ hạ của hắn tàn sát không còn, hắn lại nơi nào sẽ làm rùa đen rút đầu, mặc kệ hoành hành. Ầm ầm. Thân hình của hắn theo lôi âm bạo khởi, hóa thành hư ảnh, tử sắc lôi khí sông lên trời, ngay cả hư không đều hạn chế không được, mảnh này dị độ không gian giờ phút này, rốt cục không chịu nổi, bắt đầu xoạt vỡ nát. Âm. Càn khôn kiếm về tới trong tay sở hạ cầm thật chặt, chính là lăng không nhất kiếm bổ xuống. Tại tốc độ bay phía trên chiếm hết ưu thế, đối phương cho dù là cảnh giới kim tiên lại như thế nào, không có cản khôn kiếm cùng đốt tiên chi hỏa, căn bản khỏi phải sở hạ tự mình tương đối. Tiến một bước đem giữa hai bên tu vi chênh lệch xóa bỏ hơn phân nửa. ầm ầm, lôi thần pháp tướng xé rách hư không mà ra, ngang nhiên cứng rắn cản khôn kiếm. Kim tiên cảnh lôi tộc tu sĩ biến thành lôi thần pháp tướng, so với trước đây tại Hạo Nguyên Đại Lục nhìn thấy tu sĩ yêu tộc, quả thực là khác nhau một trời một vực, không nói cái khác chỉ là pháp tướng điều khiển mỗi một đạo lôi quang đều có thể tùy tiện cất hủy một phương hư không lực sát thương cường tuyệt tối thiểu có mấy chục mười ngàn lần trở lên Càng kôn kiếm người là sở hạ cũng là vào lúc này kia thần uy đại tướng quân rốt cục minh bạch thân phận của đối phương cũng trách hắn ngu xuẩn cùng chi độn, trước đây càng khôn kiếm chỉ nửa hơi thời gian liền có thể một kiếm cắt rơi hắn ba vị thủ hạ đắc lực cái này cùng lợi khí không nói tại thiên lôi thiên vực chính là tại toàn bộ thiên giới cũng là một cùng một tồn tại lại thêm thanh chọc chi khí hóa quả thực là chiêu chi như liền quá muộn sở hạ quát lên đối phương hét phá thân phận của mình cũng sẽ không tùy tiện thả đi đối phương. Dù cho Liều lên tụ thương, hắn cũng muốn nếm thử đem đối phương chém xuống, ước hoặc trọng thương. Nếu không, đối phương một tin tức truyền cho Tử Vi Tiên Tôn, như vậy bản thân tương lai tình cảnh, có thể nghĩ. Tây Loạn chi địa không so chúng đế chi mộ, Tiên Tôn ở bên trong nhận chế hành, cũng không có cường đại như vậy. Nguyên bản, Sở Hà không có tính toán lộ ra Càn Khôn kiếm, nhưng nhìn thấy là Chu Tức Tiên Tông đệ tử, đối phương lại gặp mặt liền đánh, cũng liền chú ý không là cái gì. Keng. Lôi Thần Pháp tướng đón lấy Sở Hà một tiếng này, phát ra một tiếng kim thạch hô kích giòn vang. Ầm ầm. Ầm ầm cương tuyệt đối hướng uy năng càn quét lái đi, tùy tiện đem cái này một mảnh phạm vi mấy trăm dặm dị độ không gian hóa thành một miệng, sát na xoáy diện đi. a, dị độ không gian đột nhiên xoáy diện, để cơ hồ chạy đi mấy vị thị nữ một mệnh ố oh, hô, cũng không thể may mắn thoát khỏi. không nghĩ tới, trước đây còn rất có khí phái giá lâm nơi đây, bầy ủng trúng mũi, vô cùng náo nhiệt, dưới mắt lại trở thành người cô đơn. thân uy đại tướng quân trong lòng cái kia khí a, nhưng là đối phương càn khôn kiếm khí hung mãnh so, cho dù hắn hóa ra bản mệnh pháp tướng đến chống lại, cũng là tại lẫn nhau lay bên trong bị thương không nhẹ, cơ hồ tại sát na, bản mệnh pháp tướng đều muốn cho đối phương chém thành hai nửa đi. Sao lại mạnh mẽ như thế, hắn bất quá là thiên tiên cảnh tu vi, thật là yêu nghiệt, chắc không được có thể để cho Tử Vi tiên kiết như thế nhớ nhung. Vào lúc này, trong lòng của hắn đã là có thoái ý. Đối phương có được càn khôn kiếm cái này cùng lợi khí, tốc độ bay lại vượt qua bản thân không ít, một trận chiến này đánh như thế nào, cũng giống như chỉ có một cái hậu quả, thua. Chỉ muốn rời khỏi cái này bên trong, đem tin tức này chuyển cho Tử Vi tiên tôn, lại nhiều tổn thất, cũng có thể được đền bù. Nhớ tới kia phong phú tráo thưởng, hắn lửa giận trong lòng mới là hàng rất nhiều đi. Chương 64, diệt xác. Thần uy đại tướng quân trong lòng lớn tâm lúc nhỏ Sở Hà tiếp theo công kích, lại lần nữa giáng lâm tới. Lần này, không phải kiếm long, mà là gió cương hình thành chim bay, xanh nhạt sáng long lanh, phần phật chính là thành trên ngàn vạn ép lâm xuống tới, bao phủ lại thần uy đại tướng quân bốn phương tám hướng. Chỉ lấy trong đó gió nguyên thuận hòa đến diễn, tựa hồ những này kỳ dị gió cương chim bay lực sát thương không lớn, nhưng đến một bước này, luận đối mặt cái gì, hắn đều không dám xem thường. Bất quá, nhất là phong bị, hay là đối phương trong tay cản côn kiếm. Đối với kia một chạm cơ hồ đem bản thân bản mệnh pháp tướng chém thành hai khúc kỳ kiếm, hắn là sợ mất mật, kiêng rẻ không thôi. Kia một chạm rất có trước đó càn khôn kiếm tiên mấy phân phong thái, làm là sắc bén song, nghiêng tuyệt thiên dưới, thần cản giết thần, phật cản thí phật. Hừ, chỉ là thiên tiên cảnh, bất quá là cầm trong tay có kỳ bảo, muốn ta mạn giả, chỉ sợ môn đều không có. Hắn cao giọng quát chói thai, quanh thân muôn bản tử quang vươn dài lái đi, như là tinh miện xúc giác, tùy tiện đem chen trúc mà đến gió cương chim bay cất diện, mang khang oán khí theo pháp giới chi lực bộc phát. Kim tiên cảnh cùng trời tiên cảnh nhất trên lệnh rõ ràng, không chỉ tại pháp lực phương diện, nhất xa không thể chạm, thì là không gian pháp tắc phương diện. Tu sĩ một khi bước vào thiên tiên cảnh, bản mệnh thần thông liền có thể đột phá pháp vực cấp độ, tấn giai làm pháp giới, tự thân lĩnh vực không gian pháp tắc càng thêm hoàn thiện kiên cố. Pháp vực cùng pháp giới tương so, hoặc có thể dùng phong ốc để hình dung, pháp vực giống như là tất cả đều là vật liệu gỗ xây thành căn phòng, mà pháp giới thì là thổ mục dựng mà thành phòng lớn. Muốn xa so pháp vực kiên cố, càng trải qua được gió táp mưa xa. Về phần thiên tiên cảnh cùng kim tiên cảnh pháp giới thần thông tương so, hoặc có thể dùng thổ kết cấu cùng gạch đá kết cấu đến tương đối. Cái trước căn bản không phải cái so đối thủ, ngay cả so đấu tư cách đều không có. Lúc này Thần Uy đại tướng quân đánh chủ ý chính là như thế, muốn tại thần thông lĩnh vực phía trên, đối sở Hà tiến hành nghiền ép, để nó biết khó mà lui. Từ sắc lôi qua hướng tiêu rơi những cái kia gió cương chim bay về sau, còn tại vương giải không có nửa điểm dừng, kim tiên cảnh cường giả, hắn pháp giới tùy tiện có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Lúc này Thần Uy đại tướng quân pháp giới vươn ra, xung quanh mấy chục bên trong cuồng loạn hư không, trong phút chốc đã trở thành hắn lãnh địa, chẳng những khí cơ đều tiếp quản. Liền ngay cả pháp tắc cũng tạm thời quy thuận tại hắn trong không chế, mặc kệ gãy đầy thao túng. Đây là hắn thiên địa, lĩnh vực của hắn, tại cái này phòng trong, hết thảy đều phải bị hắn thống ngự. Nếu có phản kháng, ra pháp ra thân, mà đến chết mới thôi. Đối phương thông minh chuyển biến, sẽ không tiếp tục cùng bản thân đánh giáp lá cả, mà là lấy thần thông pháp giới vì thủ đoạn, có quan hệ điểm này, Sở Hà cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết. Bất quá, cũng vẹn vẹn có chút thôi. Cũng may mà cùng vạn trùng thần hộ sinh tử chiến. Đạo tu vi của hắn đến tiên tiên cảnh đại viên mãn, tại Càn Khôn kiếm cùng tốn gió phía trên trưởng không càng sâu. Đến tận đây, Càn Khôn kiếm giới, hắn cũng có thể nếm thử diễn hóa một hai, ra cái hình thức ban đầu đến chống lại đối phương. Trước đây Hàn Viêm kiếm bực cùng can khôn kiếm giới cấp độ kém một không giảm, cho nên thực lực bay vọt, cũng không có kéo theo sở hà lĩnh hội cái này cùng kiếm giới vận hóa, đem nó nắm giữ nơi tay. Nhưng thiên tiên cảnh đại viên mãn, để sở hà đối càn khôn kiếm trưởng không càng xâm nhập thêm, quả thực là nước chảy thành sông thuận nhưng, để hắn là sở đến cánh cửa, cũng nửa bước đạp đi vào. Ngay xưa càn khôn kiếm tiên, chính là dự vào càn khôn kiếm giới sắc bén, chém xuống thần đợi thần tướng vương, còn có đại la kim tiên rất nhiều, tranh đến thứ nhất kim tiên chi danh. Chỉ cần sở hà tiến vào kim tiên cảnh, đem càn khôn kiếm giới triệt để trưởng khống về sau lại có tốn gió tương trợ, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả bình thường tiền tôn đều khỏi phải quá mức e ngại, cũng có thể cùng tranh tài. Có quan hệ điểm này cũng không phải là nói ngoa, năm đó càng không kiếm tiền chiến tích bên trong, liền từng có cùng tiền tôn qua tay, mà lại không chỉ tại hai 3 lần đâu. Cố nhiên không địch lại, nhưng đối phương cũng không thể làm sao quá nhiều. Muốn muốn đánh giết cũng được trả giá khó mà tiếp nhận nặng nề đại giới. ầm ầm, ầm ầm, tử quang như rồng, tiếng sấm vang rền, đạo đạo tung hành, mấy trăm bên trong hư không trong phút chốc đã trở thành lôi hải mà thần uy đại tướng quân đứng sừng sững ở trung ương trên mặt đất phương, anh tư bừng bừng phân chấn, hai mắt như điện bắn phá, muốn tìm ra sở hà chân thân, cho nó lôi đỉnh một kích. Không chỉ tại dưới chân hắn trùng điệp lôi hải, liền ngay cả kia trên không cũng là lôi vân đền đủ, điện xa muôn vạn, cùng phía dưới lôi hải hô ứng tới lui. Đây là lôi thiên điện. căn bản cho bất chấp mọi thứ tạm chất tồn tại. Thần uy đại tướng quân thiên lôi pháp tới, lấy đơn thuần lôi nguyên bạo kích làm căn bản, bỏ bê biến hoa xảo diệu, nhưng thắng lực đạo hùng hồn, chỗ lấy cứng lôi cứng, đối với hắn mà nói là thích hợp nhất sự tình. đương nhiên, hắn cũng hy vọng sở hà bỏ chạy, không dám cùng chi giao phong. Tiêu cản khôn kiếm cho hắn đỡ tượng, thật là quá mức khắc sâu. Như lần sau cho hắn cận thân bộ tới, có thể hay không chống đỡ được, thật đúng là ẩn số đến. Chỉ là hắn không biết Sở Hà tình huống hiện tại cũng không phải rất lạc quan. Trước đây bị vào cản khôn kiếm sắc bén, đối cứng hắn lôi thần pháp tướng, cố nhiên có thể lấy được thành quả, nhưng Sở Hà cuối cùng tại pháp lực phương diện thua một nước, là cho hắn chấn động đến ngũ tạng lưu động, cũng là bị thương không nhẹ hại. Bất quá, muốn cách dùng giới đến xua đổi Sở Hà, có vẻ hơi ý nghĩ hao huyền. âm một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh từ đằng xa chợt vang lên, như sáo trúc du dương, nhưng bên trong lại ẩn giấu đi bên trên sắc bén. Lúc đầu phản phất nhỏ khó thể nghe, nhưng tựa hồ giữa đường vòng vo mấy vòng, tới gần thần uy đại tướng quân, lại là hạo nhiên nổ đùng, trung điệp điệp ra, như bỗng nhiên phá đất mà lên, ngang nhiên xúc lập nên nguy nga cao lầu. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Trong chốc lát, thần uy đại tướng quân nào rác lộn xộn số tựa hồ nhìn thấy một cái nổ cao kình thiên ngọc lâu, như trường kiếm giơ thẳng lên trời sắp bén, siêu trật ở giữa thẳng vào tầng 12, huyễn thải lộc lẫy, lại có thiên âm như biển rủ xuống. Trong cái này tiên nữ nh nhẹn, phi hạc tê minh, ngọc tương như suối, hương thơm say lòng người, dị cảnh như ngộng, để người nổ chi không ra. Hoàng hốt ở giữa Tầng 12 chưa là cuối cùng, lại có cao hơn không? Gian, nhưng mặc cho hắn rối cổ, sướng sở, ngẩn người con mắt, cũng không có thể nhìn thành, kia chỗ càng cao hơn, bất quá hắn lại có thể tại trong lòng đắc định, kia bên trong nhất định là có càng làm người say mê độ vận. Hoàng Bét, cảnh giới như hắn, làm sao không biết trong cái này ảo diệu, đạo tâm không biết thế nào thử tay nghề, lập tức quần quận mà lên lớn cảnh giác, để hắn hô to lối ra, lại vẻ tự đắc. Sở Hà kiếm dương chi pháp, đã lôi hỏa thuần thành, chỉ phá thập nhị trọng số lượng, hôm nay thần uy cái thằng này phải hạnh, nhìn thấy thập tâm trọng, lại là trải qua càn khôn kiếm tang phúc, trong nháy mắt chúng chiêu cũng không có cái gì hiếm lạ. Kiếm Dương bất quá khai mạc nhạc dạo thôi, chật ma đến thì là kiếm hà rủ xuống, chín ngày ép lâm. Tại lúc này, trên trời lại nào có trùng điệp lôi vân cùng điện xà, không biết từ chỗ nào mà đến nhạt màu xanh gió nhẹ, thình lình đem nó một một tạt mát, thật là mảnh ôn nhu, xâm nhập tại ôn nhuận ở giữa. Hoa cá. Kiếm Minh ngắm ẩn, lại bang hữu lực, xích hắc kiếm quang xoắn xuýt như một, vạn đạo tề phát, rốt thành tử sắc lôi quang khó mà ngăn trở dòng lũ, khóa định tần uy đại tướng quân, hạo nhiên đánh tới. Vaành vaành. Ven đường gặp pháp tắc ngăn cản, một không phải cho kỳ phong duệ chi lực chém ra đi liền ngay cả may mắn còn sống sót khả năng đều không có đều là bạo liệt vì bộ miệng từ sắc lôi thế giới của ánh sáng thông suốt cho kia xích hắc kiếm quang xé rách như từ đằng xa quan sát mà đến một màn này thật là để người kinh thần không thôi căn con kiếm thân uy đại tướng quân muốn rách cả mí mắt đối phương một kiếm này chẳng phá bản thân pháp giới thế như trẻ tre nung đỏ đao nhập mỡ bỏ căn bản ngay cả cản đều khó mà ngăn lại một chút lúc này hắn càng nhiều thì là hoảng sợ làm sao cản nguy cấp phía dưới hắn cũng quản không được nhiều như vậy lúc này liền đem diễn hóa pháp giới bản mệnh tiên bảo cùng mấy món bí tàng vật ném ra ngoài ngay sau đó hắn lại là quanh thân lôi quang lượn lờ pháp tướng lại lần nữa hóa ra liều chết đánh cược một lần tranh đoạt một đường sinh cơ kia chưa từng nghĩ đến đại la kim tiên đối mặt một vị thiên tiên vậy mà rơi xuống kết quả như vậy nếu là nói ra ngoài không cần phải nói hắn vị này thần uy đại tướng quân nhất định phải uy danh quét rác tại rất nhiều cường giả trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên không có cách ai bảo hắn không may ai không có gặp gỡ hết lần này tới lần khác gặp gỡ sở hạ ầm ầm hắn ném ra bên ngoài trừ một kiện lôi nguyên truy bản mệnh tiên bảo mà khác mấy món thì là ẩn chứa tràn trề lôi nguyên tạc tính chất tiên bảo Xích Hắc Kiếm Quang tại kia lôi nguyên truy cùng cái khắc tiên bảo nổ tung ngăn cả nền dưới, khói đặc cuộn cuộn, loạn lưu bộc phát, tựa hồ sát na mất đi tăm hơi. Xuy. Vạn lôi mãnh liệt, ầm ầm không ngừng, lại tại lúc này phảng phất thời gian đứng im, không còn có thanh âm, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng xé rách thanh âm bay ra, che lại bất kỳ thanh âm nào. Chương 65, kinh địch. Xích Hắc Kiếm Quang, chẳng những đem thần uy đại tướng quân vứt ra rất nhiều tiên bảo xé rách, liên đối lấy hắn Phách tướng, còn có bản thể, đều chém thành hai nửa đi. Một kiếm chi uy, thình lình đến cảnh giới như thế, ngay cả đại La Kim tiên đều chịu không nổi. Đương nhiên Cái này một vị nang tàng hống hách thần uy đại tướng quân, tại rất nhiều đại la kim tiên bên trong, chiến lực chỉ có thể treo đôi xe xếp tại cuối cùng hàng ngũ thôi. Nhưng trận chiến ngày hôm nay đã thủ, đối với Sở Hà đến nói, đoạt được không hề tầm thường, tính làm có thể vĩnh viễn ghi khắc một cái sự kiện quan trọng đều không quá đáng. Người, tại càng khôn kiếm khí cùng kiếm ý thuốc phạt dưới, kia thần uy đại tướng quân chỉ có thể lưu lại một cái chữ, liền biến thành quần quẫn nguyên khí, huyết vụ bay tứ tung, trên đời lần nữa người. Đối phương hình tiêu thần diệt, ngay cả chạy trốn đi đều không có cơ hội, Sở Hà cũng là không nghĩ tới. Chỉ lấy thiên lôi chi pháp đến so sánh, Cái này thần uy đại tướng quân cùng vậy sẽ loạn tùy lôi châm đánh vào sở Hà thể nội lôi tộc kim tiên, nhưng kém thật là lớn một đoạn, đạo cơ hơi phù tán, lôi nguyên không đủ cô động ngay cả ứng biến cũng kém rất nhiều, phương diện này so với trước đây gặp vạn trùng thần hậu cũng không lớn bằng. Nhưng tinh tế tính toán, hôm nay có thể dễ dàng như vậy đã thủ, cố nhiên là bởi vì cản Khôn kiếm cùng tốn gió hai loại kỳ bảo ra sức, nhưng cũng muốn tính đến đốt tiên chi hỏa đại công lao. Mượn cơ hội đem đốt tiên chi hỏa đánh vào đối phương thể nội, thật là là một cái rượu lấy đến, dường như gieo xuống ra sức độc dược, làm cho đối phương tiếp xuống trạng thái, từ đầu đến cuối phải vì ngăn cản đốt tiên chi hỏa xâm nhập mà giảm bớt đi nhiều đốt tiên chi hỏa thần thông bản chất vốn là cướp đoạt tiên nguyên làm một phần, thôn vệ đầy đủ tiên nguyên năng lượng có thể đại đại cổ vũ bản thân uy năng cho nên chạm diệt đối phương về sau sở hà cũng không có bỏ qua những cái kêu bay tán loạn mưa máu đưa tay phẩy tay áo một cái một quyển vừa thu lại kêu đẩy trời mưa máu đều cho thu nhếp thành một cái xích kim sắc huyết cầu cũng mang theo thần thông chi lực bay ra đem mấy đầu nào lên muốn dính điểm chỗ tốt ma vật đánh ngã tiếp theo mà thả ra đốt tiên chi hỏa hóa thành một tầng lưới lửa bao phủ xuống phía trên vây quanh phải dày đặc thực thực tiến hành cướp đoạt sự tỉnh nếu như vạn vũ tại cái này bên trong những vật này hẳn là hắn thích nhất, sẽ không đến phiên đốt tiên tri hỏa rất là con đát thú. Bởi vì kịch chiến tiếng vang quá quá mãnh liệt, cũng ảnh hưởng đến mấy trăm bên trong hết thể không gian, hàm ẩn tinh thuần năng lượng huyết khí cho một chút cái mũi linh ma vật người được, không ngừng có tê minh kia lên này nằm. Cho nên nơi đây có biến thành ma vật căn cứ xu thế. Sở Hà vội vàng ngay lập tức rời đi lại nói, tại rút lui trong lúc đó, ngược lại là nhận biết mấy loại không gian ma vật lợi hại, đối với bọn chúng đặc hữu không gian thần thông. Sở Hà không khỏi vì đó than phục. Nếu là không có Tốn Phong chi dự, có lẽ Sở Hà có hứng thú tìm chút thời giờ đem nó đều bắt giữ, cho chuyến này có một kết thúc lại bất thời gian đến nghiên cứu. Quả nhiên là hoàn cảnh ảnh hưởng giống loài thuộc tính, nếu như nơi đây không gian không phải như vậy phức tạp nguy hiểm, chỉ sợ những này khó được ma vật sẽ ngay lập tức cho người ta tộc hoặc yêu tộc tu sĩ bắt giết hầu như không còn đi. Truyền hướng mấy lần, rốt cuộc tìm được một chỗ dù sao tĩnh mịch dị độ không gian, Sở Hà mới là đem những cái kia chu tức tiên tông đệ tử phong xuất. Mấy vị kia, vậy mà tất cả đều là nữ tu. Nhưng mà, để Sở Hà ngoại ý muốn chính là, bên trong có một vị là mình nữ biết cũng chưa nói tới nhận Biết, nhưng trước đó từng có đối mặt. Lâm Suối đây, thật sự là ngoài ý muốn, nếu không phải tu sĩ có đã gặp qua là không quên được bản sự, chỉ sợ Sở Hà thật đúng là quên cái này gặp mặt một lần tiểu nữ tử. Hơn trăm năm quá khứ, kia Lâm Suối nhi so lúc khởi đầu nhìn thấy, cũng không có biến hóa lớn, y nguyên như nước trong eo, trừ dáng người so trước kia nở nang chút, giữa lông mày nhiều vài tia thành thục khí tức. Có lẽ, những năm gần đây, nàng cũng trưởng thành không ít đi. Nhất là Chu Tức Tiên Tông trước đây ít năm cùng yêu tộc giao chiến không ngừng, tử thương không biết, căn bản là hơn phân nửa Chu Tức Tiên Tông đệ tử đều trải qua chiến hỏa tày lễ. Sở Hà dịch dung mà đến, đối phương thật không có nhận ra, hắn cũng không có tính toán báo cho, thu xếp tốt các nàng, liền định mỗi người đi một nhà đi. Dù sao ở loại địa phương này, ngay cả tự vệ đều có thể là cái vấn đề, thật là không có dư lực chiếu cố các nàng. Các nàng cấm chế cho Sở Hà tiêu trừ về sau, bên trong có người bị thương không thể nhẫn, là tại chỗ khóc ố lên, để Sở Hà có chút ngượng ngùng, gặp lại hai chữ Đông Nhiên khó mà mở miệng. Cho lôi người trong tộc bắt giữ, Nam Đồng bạn đã là cho toàn bộ giết chết, bên trong có chút là các nàng đạo nữ, thương tâm tự nhiên là khó tránh khỏi. Vì đó, Sở Hà không khỏi âm thầm bên trong nổ một ngụm trọc khí. Tên vương bắt đàng kia đại tướng quân, đem hắn giết chết còn đúng là không sai. Cảm ơn ân nhân cứu giúp, không chỉ ân người sưng hô như thế nào, để cho Suối Nhi ngày sau hồi báo một hai. Bên trong lại lấy lâm Suối Nhi ngay lập tức bình tĩnh, hướng sở Hà Thi lễ cũng hỏi thăm. Nhìn nàng bộ dáng, mặc dù giữa lông mày còn có chút bi thường, nhưng khí sắc đang nhanh chóng khôi phục, một phen làm đến cũng có phần ổn trọng, không gặp nửa điểm bối rối, tâm tình cũng đã khôi phục lại. Sở Hà xuất thủ phi thường kịp thời, thậm chí kia thần uy đại tướng quân ngay cả chạm thử những này tu đều không có cơ hội, đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Đối với nàng báo ân không có gì hy vọng xa vời sở Hà phất phất tay, sau đó nói: các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, không có kim tiên cảnh tu sĩ áp trận tại cái này bên trong là tương đương muốn chết. chỉ là chúng ta cứ như vậy trở về, chẳng phải là một chuyến tay không? đã hy sinh nhiều như vậy. một vị nữ tu có chút không nguyện ý, nàng khóc đến nước mắt rằng rủa, nghẹn ngào mà nói: đạo lưỡi mất đi, đối nàng mà nói là đã kích lớn. nghe nàng nói như vậy, sở Hà ngược lại là có chút kỳ quái, lấy tu vi của các nàng, nhiều nhất là thiên tiên cảnh tượng giai, cũng dám kết đội tiến vào vùng này, cố nhiên sẽ có cơ hội có được được, nhưng phong hiểm nghi so với thưởng nhân lớn hơn rất nhiều. lại nói bởi vì yêu tộc khác biệt đối đãi, Chu Tước Liên Minh tu sĩ, cùng Thiên Lôi bên kia cũng không đồng dạng. Hoặc là có thể nói như vậy, yêu tộc tại tiên giới trận doanh, bây giờ cùng Lôi tộc bên này giống như là nước giếng không phạm nước sông, có đôi khi còn hợp tác lại, chỉ là những chuyện này cũng không có hợp với mặt ngoài, thuộc về thường nhân không được biết cơ mật. Cũng là Sở Hà từng theo Triệu Sơn Hà nói chuyện phía qua, mới là biết. Kỳ thật, khỏi phải truy cứu sâu như vậy, chỉ từ lúc trước yêu tộc vì sao vòng qua Thiên Lôi tiên vực, 10 triệu bên trong xa xôi đi tiến công trời một tiên vực cùng Chu Tước tiên vực sự tình, liền có thể biết bên trong thông đồng. Đương nhiên, bây giờ Kim Ô Thánh vực cường giả lại lần nữa lâm thế đến, hết thảy phân tranh đều muốn yên tĩnh đi. Sẽ không lại giống trước đó, như vậy tranh phong tương đối. Nhưng là, ở nơi này, Chu Tước Tiên Tông đệ tử cho đối phương phát hiện, hơn phân nửa sẽ không là chuyện tốt lành gì, rất có thể phải bị đến vô số cường giả vây công, nhất là tại không có cường lực cao thủ hộ hàng tình huống dưới. Dù sao, chúa tể nơi đây là yêu tộc cùng thiên lôi nhất tộc. Khi Sở Hà nghe các nàng nói tới ngọn nguồn về sau, tao mày, không có lập tức tỏ thái độ. Các nàng nơi đây tùy tiện tiến vào cái này bên trong, là muốn đi tây loạn chi địa tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết chấn hư thiên liên nếu có điều phải có thể giao cho tông môn để luyện đan đại tiên sư đến luyện chế cựu truyền liên đan vì tương lai thiên tiên cảnh đại viên mãn sung kích kim tiên làm chuẩn bị chấn hư thiên liên cựu truyền liên đan có quan hệ hai thứ này đủ tốt sở hàng ngược lại là có ấn tượng tựa hồ kỹ càng tư liệu cũng có lập tức tại hồn trong nước đem có quan hệ là tìm được một lát sau ngay cả hắn cũng có chút động tâm nguyên lai like. thứ này thật đúng là không đơn giản dùng nó luyện chế ra đến cựu truyền liên đan phẩm tướng có thể đạt tới thượng giai tiêu chuẩn số lượng lại bao no? Đủ để cho tu sĩ xung kích Kim Tiên cảnh sát xuất thành công tăng lên gần hai thành. Chỉ là, muốn thu thập cái này Chấn Hư Thiên Liên độ khó cũng không tiểu. Có quan hệ cựu chuyển Kim Liên tin tức để hắn khẽ khẽ bắt đầu. Chấn Hư Thiên Liên sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, bởi vì nó là không gian linh vật, cần muốn cường hoành không gian nguyên lực không ngừng tầm bổ mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Cho nên, nó xuất hiện địa phương thường xuyên là tại không gian kia loạn lưu nhiều lần hiện khu vực. Nói cách khác, muốn tìm tới Chấn Hư Thiên Liên, cần thời gian dài tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua, đau khổ tìm kiếm, thậm chí càng chống lại ngay cả Kim Tiên đều vì đó run rẩy không gian phong bạo lấy tu vi của các nàng cũng dám to gan lớn mật tiến đến tìm kiếm thật sự là điên sở hạ ám bên trong thở dài một cái liền xem như vì tu hành sự tỉnh cũng không đến nỗi bước lên dạng này hiểm a quả thực là có trở về lâm suối nhi nói do ngọn nguồn ở đây bầu không khí cũng hòa hoan rất nhiều lại có một vị nữ tu mở miệng nói ra đem chân tướng bổ sung phải kỹ càng một chút Nguyên lai like, các nàng lần này tổ đội cũng không phải là không có cao thủ hộ tống là có một vị đại la kim tiên tùy hành chỉ là vị nào bởi vì nên kích đột nhiên đánh tới một vị yêu tu mới cùng với các nàng tạm thời tách ra đi sở hạ nghe vậy không khỏi trầm ngâm không nói Vị Tiêu Đại La Kim Tiên cho tạm thời dẫn ra đi, Thần vi Đại Tướng Quân chân sau liền theo tới. Tiếp theo mà một mẻ hốt gọn, thấy thế nào bên trong đều có chút kỳ ca. Không được, chật trong lòng tỉnh táo, để hắn hét lớn một tiếng, thanh trọc kiếm quang từ trên người hắn nhảy nhảy dựng lên, khóa chặt nơi nào đó, dương không mặc đi, uyển như du long. Nhưng mà, hay là muộn một bước, không biết là hảo giác, hay là cái gì, sở hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần thức cùng cảm ứng tại sát na đều nhận mạnh mẽ quấy nhiêu, là cao hơn lớn cấp độ ép, cho dù hắn thần thông lại phi phạm, tại lúc này tất cả cảm giác đều muốn cơ hội đều luôn thắng đi càn khôn kiếm biến thành kiếm quang nhảy vào trong hư không đi lại như châu đất xuống biển âm thanh chẳng những quang ảnh khó gặp liền ngay cả cùng sở hà tâm linh liên hệ cũng biến thành loáng thoáng bắt đầu người đến đến tột cùng là tu vi bậc nào đến tận đây sở hà rốt cục ôn lại đến cơ hồ quên kinh hoàng chi ý tới cùng sinh lực cảm giác để hắn có chút khó chịu trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng hắc chẳng những quang ảnh cùng cảnh tượng liền ngay cả tất cả thanh âm đều trừ khử đi đây không có khả năng lâm suối nhi bọn người liền ở bên cạnh làm sao lại ngay cả tim đập của các nàng âm thanh cùng tiếng hít thở đều nghe không được cái này lại là cái gì thần thông Hắn mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng không có hoàn toàn rối loạn tơ lòng, thả ra càn khôn kiếm đồng thời, quanh người hắn tự sắc tiếp lôi cùng cho màu đỏ đốt tiên chi hỏa, là một vòng tiếp một vòng dập dờn mà ra, trước mắt liền tại hơn trăm trượng bên trong, bày ra lôi hỏa hộ tầng. Lúc đầu, tiếp lôi mỗi lần vận hóa ra đến, đều mang theo ủ ủ chấn động thanh âm, trăm dặm có thể nghe, nhưng lúc này thanh thế yếu 10 triệu lần, chỉ lưu phải nu hòa hoắt rồi mảnh vang. Hô, dường như đêm hè gió nhẹ quét tiếng vang, vạch phá chợt như kỳ đến tịch tấm màn đen. Đối phương rốt cục muốn động thủ kỳ dị pháp giới tập kích đắc thủ, nếu không ngay sau đó phát động lôi đỉnh một kích, kia thi pháp tu sĩ thật sự là đổ nước vào não, là cá. chỉ gặp được phương mấy trưởng chỗ dị hưởng trận nổi lên, một viên hơn trăm trưởng lớn nhỏ quyền đầu đeo nguyên khí màu đen oanh minh mà tới, cũng là nhìn thấy năm đấm, kia cố không biết tích lũy bao lâu, có thể diệt tuyệt hết thể lực lượng kinh khủng, mới hạo nhiên bộ phát ra, ba phủ hơn trăm bên trong phương viên hết thảy đứng mũi chịu sào, thì là lâm suối nhi những cái tiên nữ tu, các nàng ngay lập tức là cho khác biệt công kích thượng nguyên lực đánh nổ, một mệnh ô oh hô oh. chương 66 hỗn độn. Nguyên lực như nước thủy triều ngàn trồng, như mênh mông biển dạng đồng dạng bành trướng, trong chốc lát gì sơn đảo hải. Rõ ràng đây là thần đợi cảnh thượng giai thậm chí đại viên mãn cấp độ lực lượng, tăng thêm lại là hữu tâm ám toán mà đến. Cho dù sở hà có rất nhiều kỳ bảo nơi tay, cũng muốn cứng rắn ăn cái này thua thiệt ngầm, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cái kia bên trong còn nhớ được lâm suối nhi các nàng. Đáng tiếc cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, những tâm tình này đều ngay lập tức cho sở hà vùi lấp đi. Hắn càng cần hơn là đạo tâm rảnh, tỉnh táo tương đối, vượt qua kiếp nạn này lại nói, người đến thực lực viễn siêu trước đây giao thủ qua vạn trùng thần hậu các loại, mà lại thần thông khó lường Ngay cả cảm ứng chi lực siêu nhiên hắn cũng không cẩn thận mắc lừa đi. Như một cái không tốt, chỉ sợ chiến dịch này vẫn lạc, đều không phải chuyện ly kỳ gì. Đốt Tiên Chi Hỏa cùng 9 cựu kiếp lôi hình thành hộ ánh sáng, tại đối phương nguyên lực xung kích dưới, vẹn vẹn có thể chống đỡ nửa khác, chính là cho bên cạnh vĩ lực đè ép trở về, để Sở Hà 10 điểm khó chịu. Lúc đầu Đốt Tiên Chi Hỏa cũng không có như vậy không tốt, nhưng làm sao trước đây thu nạp thần uy đại tướng quân tinh hoa, đại bộ phận phân hỏa lực dùng đi làm trấn áp sự tỉnh, lúc này có thể phóng xuất đối địch, ngay cả ba thành hỏa lực đều không có. Hoặc không dám thất lễ, Sở Hà ngay lập tức thả ra tốn phong pháp giới, gió cương gấp quyền mà ra hóa thành trùng tiên một trụ ngăn lại kia to lớn nằm đấm. với anh a không nhưng có đốt tiên chi hỏa còn có tốn gió tốn gió bản nguyên lực lượng phong thích rốt cục gánh vác đối phương cái này muốn mạng một kích chẳng những tạm thời nhanh chóng tối lui đối phương còn để nó không khỏi thở nhẹ một tiếng cho dù có tốn gió hộ thể nhưng lực lượng của đối phương cường tuyệt tới cực điểm phản chấn trở về y nguyên để sở hà toàn thân khí huyết lưu động có chút không thuận cảm giác không chỉ như thế một kích chi uy để hắn chìm vào đối phương pháp giới chỗ sâu đi hắn phải càng sâu đáng chết giá hỏa này thần thông không phải thần đợi cảnh tượng dài chính là đại viên mãn mà lại huyết mạch không hề tầm thường, Cong. lại tại lúc này ám trầm nơi xa một tiếng thanh thủy kiếm minh bạo khởi, chợt như lũ quét chút xuống càng thêm cao đối mặt như thế siêu dai cường địch bất đắc dĩ sở hà chỉ có thể nhịn được khó chịu cũng là cưỡng ép phóng thích càn khôn kiếm bản nguyên chi lực trước đây một kiếm thất bại đi cũng không có chém chúng địch nhân ngược lại có cho đối phương pháp giới vòng nạp ở tiêu ma dấu hiệu nếu không đem bản nguyên chi lực bạo phát đi ra chỉ sợ trôi qua mấy tức về sau ngay cả càn khôn kiếm đều muốn cho đối phương đoạt lại đi cái gì nhẹ cái gì nặng sở hà hay là tự hiểu rõ. Càn Khôn Kiếm một khi rơi vào dạng này siêu giai cường giả tay bên trong, 10 phần 10 là bánh bao thịt đánh chó, muốn thu hồi lại, căn bản là không thể nào. Cho nên, hắn cho dù có chút không chịu nổi tốn gió cùng Càn Khôn Kiếm xong trọng bộ phát, cũng không thể không vì đó. Âm. Tựa như thanh tuyển bỗng nhiên bay thấp, lúc đầu cái kia kiếm minh tựa hồ còn ở phía xa xoay quanh, nhưng trong khoảnh khắc, đã là cấp tốc chạy xuôi mà đến, khóa chặt Sở hạ cái chủ nhân này. Theo kiếm minh vỡ bờ, không có có thần thông có thể ngăn cản, thanh chọc chi sắc kiếm quang rốt cục vạch phá trùng điệp tấm màn đen, hiện tại phía trước, cũng là Sở Hà mới là minh bạch, cái này ngắn khoảnh khắc, càn khôn kiếm gặp phải pháp giới thần thông làm tham mòn là như thế nào đáng sợ nếu không phải chạm phá đối phương hạn chế sở hà còn khó có thể phát giác tên kia địa vị cái này pháp giới chủ yếu pháp tắc thình lình cùng càn khôn kiếm ý rất có liên hệ hỗn hỗn đột độn đảo ngược phản vạn loại bản nguyên cũng có thể thôn phệ ngũ giác cùng thần thức âm người tại hình bên trong khai thiên thời điểm cũng đã tồn tại cổ lao trùng tộc tứ hung một trong hỗn độn yêu tộc có tứ đại hung thú huyết mạch đều đến từ thái cổ cũng có đáng sợ truyền thừa phân biệt là hỗn độn còn thú ác thú còn có cùng kỳ trong đó lại lấy hỗn độn nhất tộc lợi hại nhất, nó nguyên tổ tuân theo thái thủy chi khí mà sinh, là thái cổ nhất uy danh hiển hách cường giả một trong. Nó nhất mạnh tương truyền, cha truyền con nối bản mệnh thần thông, tức là hỗn độn. Dù cho đến hôm nay hỗn độn nhất tộc không còn thái cổ thần uy, nhưng vẫn là yêu tộc bên trong đáng sợ nhất tộc đàn một trong, liền ngay cả long tộc cùng vũ tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đây là chắc không được thần uy sẽ chết tại trong tay của ngươi. Nguyên lai là cản không kiếm. Âm thầm kia hỗn độn tộc cường giả lại là một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng vui sướng chi ý. Âm càn khôn kiếm tránh thoát đối phương kiềm chế một đường chạm phá muôn vạn trở ngại trở lại sở há trên đầu đếm rõ trọng kiếm quang như chen trúc thần luân tia sáng sát na một ngàn chuyển đem quanh mình hết thể hỗn độn ám trầm đều chạm diệt đi ầm ầm cũng là lúc này kia phá diệt tiếng nổ mới là như trăm vọt pháo cùng một chỗ nhóm lửa vang lên tinh biện chói tai cùng ứng chung quanh pháp giới sụp đổ rất là náo nhiệt nhưng là càn khôn kiếm mặc dù giết ra nhưng đối với cái này vây khốn bản thân pháp giới cũng không có bị tổn thương quá nhiều nhưng thấy hỗn độn nguyên khí xoay tròn phát tác tại lấy bay tốc độ nhanh một lần nữa ngưng tụ kia phiến ám trầm màn trời đã lại lần nữa khôi phục lại. Thân nội cảnh cường giả pháp giới đã đạt đến viên mãn, cùng mình có thể hóa diễn ngàn hơn bên trong không gian, thật là không ở cùng một cấp bậc mặt. Nhưng thấy hỗn độn nguyên khí chìm nổi, giới hạn, ngay cả nửa điểm cuối mánh khỏe đều khó mà tìm được đi ra. Bất quá, có càn khôn kiếm hộ thể, tốn gió bản nguyên xúc mà chờ phân phó, sở hạ trong lòng đã chắc chắn mấy phân. Thanh chọc kiếm quang cùng xanh nhạt tốn gió chống lên hơn trăm trượng hộ ánh sáng, cứng gọi mà kỹ càng, lại có cường tuyệt phản chế chi lực ở trong đó, để sở hạ kích động. đương nhiên, nếu như không có bởi vì chém xuống thần uy tên kiêm mà bị thương không nhẹ, sở hạ thật đúng là không ngại đến cái lưỡng bại câu thường lấy càn khôn kiếm cùng tốn gió bản nguyên xung kích đối phương pháp giới, đối phương rõ ràng cùng thần uy tên kia là một đám, như muốn cùng giải, cũng căn bản không có khả năng. lại nói, đối phương giết lâm suối nhi cùng chu tức tiên tông đệ tử, cùng bản thân cũng coi là có ân đoán. như vậy, liền chiến thông khoái, ta cũng đang lo làm sao đột phá thiên tiên cảnh, tới đi. tâm niệm mới xoay chuyển bên trong, đối phương lại có động tác, gầm lên giận giữ, từ bên cạnh pháp giới chỗ sâu chấn động mà ra. sở hà nào dám lãnh đạo, đỉnh đầu treo du càn khôn kiếm, đồng thời hưởng ứng tinh thần của hắn, là thu hồi muôn lượn như cảnh liễu mảnh thanh trọng kiếm khí, hóa thành một con dao long hướng lên trên vòm lên kiếm quang giao long lúc đầu thanh chọt chi sắc rõ ràng so nhưng đang bay lên trong lúc đó lại là hai màu hỗn hóa phục có xích chi sắc ra đá lởm chởm tiến vào trước từ phần đuôi, tiếp theo mà trải qua giao thân đến long đầu càng là hai mắt sáng rực huy diệu chiếu phá trùng địa ám trầm màn trời âm dương kích thích chi pháp lại hỗn hợp càn khôn kiếm bản nguyên chi lực không dám nói chiếu phá ra giới nhưng cái này hỗn độn pháp giới muốn lại che đậy sở hạ căn bản là không thể nào cũng là càn khôn kiếm ý bay dương sáng rực tấu giới sợ hạ mới là kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh khá lắm nhưng thấy pháp giới bên ngoài có một quái thú có mười ngàn trượng to lớn, hình dạng như cái vải vòn túi, đỏ đến giống một đoàn náo nhiệt, sáu con chân bốn cái cánh, vung vậy ở giữa quanh mình hư không từng mảnh vỡ vụn, nó ngay cả hai mắt miệng mũi đều không có, lại vẫn cứ ở phía trước mở ra một trương lít nha lít nhít răng sắc miệng rộng, thông suốt đem cái này pháp giới nuốt xuống. nó muốn liên quan pháp giới nuốt mất sở hạ, mặc kệ cái gì cản khôn kiếm cùng tốn do đánh tới. chương 67, sinh tử vận tốc, phun ra nuốt vào hỗn độn pháp giới, gia hỏa này giới vực thần thông, đã là thần đội cảnh hoặc thần tướng vương đình phong, gần như cấu trúc bản thân động thiên cảnh giới, rất có số phân tiên tôn cùng yêu hoàng phong thái cũng là biết đối phương thực lực chân chính về sau, sở hạ bảnh trướng nhuệ khí mới vì đó tiêu giảm không ít, trận làm ra ứng biến cũng là có đường mà theo. đã đối phương không gian pháp tắc gần như lại thành, nếu như y nguyên mạnh mẽ đâm tới đi liều mạng, hơn phân nửa là có đi không về. a, chỗ nào? thân kiếm hóa hình, âm dương kích thích, thôi động kiếm y đến chỗ tận cùng mình chiếu toàn bộ pháp giới, liền ngay cả pháp giới bên ngoài tình huống, trong nháy mắt cũng cho hắn quét cái nguyên lành, tại nơi nào đó, tựa hồ có một đạo khí tức tại ẩn dấu đối phương ẩn nấp thần thông cực kỳ thần diệu, bất quá nhìn thoáng qua, chi kỳ chỗ, trận liền mất đi khóa chặt. kia sống chết hoặc bay ra hỏa đến tột cùng là ai hỗn độn cự thú giờ phút này đem tâm tư toàn đặt ở mình trên khuôn mặt tựa hồ không có phát hiện kia ẩn tàng ra hỏa tồn tại ngang kiếm minh như rồng một tiếng so một tiếng gấp tại sở hà tâm niệm xoay chuyển phía dưới càn khôn kiếm biến thành kiếm long như điện rơi vào xem các loại ngăn chặn như không cùng lúc đó sau lưng của hắn xanh nhạt hào quang nở rộ như trời nhật chi luân như vậy hừng hực một đôi xanh nhạt lưu ly gió cánh vươn dài mà ra đủ vài trượng dài chưa gặp hắn như thế nào động tác đã là thân ảnh rơi xuống kiếm long đầu rồng phía trên lần này một mạch mà thành ngay cả trước mắt thời gian đều khỏi phải hướng cùng ứng với càn khôn kiếm rung động, Tốn Phong chi dục cùng nhiều lần chấn động phát lực, kiếm khí cùng gió cương hiệp đồng, thông suốt xé rách phía trước pháp giới, chạm diệt đạo đạo chế ước pháp tắc bành bành rung động. Càng có vạn trọng lực cản cho một phân thành hai, rộng mở một đầu đường đi. Càn khôn kiếm cùng Tốn gió bản nguyên chi lực lần thứ nhất liên hợp, liền ngay cả Sở Hà cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần để bọn chúng cùng nhiều lần thi diễn, hiệp đồng tác dụng. Hắn lúc này, mặc dù có thể phá vỡ đối phương pháp giới cùng pháp tắc giam cầm, nhưng tình huống cũng rất vi diệu, tựa như là nhân tại vách đá vạn trượng phía trên đi dây thép, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã cái phấn thân bai cốt cũng chỉ có thể dạng này mới có thể tranh đến kia kia sinh cơ. Phun gian nuốt vào hỗn độn. Thiên vương bắt đạn kia thực lực quá mức siêu tuyển. Thật sự nếu không hạ quyết định liều mạng phá vòng vây quyết tâm, khẳng định cặn bã đều không có còn lại. A, kia hỗn độn yêu thú cũng không ngờ đến, cho vây nuốt tại bản thân pháp giới sở hạ, vậy mà có thể phát lực xé mở chế hành. Tại nuốt trở lại pháp giới sát na trước nửa bước né ra đi. Người đi được sao? Trận. Nó là bạo giống một tiếng, cũng có lửa khói tại trong nồi sôi trào. Đang đánh lén sở hạ trước đó, cũng có một tên kim tiên tại trong tay của nó chạy thoát, lúc đầu đã rất khó chịu hiện tại cái này khu khu thiên tiên cảnh cũng muốn bỏ trốn mất dạng ngày sau như cho cái khác yêu tu biết chẳng phải là muốn trên mặt không ánh sáng thật lâu phải biết nó thế nhưng là hốn đột nhất tộc sau tiến vào hạng người bên trong có hy vọng nhất chứng được yêu hoàng cảnh thiên tài nó xưa nay dạ tâm cực lớn đối với vi danh phương diện nhất là coi trọng đem nhà mình pháp giới nuốt trở lại nó lại gào thét một tiếng sau đó thân hình có vẩn đục quang mang cùng hơi khói toát ra vặn mèo lên chỉ là nháy mắt nó đã từ mười ngàn trượng to lớn cửu thú co lại tiểu vì mấy trượng bộ dáng mơ màng bị mở như một đoàn hơi khói nhưng trên lưng bốn cái cánh lại thực chất hóa nhưng thấy nó sau một khắc bốn cánh chấn động, liệt không độ đi, đuổi theo sở hà dấu vết lưu lại. ầm ầm, theo nó rời đi, chỗ này dị độ không gian sau cùng sụp đổ rốt cục tiến đến, trong vết nước sông ra trăm ngàn đạo hùng tráng khỏe khoắn loạn lưu, tứ ngược lấy nơi đây, phản ứng dây truyền lái đi, cùng cái này một mảnh hư không kể khu vực đều không được sống yên ổn, nhận vỡ vụn liên lụy, một mảnh hỗn độn không chịu nổi. nhưng mà tại hai hơi về sau, một thân ảnh xuất hiện nơi đây không gian phía tây nam một cái góc bên trong, không nhìn các loại bạo loạn không gian chi lực, túi đầu tự lẩm bẩm, cản không tiếm. nguyên lai like là hắn, chật, hắn lại vô vô cái trán một mặt vẻ u sầu, thở dài không thôi, cái này tây loạn chi địa, cùng mấy chục năm trước tướng so, căn bản không giống. người này không là người khác, chính là trước đây cùng đầu kia hỗn độn cự thú giao thủ đại la kim tiên, cũng là chu Tức tiên tông đệ tử. bởi vì không địch lại hỗn độn, hắn chỉ có thể đem dẫn ra đi. nguyên lai tưởng rằng có thể để cho lâm suối nhi bọn người trốn được một mạng, lại không nghĩ rằng bỏ rơi hỗn độn cự thú về sau, quay người tìm tới, vẫn là muộn một bước, chưa thể xuất thủ cứu giúp. bất quá, coi như hắn kịp thời đổi tới, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay. trước đây cùng đối phương giao thủ, đã là bị thương không nhẹ, lại thêm đối mặt lại là kia cực kỳ nguy hiểm hỗn độn cho nên lâm suối nhi những ngày sau tiến vào đệ tử sinh tử trong lòng của hắn ngược lại là biến thành tứ yếu từ đạo hưu bất tử bần đạo a con đường tu hành càng đi được xa đối tự thân chân trọng cũng là càng thêm sâu mắt thấy huấn độn cự thú đuổi theo sợ hà mà đi hắn ngược lại có chút không biết như thế nào mà mịt trở về lời nói lần này dẫn đội toàn diệt tất nhiên phải bị phía trên chỉ trích như bám đuôi đuổi theo lại sợ kia huấn độn cự thú phát hiện tiếp theo mà quay người đối phó chính mình thật tình không biết tại tâm hắn lớn tâm lúc nhỏ một chút thứ vi diệu từ một nơi bí mật gần đó đã bắt đầu sinh sôi đáng chết quả nhiên cắn chặt không thả hơn phân nửa là bởi vì càn khôn kiếm sau lưng cái kia đạo như ẩn như hiện thần thức như u hồn thỉnh thoảng ở phía sau cong lướt qua mang đến sâm hàn ý để sở hạ cao mày thần hồn cao độ vật chuyển tính toán làm sao thoát thân hắn lúc này đã thụ thương không nhẹ căn bản không có khả năng trả về thân đi chiến đối phương một lòng trốn chạy liền đúng rồi chỉ là tên kia tốc độ bay vậy mà cũng đáng sợ như thế xem ra kia bốn cái cánh tuyệt không phải bình thường a lại thêm pháp lực vô cùng tao minh bám đuôi không xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sở hà hỏng bét sự tỉnh mặc kệ là càn khôn kiếm hay là tốn phong chi nguyên cả hai bản nguyên lực lượng không có khả năng không hạn chế thôi động cùng một phát. Bây giờ hai đại bản nguyên chi lực liên hợp thôi động, đã là viễn siêu sở hà bình thường trình độ, có thể trèo chống mấy hơi, thật là là vấn đề lớn đến. Chiến không thể, trốn không thể bị bỉ, tại tiên thể nhịn không được trước đó, nhất định phải nghĩ ra cái bản pháp để thoát thân. Mạnh liệt bản nguyên chi lực, trừ một bộ phân dùng cho độn hành bên ngoài, còn có tương đương bộ phân, thì là trải qua chỉ toàn phạm tiên lựa phản hồi đến hồn hải, bành trướng công dứt, muốn chướng bạo toàn bộ hồn hải. Chỉ là hai hơi về sau, quanh người hắn kinh mạch cùng huyết thiếu thượng trung hạ đan điển đều cho cái này từ hồn trong nước tràn ra tới hai loại bản nguyên chi lực phòng lên lấy manh liệt đánh thẳng vào, mang đến khó mà ức chế khó chịu cảm giác. Có lẽ là phúc họa tương y liệt, tiên thể gặp cực khổ tra tấn thời điểm. Tại đạo tâm bên trong bên trong, lúc này lại là có sáng rực đang lóe lên. Trước đây cầu còn không được thời cơ, tựa hồ có manh mối. Chẳng lẽ muốn đột phá thiên tiên cảnh rồi sao? Sở Hà cái này mừng rỡ suy nghĩ vừa khởi, tia tia sáng rực lại báo cho tịch diện, vô ẩn vô tung đi. May mắn, nó dù cho như lưu tinh lướt qua, cũng cho Sở Hà đạo tâm lưu lại rất nhiều hữu dụng đồ vật. Về phần lần tiếp theo xuất hiện, cũng không biết là lúc nào. Bất quá Sở Hà biết, chỉ phải gìn giữ loại trạng thái này lâu dài xuống dưới nó sẽ lại lần nữa xuất hiện, đến lúc đó sẽ thời gian lâu hơn một chút. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, loại trạng thái này, có lẽ mười hơi bên trong hoặc không có quá lớn thương hại, nhưng mười hơi về sau, bản thân vô cùng có khả năng không chịu nổi, vì đó bạo thể tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Chương 68, kẻ ham muốn. Ầm ầm. Cả hai truy đuổi, như kỳ quang nổ bắn ra, chớp mắt xuyên thấu 100.000 tầng không gian trở ngại, dọc đường hư không không sụp đổ trăm dặm, mang theo khói bụi quần quần không gian loạn lưu. Nơi đây cho họa sinh linh cùng tu sĩ không chật vật không chịu nổi, cũng không ít cho mạnh mẽ không gian loạn lưu xé rách đi, người sống sót đều trong lòng bên trong đối hai vị kia người gây ra họa chửi mắng không thôi, hy vọng bọn họ tiến vào tây loạn chi địa về sau, ở bên trong gặp vỡ lạc. Sở Hà tình huống thật không tốt, nhưng kia bỗng nhiên xuất hiện sáng rực, lại mang đến cho hắn cảm giác khác thường, để hắn đi lần này tơ thép nhiều số phần tin tưởng. Hai đại bản nguyên chi lực mãnh liệt, cùng đằng sau đội sát không ngừng không hề đứt đoạn phun ra nuốt vào hỗn độn kỳ quang hỏa, hình thành trong ngoài bức bách, mang đến áp lực trước đó chưa từng có, để hắn dần dần có cảm giác hít thở không thông. Dưới mắt hắn, cảm giác đều tựa hồ có chút rối loạn lên, trừ vốn có lực lượng Còn có một số khó biết căn nguyên cũng tham gia vào nâng đỡ tiên thể áp lực, tiềm lực. Tiềm lực thứ này, hạn mức cao nhất khó khăn nhất đánh giá, cho dù là thần thông lại xảo diệu, cũng khó có thể biết bản thân cực hạn ở đâu bên trong. Đương nhiên, nếu như Sở Hà không có trải qua chỉ toàn phạm tiên lửa rèn luyện tình hóa, lấy hắn lúc đầu hạ phẩm linh thể thiên phú, tại nguy cơ trước mắt lúc kích phát tiềm lực, cũng cao không đi nơi nào. Nhưng là, Sở Hà nay không phải tích so, nói là thoát thai hoán cốt đều không quá đáng, còn thời khắc có chỉ toàn phàm tiên lựa tăng thêm, một thân hoặc có thể nói là lưu ly thấu chỉ toàn, phàm chân có nhiễm, là thượng thừa nhất tiên thể đạo cơ phát sinh biến hóa, phương diện khác tiêu chuẩn, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên đi theo bay vọt. Cho nên, kia cỗ tử tối tâm chỗ sâu mà đến lực lượng. Lúc đầu còn giống tiểu thuyền cuộn cuộn, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần dần biến thành dòng suối nhỏ, vốn lượn dòng sông, thậm chí mênh mông đại giang. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đã hơi có không đáng kể dấu hiệu, vì sao nửa hơi không đến, nhưng lại giữ dội lên, giống như lúc trước. Giả hỏa này cắn thuốc hay là đang thiêu đốt đạo cơ? Sâu so ở phía sau hỗn độ thú, nhìn thấy kia bôi kiếm quang đống nhiên tăng vọt, không còn trước đây xu hướng suy tàn, là có chút giật mình. Vốn cho là hai ba hơi sau liên có thể đuổi kịp đối phương đem nó thôn vẹt đi chấm dứt nhưng dưới mắt xem ra tạm thời là không thể nào tối thiểu nhất khi tiến vào Tây loạn chi địa trước là không thể sắp tới tay con mồi bỗng nhiên hoạt bát nảy loạn có nhảy ra nắm giữ khả năng nó nhịn không được có bực bội chi ý sinh ra cái gọi là hai kỵ tuyệt trận mang theo không gian loạn lưu bao phủ mảnh đất này trời chỉ một thoáng hôn loạn so quả thực chính là cao giai đại la kim tiên cấp độ cường giả tại giao thủ cái này cùng động tĩnh cũng dẫn tới ở đây mấy vị đủ tư cách đúng tay trong đó cường giả chú ý mà đến càng có một hai là lấy ẩn nấp chi pháp bám đuôi mà đi nhìn có thể hay không nhặt chút lợi lộc. Tây loạn chi địa hết thể có hai cái cửa vào, lúc này cả hai chỗ chạy vội chỗ hướng thì là phương hướng tây bắc cái kia, kia không gian cửa vào ẩn tại dày đặc không gian mảnh vỡ bên trong, tới gần xem xét, lại là một đạo thật dài vết nước không gian, khe hở xung quanh có màu đen kỳ quan có rêu, không ngừng hụ thực đến gần hư không, phát ra ầm ầm băng giòn âm thanh, để người nghe nóng ghê răng rún sợ. Chỉ là hóa sinh ở trong đó tự dị lực, liền có thể tùy tiện thiên tiên cảnh trở xuống tu vi tu sĩ cản ở bên ngoài đi. Nhưng mà, cái này một lớp bình phong, đối với đem tốc độ bay báo tô đến cực điểm hai vị kia lại tuyển như trang giấy như vậy yếu kém, ngược lại theo lấy bọn hắn một trước một sau tiến vào bên trong, cho kiếm khi do cương còn có hỗn độn chi lực sói lợn non nữa đi. ầm ầm, tây loạn chi địa vì tiên giới cùng ngần hư không kết nối một chỗ không gian đặc thù, cực kỳ không ổn định, nhất là tại chỗ giao giới, hỗn hóa dị lực phi thường hùng hồn, một khi cho điểm hỏa tuyến, bỗng phát lên tới đáng sợ chi lực, ngay cả đằng sau xa xa treo chỗ đậu mấy vị cường giả cũng là kiêng kỵ mấy phân. cái này tâm lớn tâm tiểu nhân, lùi bước lập tức mất đi truy tung vết tích, chỉ có một vị không có dừng bước vào vào, bởi vì có thể đi theo kia cả hai đằng sau. hừ, có không cam lòng khí nôn như sấm, có chút không cam tâm, thừa dịp dị lực hạ xuống, y nguyên vào vào, cũng có nhìn thấy cả hai thực lực một góc của băng sơn, nhiều lần tính toán một phen về sau, cho rằng lại cắm tay không đại lý trí, liền tuyệt kiếm tiện nghi suy nghĩ đi. hỗn loạn cự thú thực lực, tất cả mọi người là lòng biết rõ, nhất là tại vùng này, yêu tộc thế lực lớn nhất, chỗ rửa cũng gần nhất, dù cho có cơ hội hạ thủ, nhưng không được vạn toàn lời nói, sau đó chưa hẳn có thể trốn được yêu tộc đại năng truy sát. hô hô, vạn vũ miệng phun cho khí, có chút thở hồng hộc dáng vẻ, nhìn qua sở hạ, muốn nói lại tôi. Sở Hà làm sao không biết hắn muốn nói cái gì, lần này thật là là mệt ngã hắn, liền hắn ý nghỉ ngơi một chút cũng tốt, liền đình chỉ tìm kiếm, tìm cái địa phương tạm thời dừng lại. Từ khi một lần kia cùng trời phụ tinh liên hệ chớp mắt là qua về sau, 3 tháng qua, là không có lần nữa tiếp thu qua. Hai người quả thực là dùng nhất nguyên thủy mấy loại tìm kiếm chi pháp tại huyền thanh giới tìm kiếm, tốn hao khí lực cũng không tiểu. Nhất là Vạn Vũ tên kia, càng là tại hơn một tháng trước vượt qua 9 cựu lôi kiếp, đem cảnh giới tăng lên tới thuần dương cảnh. Ngươi cảm giác thế nào? Nhớ tới những ngày chuyện cũ, Sở Hà không khỏi quan tâm nhiều hơn một chút hắn. Bởi vì tiên ma song tu Hắn vượt qua chín cựu lôi kiếp, thậm chí muốn so sở hạ cùng tiểu tứ phía đúng còn khó giải quyết hơn số phần. Nếu không phải ngày đó sở hạ ở một bên hộ tống, trừ chém giết nghe tiếng mà tới ngu xuẩn bên ngoài, còn bước lên cho dẫn kiếp lôi thần trên nguy hiểm, thình lình diệt hai tôn lớn tiên ma. Ngay cả có thể so thiên tiên cảnh lớn tiên ma đều đối vạn vũ thèm nhỏ dãi vặt phân, nguyên nhân ở đâu bên trong? Quả thực dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đi theo sở hạ vị này ra sức chủ nhân, chỗ tốt thực tế nhiều hơn. liền ngay cả thiên tiên cấp độ tinh hoa cũng thường xuyên đắc thủ, hắn tích lũy, quả thực đạt tới mức nghe nói kinh người cái này độ kiếp lên đến tự nhiên phi thường. Tâm niệm xoay chuyển thời khắc. Sở Hà không có mừng rỡ, lại ám bên trong thở dài một hơi, lần này nếu không phải mình xuất thủ, chỉ sợ hắn 89 phần 10 phải vì thế mà vẫn lạc, tiên ma song tu, há lại dễ dàng như vậy. Nói không chừng, dưới một lần kiếp nạn đến, bản thân đều chưa hẳn có năm chắc giúp hắn một đêm. "Nhờ chủ nhân hưởng phúc, tiểu nhân không có việc gì." Vạn Vũ cung kính trả lời, rất là khiêm tốn hữu lễ. Sở Hà không sợ lôi kiếp chi uy, ngang nhiên xuất thủ tương trợ, trong lòng hắn thế nhưng là đánh xuống không cạn ấn dấu vấn. Lúc này dùng tâm phục khẩu phục để hình dung hắn đối Sở Hà, không có nửa điểm nước. Dục tốc bất đạt, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này, căn cơ nhất định phải nện vững chắc, chớ qua tham. Sở Hà không ngại phiền phức, lại lại lần nữa lật ra không biết căn dặn mấy lần lời nói, đối với hắn lại ngại. Bởi vì Vạn Vũ tu luyện ma công, tiến độ tại gia pháp bên trong là số 1 số 2, một khi có cường đại lại thích hợp tài nguyên tương trợ, cảnh giới bay vọt. Chỉ có thể dùng nhanh mánh hai chữ để hình dung. Nhưng ma công tu luyện, xưa nay là chạy nhanh, nhưng một khi té ngã, thì so cái khác con đường tu luyện muốn thảm được nhiều. Nghiêm trọng, thậm chí chỉ một lần liền vĩnh viễn trầm luân đi, thoát thân không được. Bây giờ Vạn Vũ chính là loại tình huống này, một đường đều có tốt tài nguyên trồng tu vi, chỉ ở hơn trăm trong năm, liền đột phá đến thuần dương cảnh, cái này cùng thần tốc, chỉ kém Sở Hà cái này bất thế thiên tài một bậc mà thôi. Tại độ chín cửu lôi cấp thời điểm, đạo cơ bất ổn không nhỏ khuyết điểm càng là đem thả lớn gấp trăm ngàn lần, cơ hồ khiến Vạn Vũ tên kia thất bại. Trước đây chu diệt hai tôn lớn thiên ma đoạt được tinh hoa, Sở Hà là thu vào, may, may đều không có cho Vạn Vũ, vì chính là để hắn một bước một cái dấu chân tiếp tục tu hành. Đương nhiên, những cái kia thiên ma tinh hoa, ngày sau Vạn Vũ xung kích thiên tiên cảnh cửa ải thời điểm, có thể dùng đến đại đại trợ lực một đêm mượn nhớ đang dược cùng nơi đây tràn đầy một tiên khí, sở hà rất nhanh khôi phục lại, đồng thời còn thừa cơ liên hệ tiên giới bên kia dương thần, nhìn xem tình huống như thế nào. khi biết dương thần tiên thể nguy cấp lúc, trong lòng của hắn không khỏi tình lính mới phân. hỗn độn dạng này thái cổ hung thú, lại là thần đợi cảnh đại viên mãn cấp độ tu vi, tại kim ô thánh vực tạm thời nhẹ nhàng tiên yêu hai tộc phân tranh lúc, còn đống nhiên xuất hiện tại tây loạn chi địa, tựa hồ không có đơn giản như vậy. lại tại lúc này, ừm, cảm ứng được nào đó nói khí tức quen thuộc, sở hạ đuôi lông mày rưng rưng, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. đối phương độn pháp phi thường, cơ hồ cùng hư không tan làm một thể để bản thân khuyết tán ra thần thức vậy mà lỗ hổng, nếu không phải bản thân huyệt khiếu đã tinh hóa mấy ngàn nhiều, đối khí cơ cùng khí tức cảm ứng có thể so thần lợi, còn thật không biết đối phương đã lặng lẽ tiếp cận đến. tên lê tầm này từ trước mấy ngày xuất hiện đến vẫn đi theo xung quanh, có khi càng không quan tâm cấp bậc lễ nghĩa, la tới gần đến ngấp nghé. bởi vì đối phương là đại la kim tiên cấp độ cao thủ, vốn thuộc thần thông tựa hồ là phong hệ độn tâm hơi, lại hết sức cẩn thận, cũng không tiếp tục quá mức hành vi, tăng thêm sở hà có chút khí độ, cũng không có quá nhiều truy cứu. đương nhiên những ngày tiếp theo nếu như đối phương vẫn là như vậy, sở hà sẽ đối mặt chỉ trích đi thậm chí không ngại cho điểm nhan sắc cảnh cáo. Đại La Kim Tiên lại thế nào, nếu đem chủ ý đánh vào bản thân bên trên, như vậy liền thẳng tới thẳng lui tương đối dứt khoát. Tại tiên giới bên kia, Dương Thần tao ngộ hỗn độn cự thú, tới vật lộn truy đuổi, đứng trước gáp lực trước đó chưa từng có, cũng là nhìn thấy tấn dài sáng rực. Loại này từ chiến đấu bên trong lấy được đột phá, mặc dù phải vì thế mà bước lên không nhỏ phong hiểm, nhưng đoạt được cũng là đồng dạng không tầm thường. Có lẽ là nếm đến món ngọt, để sở hạ dục khí tránh rất nhiều, liền đối tại không có hảo ý Đại La Kim Tiên, cũng không có như trước vậy có kiên kỵ, vì đó tránh lẽ, ngược lại là thấy hứng thú. Như đối phương chỉ là bình thường đại la kim tiên, bản thân có hai đại thiên tinh nơi tay, hỗn hợp các loại thần thông, là đủ đứng ở thế bất bại. Sở Hà suy nghĩ tại lật qua lật lại, mà vạn vũ tiên kia lại còn không có phát giác dị dạng, như cũ tại hướng Sở Hà hồi báo trước đây chô dò tin tức. Nếu là người tới là thiên tiên cảnh cấp độ cường giả, tự nhiên là không thể gạt được Sở trưởng tiên ma thần thông hắn. Bất quá, chợt Sở Hà đống nhiên tự nói, cũng làm cho hắn phát hiện một chút manh mối, ửng, lại chạy mất rồi. Phát hiện đối phương, tựa hồ đối phương cũng có phát giác, cũng ngay lập tức bỏ chạy, cũng không có dừng lại nhiều một khắc. Vùng này nhưng có kim tiên cấp cao thủ. Sở Hà đối vạn vũ nói: Kim Tiên cấp cao thủ đến vậy mà là loại tồn tại này. Vạn vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó nói tiếp: Cái này số phạm vi trăm ngàn dặm, chỉ có mấy cái thế lực nhỏ chiếm cứ, đa số là tinh quái loại hình, trong đó tu vi cao nhất, bất quá là thuần dương cảnh cấp độ. Từ đạt được trong tin tức cũng biết, cũng không có thiên tiên cấp độ cường giả xuất hiện qua, chớ nói chi là đại la kim Tiên. Dạng này a, thiên tiên lại sẽ là lai lịch gì đâu? Chẳng lẽ trùng hợp đi ngang qua? Sở Hà chấm ngâm trong chốc lát, mới thì thảo nói một câu: Đề cử văn nghệ nhân sinh nhìn rất đẹp một bản tiểu thanh tân đô thị sách cũng không thiếu ấn lưu mọi người có thể ngắm chung ngắm quả thật không tệ để người muốn ngừng mà không được phía dưới có liên kết nối đến kết nối văn nghệ nhân sinh mang theo toàn bộ thế giới óng ánh văn minh xuyên qua đến nhạc phi tiên sinh làm song tính tình sau một ngàn năm thế giới song song chú ý dương chưa từng dừng lại kế tiếp theo đuổi theo mỹ lệ nộ hắn là hoa quốc nổi danh nhất đỉnh phong tài tử thi tử tiểu thuyết chỗ không thông ngàn vạn người trở thành hắn trung thành nhất độc giả hắn là toàn thế giới mấy người chỗ yêu quý dương cầm nhà cùng nhạc sĩ bị lưu thời báo tán sưng là thượng đế âm nhạc tiên sứ Hắn là hoa hạ chạm tay có thể bổng âm nhạc người, nâng đỡ một đời lại một đời ca sĩ sao ca nhạc, chế tạo hoàng kim 12 khúc, lượng tiêu thụ người có thể phá. Hắn biên chế kịch bản phim sáng tạo hoa hạ vẽ xem phim phòng ghi chép, thậm chí xung kích kia ở xa nước hát OS thẻ kỳ quan. Nhưng là, đây là rất nhiều năm về sau sự tình, hắn hiện tại chỉ là còn đang vị thi cấp 3 mà phiền não lớp 8 học sinh mà thôi. Sao mà đúng, là một tháng sau thi cấp 3. Chương 69, báo táp từ trường. Ầm ầm. Đông nhiên đột khởi cuồng loạn thanh âm, là che lại tây loạn chi trong đất hết thảy tiếng vang, chấn động phiến thiên địa này một đạo mang theo màu xanh nhạt thanh trọc kiếm quang phía trước có các bốn cái mở ra bạch cánh mang theo một đoàn hỗn độn hơi khói ở phía sau cắn chặt không thả cũng dần dần rút ngắn khoảng cách lúc này khoảng cách tiến vào tây loạn chi để đến đã quá khứ mấy chục giây thời gian nhưng mà sở hà tình trạng cũng không cùng trước đó đoán như vậy sẽ bạo thể mà chết tương phản hắn tình huống tại từng bước hướng tốt phương hướng chuyển biến ai biết tại bóng ma tử vong áp bách giới hắn dung luyện tốn gió bản nguyên chi lực là tăng tốc gấp trăm lần trở lên đạt được những cái kia hải lượng bản nguyên chi lực tương trợ tu vi của hắn lên nhanh không ngừng ẩn ẩn có đột phá thiên tiên cảnh đại viên mãn dấu hiệu nhưng là đây cũng không phải là lại chuyện tốt, sau có cường địch không bỏ, như thật đột phá, đến lúc đó lại thêm nhất trọng thiên hỏa chi kiếp, kia thật là mười chết sinh. Việc cấp bách muốn trước vứt bỏ sau lưng sát thần, sau đó tìm bí ẩn không gian, lại tìm kiếm đột phá sự tình. Một khi tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, liền sẽ không còn có cản khôn kiếm cùng tốn gió hai tướng bản nguyên chi lực phóng thích có giới hạn tình huống, đến lúc đó bản thân chiến lực sẽ rõ hiển lên cao một cái cấp độ. Nghĩ đến cái này bên trong, sở hà không khỏi có buồn nôn sinh ra, trở lao tử tấn giai, trở về cái thứ nhất chính là tìm người. Hắn ý nghĩ này đằng sau đổi sát vị kia cũng không biết, ngược lại, vị kia ngay tại vui sướng hài lòng lại tăng thêm sức, tranh thủ tại mấy tức bên trong, đem Sở Hà đặt vào hắn phun ra nuốt vào pháp quang bên trong tới. Nhưng mà, hôn luận không nghĩ tới chính là, theo thời gian di chuyển, tiểu tử kia tốc độ bay, tựa hồ lại rất nhiều nhanh xu thế. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ hắn tại chơi đùa ta? có lẽ phía trước có cả mấy. đối với Sở Hà chợt nhanh chợt chậm không có chương trình, hắn nghĩ không ra cái đương nhiên, chỉ có thể về ở phương diện này, vì đó răng cắn cắn, lại ám bên trong có chút kiêng kỵ. tại yêu tộc trong mắt nhất phỉ nộ nhân tộc chính là xảo trá khó lường cùng quỷ kế đa đoan cùng con con thẳng thẳng. Đương nhiên, mượn nhờ ngoại lực, đó cũng là nhân tổ cam hiểu ưu thế một trong. Đấy lòng của hắn cảnh giác, nhưng không hề từ bỏ dự định, dù sao lấy tu vi của hắn đủ để tại tây loạn chi địa hành hành. Cái này tiên giới cứ như vậy nhiều tiên tôn cao thủ, chứ ra một chút ẩn thế không ra. Cái khác những cái kia đều là chấp trưởng một phương tiên vực bận điệu người, nếu không phải trước đó ly hỏa xuất thế, những cái kia tiên tôn thật đúng là 100 năm đều chưa hẳn đặt chân cái này bên trong một bước. Nhưng là, gặp được tiên tôn thì thế nào, bản thân chưa chắc sẽ kiêng kỵ bao nhiêu. Tối thiểu sức tự vệ vẫn phải có, trừ phi đối phương bất kể đại giới dưới nặng tay. Tây loạn chi địa không gian độc lập với ngần hư không cùng tiên giới ở giữa, bên trong pháp tắc hỗn loạn, bùi sao tự, hùng hiểm so. Tục truyền nói, trong này, thậm chí vẫn lạc qua tiên tôn cùng yêu hoàng kia cùng cấp độ đại năng. Chớ nói chi là những cái kia khó mà đếm hết tới không may kim tiền. Cả hai ở bên trong bất quá truy đuổi mười mấy hơi thở thời gian, đã đụng phải mấy lần bộc phát không gian loạn lưu. Bất quá, không gian loạn lưu loại này thứ bậc sát thường, đối với Sở Hà cùng Hỗn Độn đến nói, căn bản không để tại mắt bên trong. Bọn hắn kiêng kỵ, chỉ có kia còn tại không gian loạn lưu phía trên không gian phong bạo. Oh, oh. Đương nhiên, theo xâm nhập bên trong đi, kinh khủng không gian phong bạo cũng thấy hình thức ban đầu. Xa xa ở phía trước, nhưng thấy phía trước không biết nơi bao xa, có ngũ quang 10 màu kỳ quang tại một đoàn màu lam gió cương bên trong lói ra, phong minh thanh âm đã trước một bước chuyển đến. Tây loạn chi trong đất, vỡ vụn không gian so cửa vào khu vực kia càng khẩn yếu hơn mật cùng trung điểm, coi như có thể làm lộ ra mang tựa hồ tại cách đó không xa, kỳ thật giữa lẫn nhau 108.0000 dặm cũng có thể. Nhưng mà, đoàn kia màu lam kỳ quang một dâng lên, liên quân quận như khói đặc càn quét xung quanh, tốc độ cực nhanh, những cái kia như ngôi sao tồn tại không gian mày vỡ cho nó bao phủ lại, không ám tịch xuống dưới, lại sáng rực cùng tồn tại dấu hiệu. Thôi Tô nhìn lại, tựa hồ đoàn kia kỳ quang tại thôn vệ lấy có khả năng bức cùng không gian mạnh vỡ. Nhưng mà, Sở Hà cùng hôn Độn Cự Thú đều biết, nó trên thực tế tại khác biệt phá hủy, nó ôm theo kinh khủng nguyên năng, đem chỗ đụng phải hết thảy đều biến thành một mịt. Số không gian cho nó ép thành một mịt, ngay cả cái da dáng gọn sóng đều không thể lắc lư ra, dường như nhẹ nhàng thổi qua một lớp cho bụi, đây không phải không gian phong bạo lại sẽ là cái gì? Ha ha, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Đằng sau là truyền đến Hỗn Độn Cự Thú đắc ý tiếng cười, đoạn đường này đuổi theo, hắn nhưng không ít luật phía trước không gian phong bạo màu lam chi hiển đa số 9 ngày kỳ gió lại hôn quấy lấy nguyên tử cực quang rõ ràng không phải cấp độ tương đối thấp phong bạo chỉ sợ bình thường đại la kim tiên rơi vào bên trong cũng phải vì đó luôn cuống tay chân cho dù sở hà thần thông mạnh hơn lại có kỳ bảo mang theo tại loại này trong gió lốc lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình lại nói còn có bản thân ở một bên nhìn chằm chằm tùy thời xuất thủ tiểu tử ngươi chết chắc ở loại tình huống này trước mặt mặc kệ sở hà chuyển hướng tránh né hay là kiên trì xông vào bên trong đi hắn đều có thể thừa cơ đem giữa hai bên khoảng cách xóa bỏ nhưng mà sau một khắc tiếng cười của hắn lẻ loi mà dừng, kia tiểu tử, thật đúng là không sợ chết, ngang nhiên đón không gian phong bạo phong đi, mà lại đi nhanh vậy mà lại sách một vân, hỗn đản. hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không dám thất lễ, cũng là bám đuôi mà đi. hô hô, còn không có tới gần, liền có tiếng gió sâu thai, tiếng vang lại quỷ dị không lớn, nhưng tĩnh tâm một hai, hai người mới là biết, cái này phong thanh, vậy mà là thẳng tới đạo tâm chỗ sâu, ông ông tác hưởng, nhất thời bán hội, mặc kệ vận hóa cái gì cành giữ chi pháp, căn bản không thể đem nó xóa bỏ rơi. không phải chín ngày kỳ gió đơn giản như vậy, vậy mà bên trong còn cất giấu vận tâm bao tử. Không may, làm sao đụng tới loại này đáng sợ không gian phong bạo. Hỗn độn đợi tại Tây loạn chi địa thời gian cũng không ngắn, rất nhanh liền minh bạch gặp gỡ không gian phong bạo là như thế nào địa vị, không khỏi ám bên trong có nước đáng chảy nang. Phía trước kia tiểu tử, xem ra là hẳn phải chân nghi, thật sự là đáng tiếc kia càng công kiếm. Hắn cắn răng, rốt cục làm ra quyết định, thừa dịp cái kia đáng sợ phong bạo chủ lực không có bao trùm tới vắng vẻ, thoát thân mà ra. Cái này bao táp từ trường uy năng quá mức cường hãn, cho dù hắn có thể ngăn cản cùng bị qua đi, nhưng hạ tất nhiên rất thảm. Tại cái này Tây loạn chi địa, trọng thương lời nói, cơ hội là đại biểu cho thành vì người khác con ngồi càn khôn kiếm cái này cùng lợi khí tuy tốt nhưng cuối cùng cùng hắn bản mệnh thần thông không phù hợp hắn cũng coi là ứng biến quá quyết chợt liền quay người rời xa vứt bỏ sở hà mà sở hà kia đạo đột quang vẫn không có nửa điểm dừng lại như bay qua thương không lưu tình chui vào màu làm trong gió lốc đi thôi cùng trận gió lốc này dừng lại tới tìm một phen đi dù sao càn khôn kiếm trí bảo như thế bao táp tử trường cũng tổn thương không được hỗn loạn bốn cánh cùng vùng, trốn được càng thêm nhanh chóng càng vị quyết định của mình mà cảm thấy anh minh hô hô truy binh phía sau hung ác đột phá cũng có thể sắp đến tùy tiện tiến vào nhập không gian phong bạo bên trong Thật là lạ nhưng làm sao sự tình? 9 ngày kỳ gió hắn ngược lại là nhận ra, nhưng kia không hiểu công phạt đạo tâm chi lực, Sở Hà lại là rất xa lạ, cũng không có nhận ra là vẫn tâm bao tử, bất quá hắn không có phân tâm ở trên đây. Bởi vì, chỉ toàn phàm tiên lửa đã nhúng tay mà đến, đem kia xâm nhập đạo tâm hình chi lực đều thu lấy đi, mặc kệ đánh tới bao nhiêu, đều điển không đầy nó khẩu vị. Cho nên, Sở Hà chỉ cần đem tâm tư đặt ở lực lượng nguyên tử cùng 9 ngày kỳ gió xâm lấn tới liền có thể. Có được tốn gió bản nguyên chi lực, tiếp xúc đến 9 ngày kỳ gió uy năng phải vì thế mà suy yếu không ít, còn không đáng để lo. Duy nhất kiêng kỵ thì là kia bành trướng tới cực điểm lực lượng nguyên tử. Tại cái này Tây loạn chi địa gặp phải lực lượng nguyên tử, cùng hạ giới tướng so, rõ ràng là khác nhau một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng. Nhưng sở hà cũng có ứng đối diệu pháp, đem thanh trọng kiếm khí hóa vì thiên địa cối say đem ra thân bảo vệ phải cực kỳ chặt chẽ, cũng đồng thời tại lĩnh hội liên quan một chút tạo diệu. Nguyên tử thứ này vốn chính là thiên địa giao cảm mà sinh, cùng càn khôn kiếm khí bản chất là có cùng một nhịp thở liên lụy, thiên địa cối xây mới ra, càng là trở thành mở ra nào đó cánh cửa, một vài thứ tại sở Hà trong lòng thông suốt mà mình. Nhưng mà đó cũng không phải chuyện tốt, nguyên bản hắn liền tại làn danh đột phá, lại có những này minh ngộ động, sau cùng tầng kia cảnh giới ở giữa cách xa nhau giấy mỏng rất nhanh liền cho xuyên phá đi. ai có thể nghĩ đến, đột phá thiên tiên, lịch kiếp bay vọt đại la kim tiên sự tỉnh, vậy mà tại cái này báo táp từ trường bên trong nước chảy thành sông, dũng không được sở hà chế được khác. đạo tâm chỗ sâu, lúc này có sáng rực vi diệu, chiếu thấu mỗi một lần đều để đề loạn, thần hồn bên trong cũng có tin tức như nước thủy chiều của quận bên trong có lắng động thật lâu, cũng có mới tinh ngoại lai, không một mà minh cười khổ cũng tốt, bất đắc dĩ cũng tốt, thấy thế nào đều tránh không được. như vậy, liền trực diện tương đối. Chết hay sống, Bác Qua mới biết. Sở Hà hít vào một hơi thật sâu, thân thể thẳng tắp như trường thương. Chương 70, song cướp. Bao Táp từ trường mấy tức ở giữa quét ngang, đem muôn vàn hư không quái gì đi, thanh ra thật là lớn vắng vẻ chi địa. Bình thường Kim Tiên cấp tương giả, cảm ứng được vẫn tâm bảo từ khí tức, thấy chi đều có bao xa liền chạy bao xa, không dám tới gần nửa phân. Bọn hắn đều không ngờ đến chính là, tại kia kinh khủng Bao Táp từ trường bên trong, lúc này lại có người đang tiến hành độ kiếp sự tình. Lam Quang làm chủ, bao dung phạm vi mấy ngàn dặm không gian, ẩn khắp nơi làm quang ở giữa ngũ quang người màu, để cả phiến thiên địa hoa lệ nhiều màu, phi thường lóa mắt để người thấy chi mê ly, khó mà chuyển khai ánh mắt đi. Ai có thể nghĩ đến, có thể khắc thiên hạ ngũ hành lực lượng nguyên tử, tại cựu thiên kỳ gió hóa hợp phía dưới, vậy mà diễn sinh ra vẫn tâm bảo tử cái này cùng hình mỹ lực, có thể trực chỉ tu sĩ đạo tâm, tổn thương tại hình bên trong, khó lòng phòng bị. Thiên đạo chi diệu chi nguyên vốn, từ đó có thể thấy được nó một góc của băng sơn. Sở Hà không rõ loại kia không biết đến dị lực là cái gì, nhưng lấy mình đạo tâm phòng ngự mạnh, nó còn có thể trùng sát ngại đến, xem các loại tưởng đồng bách sắc như vần, đồng thời giả dị không dứt, liền ngay cả vận dụng đắc ý pháp quyết, cũng không thể đều đem nó khu trừ cùng bình phục, cũng biết do nó đáng sợ. Nhưng là, cỗ này đáng sợ dị lực, chỉ toàn phàm tiên lửa cũng có thể làm làm chất dinh dưỡng đều thôn phệ đi, ngược lại là có chút vượt quá sở hạ dự kiến. Lúc này lực lại tuần chú ý, tại đỉnh đầu của hắn mấy trăm trượng chỗ, đã là kiếp vân như lửa, cương liệt gió nguyên ngưng tụ, tụ tập như biển, càng có không thể ngăn cản thiên uy xa xa khóa chặt mà tới. Thiên tiên cảnh đột phá đến kim tiên cảnh, tất nhiên muốn đối mặt thiên hỏa cùng thiên phong cũng đến tiếp số. Chân tiên thăng giai là trời tiên, đối ứng là thiên hỏa chi kiếp, mà muốn đột phá đến kim cảnh, thì phải đối mặt thiên phong cùng trời lửa thay nhau rèn luyện. Về phần kim tiên thăng tiên tôn, tự nhiên là thiên phong thiên lôi thiên hỏa tam kiếp cũng đến. Thiên hỏa chi kiếp uy lực, trước đây Sở Hà đã thử qua, lúc ấy có chỉ toàn phảng tiên lựa thần thông nơi tay, hắn đều độ phải không phải rất nhẹ nhàng. Về phần Thiên hỏa cùng Thiên phong cũng đến song kiếp, cũng không phải là đơn giản một thêm một, uy năng cũng không thể cầm tấn dài thiên tiên muốn đối mặt cấp độ đến tốn so, trở thành tiên nhân về sau, mỗi tiến về phía trước một bước đều phi thường không dễ dàng. Trong đó tỷ lệ đào thải so với trước đây ba nguyên chân cảnh còn phải cao hơn nhiều, chớ nói trăm bên trong một, chính là ngàn loại mười ngàn bên trong một cũng là chuyện rất bình thường. Con đường tu hành càng về sau, chẳng những độ kiếp càng thêm gian nan, mà lại thiên ý càng thêm tàn nhẫn tỉnh, một khi thất bại. Độ kiếp người căn bản là không có may mắn còn sống sót khả năng. Đã từng có thật nhiều e ngại độ kiếp không thành hôi phi yên diện tu sĩ, ám bên trong là lưu lại phân thân cùng hóa thân, cũng vì chi bố trí tỉ mỉ, nhưng chân thân thất bại về sau. Những cái kia phân thân cùng hóa thân cũng trốn không thoát thiên ý tìm hiểu nguồn gốc, đều cho đều xóa bỏ đi, hình thân đều tiêu. Song cấp đến chưa lâm, chỉ là quần quần sôi trào thiên hỏa khí tức rủ xuống, đã là mang đến trước nay chưa từng có thiêu đốt đốt chi ý, viện siêu nhảy lên tiên tiên thời điểm gấp trăm ngàn lần. Thiên hỏa khí tức cố nhiên hùng hồn, nhưng sở hà còn có thể chịu được. Để hắn ngoài ý muốn, thì là hôn ở bên trong thiên phong chi lực. Tiêu từng tiêu từng sợi gió cương, như ẩn như hiện, tại xích hồng thiên hỏa khí tức bên trong cũng không rõ ràng. Nhưng hồn trong biển tuôn gió lại là đối với mấy cái này thiên phong chi lực lên phản ứng, không phải cùng thuộc ở giữa cảm ứng phản hồi, mà là thế như nước với lửa kháng cự, thậm chí có chút bạo tàu xu thế. Giờ này khắc này, sở hà đương nhiên sẽ không nốc đến để nó bạo tàu lại đi, quét ngang thiên phong chi lực, cùng lao thiên ra đối đầu. Như vậy chỉ sẽ gia tăng thật lớn bản thân độ kiếp độ khó, được không bù mất? Chậm, hắn lại phát hiện một vấn đề, không khỏi có chút đáng cười, đáng chết. tia đỏ màu trắng kết vân, vậy mà tại hấp thu xung quanh chín ngày kỳ gió. Xem ra tựa hồ có thể tăng phúc kiếp lực. Khi Sở Hà tại toàn tâm toàn ý chuẩn bị độ kiếp thời điểm, nhưng lại không biết bên ngoài mấy chục dặm nơi nào đó, có một đạo nhỏ như sợi tóc vết nước không gian bỗng nhiên xuất hiện, tại qua rồi không chừng, nhưng theo càng nhiều chín ngày kỳ gió cùng lực lượng nguyên tử xung kích không ngừng, cũng dốc vào trong đó, kia nói vết nước không gian là càng lúc càng lớn. Huyền thanh giới lại tới. Sở Hà cao mày, lại qua vài ngày, tiên kia lại còn suýt ở phía sau, lúc ẩn lúc hiện, cùng đáng ghét con rồi như. Tiên kia dầu muối không tiến vào, mặc kệ Sở Hà nho nhã lễ độ muốn hỏi, hay là lối ra mắng to hoặc điểm ai, hắn đều bình chân như vậy duy trì khoảng cách an toàn, căn bản không cùng sở hà có giao lưu. đáng tiếc, đối phương là đại la kim tiên cảnh giới, nếu không có thể mượn dùng vạn vũ ma công đến nhằm vào, cảnh giới trên lệnh quá nhiều, lại diệu thần thông cũng không thể xóa bỏ đi. xem ra tạm thời không thể lại đem siêu tầm sự tình tiếp tục, trước giải quyết đầu này cái đôi lại nói năm lần bảy lượt bộ dạng này, sở hà trong lòng đã có lựa sinh ra, hắn không ngại tại trên người của đối phương chỗ tìm chút thời giờ cùng tinh lực, hảo hảo cùng đối phương làm qua một trận. đương nhiên, cuối cùng này thông cáo vẫn là phải báo cho đối phương, lại đến liền trở mặt. nhưng mà chuyện kế tiếp để Sở Hà cùng Vạn Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối phương vậy mà rời đi cũng không tiếp tục kế tiếp theo theo ở phía sau kia đầu đất không phải đổ nước vào não chính là ăn no rồi việc lấy Vạn Vũ tức giận bất bình chuyện này hắn không thể giúp Sở Hà một tay để hắn có chút tổn thương tự tôn miệng dưỡi đương nhiên đối tên kia không lưu tình sau cùng thông điệp để đối phương tối đi Sở Hà cũng lời truy cứu quá nhiều hắn tất cả tinh lực lại lần nữa chuyển trở lại trời phụ tinh phía trên tử vi tiên tôn tên kia có được bốn khỏa lớn thiên tinh đã vượt qua Sở Hà gấp đôi nếu như trời phụ tinh lại rơi vào tay của hắn bên trong đế cấp mong muốn. Như Tử Vi Tiên Tôn trở thành đế cấp cường giả, không cần phải nói, chính là có 10 cái chu tức Tiên Tôn cũng không thể lại hộ đến bản thân chu toàn, kết quả duy nhất liền là trở thành Tử Vi Tiên Tôn tập hợp đủ 7 đại thiên tinh lớn nhất bản đạo. Mỗi khi nghĩ đến cái này bên trong, Sở Hà trong lòng liền có trận trận không kiên nhẫn sinh ra, hôn hỏa lấy không biết từ thế nào bực bội cùng lo sợ cùng tâm tình tiêu cực, huyền như tinh hỏa liệu nguyên, ngay cả chỉ toàn phàm tiên lựa đều không thể trong khoảng thời gian ngắn trừ khử rơi. Có lẽ những này không tốt cảm xúc kéo dài như thế, sẽ trở thành ngày sau tâm ma nuôi phần, nhưng là, coi như biết thì thế nào, hắn lúc này Thời gian không chờ ta cấp bách cảm giác phi thường cường liệt, cũng không biết kia khiến người bất an tối tâm dự báo chi ý, đến tận cùng đến từ cái kia bên trong. Sở Hà biết rõ bản thân khác hẳn với bình thường trạng thái, tuyệt không phải là bởi vì lo lắng tử vi tiên tôn thành đế đơn giản như vậy, nhất định là có khác những chuyện khác mới có cùng loại tâm huyết dâng trào dự cảm, không hiểu thấu không thể ức chế. Đến tận cùng đến từ nơi nào dự cảm? Trong cái này vị phân, tựa hồ không thuộc về mặt tốt. Không phải điểm lành, cũng phiêu miểu khó biết ứng tại gì trên thân người mới có thể để tâm hắn sinh bực bội không thôi. Mặc kệ hắn còn có theo hay không đến, chúng ta kế tiếp theo. Phun ra một ngụm trọc khí về sau. Sở Hà hai mắt sáng ngời, âm thầm lại năm đâm năm chặt. Viên này trời phụ tình, tuyệt không thể bên cạnh để cho người khác, dù cho vì đó phải trả cái giá nặng nề, cũng là đáng sự tình. Chương 71, Trường Sinh Đồ bên trên lấy hay bỏ? Thượng. Hỏa Diễm bốc hơi hướng lên, tắc tắc như phòng mình, cái này bên trong là lửa thế giới, vô luận núi cao hay là sông lớn, đều là từ lượng nguyên khí hình thành. Nhưng là, hình thành sơn xuyên đại hà những cái kia hỏa diễm, không phải bình thường xích hồng chi sắc, ngược lại thất thải lộng lẫy, đủ loại màu sắc hình dạng. Nếu có đại năng giả dáng lâm nơi đây không gian, Tinh tế xem xét những này kỳ dị hỏa diễm, nhất định là phải vì thế mà giật nảy cả mình. Có màu xám nhạt minh hỏa, màu đen như mực không biết tên độc hỏa, màu lam nhạt lục nhâm chân hỏa. Chỗ thấp hỏa diễm tạo thành, đều là một chút cấp độ không cao, nhưng nếu đem ánh mắt thả ở nơi này hùng tuấn chỗ cao đi, liền có thể nhìn thấy càng khủng bố hơn cao dài hỏa diễm, đốt tiên chi hỏa, kim mối chi hỏa, cửu u chi hỏa. Tại đám tiên núi bao vây tỏa kia cự phong bên trên, đều đều là cái này cùng ngay cả bình thường kim tiên đều muốn e ngại mấy phần đáng sợ diễm, bọn chúng vòng vòng vần quanh, ngay ngắn cho tự, một điểm trừ một điểm, hình thành cái này ngọn núi cao nhất. Toa này cự phong không gian xung quanh, nhìn kỹ tựa như gợn sóng nhẹ đãng, nhưng bên trong bên trong lại là vặn vẹo cùng trùng điệp tới cực điểm. Ngoại lực hơi va chạm, không thiếu được có cự lực phản chấn mà đến, tùy tiện liền cũng có thể hình thành một trận càn quét trong dặm không gian phong bạo. Cự phong dưới đáy các loại hỏa diễm bên trong, có thể gặp đến không ít vẩy xuống vô tự hải cốt chi vật, chính là lục nhâm chân hỏa cùng âm hỏa cùng hỏa diễm quanh năm thiêu đốt đốt không ngừng, cũng khó có thể đem nó đốt thành cho bụi. Từ đó có thể biết, bọn chúng trước đây bản thể, chí ít đều là thiên tiên cấp độ tu vi, đem không gian pháp tác luyện hóa một hai nhập bản thể mới có thể trải qua này không xấu. Đương nhiên, tại trên cự phong đốt tiên chi hỏa cùng kim ô chi hỏa các loại, uy năng vô cùng cao minh, viễn siêu bình thường, là liền ngay cả đại la kim tiên đều có thể hóa thành cho đi. Tại phía trên kia liền không có hải cốt loại này dị vật tồn tại. Bên trong vùng thế giới này tràn ngập nguyên khí, thì là hùng hậu tinh thuần tới cực điểm hỏa tiên khí, bọn chúng như từng sợi xích hồng sắc sa mỏng bao phủ, càng cất cao, bọn chúng nồng độ liền càng thêm kinh người. Đến cái nào đó chỗ cao thời điểm, thậm chí hình thành bao quanh như hỏa diễm nguyên khí đám mây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hỏa tiên khí ngưng tụ thành mưa dịch bay lả tả mà hạ. Càng có thật nhiều từ nguyên khí hóa hình mà thành tiên cầm chơi đùa ở trong đó. Bay ra bay vào rất náo nhiệt. Trung ương cự phong đỉnh chót, có một xích hồng sắc hỏa liên tràn ra mấy chục trượng chí cự, một lấy hào quang màu tím nhạt. Hỏa Liên mặt ngoài hoa văn huyền ảo khó hiểu, cùng bình thường phụ văn rất là khác lạ. Nếu để Tiên Tôn cấp trở lên cường giả nhìn thấy, tất nhiên vì đó kinh ngạc, những này huyền ảo hoa văn, rõ ràng đều là đạo văn. Không chỉ xem thể đạo văn dày đặc, liền ngay cả nó phía trên không gian. Lúc này cũng là đạo văn cấu kết thành màn, nhẹ nhàng lên xuống tới lui. Ngay ngắn chợt tự, chợt nhìn, còn tưởng rằng là thiên thiên phối phối lấy hoa Hỏa Liên trung ương tâm lúc này ngồi xếp bằng một nữ tử ngay tại tinh tâm tu luyện rõ ràng là trước đây phi thăng lên lên dưới không biết gì đi loan nhi sinh hồng đại hỏa sen cắm dễ tại cái này ngọn núi cao nhất thời thời khắc khắc hấp thu đạo văn kỳ trận để luyện ra tinh thuần nguyên khí chuyển vận cho loan nhi dùng làm tu luyện nói cách khác toàn bộ hỏa diễm thế giới bản nguyên chi lực đều là để dùng cho loan nhi tu luyện tại cự phong đỉnh chót không gian dị động ngược lại bình tĩnh rất nhiều mặc kệ hỏa liên bên trong ngưng tụ tập tới cực điểm như tương dịch màu đỏ linh quang hay là hỏa liên ngoại tầng tím nhạt kỳ quang đều là lưu ly chỉ toàn thấu thái độ lưu chuyển phun trào ở giữa có chút tính mịn mềm mại nhưng mà như cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện trong cái này dấu dếm nguy cơ hỏa liên trung quanh chừng trăm trượng hơn không gian đều có so sợi tóc còn tiểu nhân vết nước không gian tại khép kín không ngừng chừng ngàn tỷ số lượng những cái kia vết nước không gian bên trong khép kín thời khắc đều có từng tia từng sợi cơ hội nhìn không thấy nguyên khí phiêu giật mà ra hơi có vẻ tự sắc, bọn chúng chen chúc mà đến trải qua hỏa liên phất phối tại không trung đạo văn hóa hợp nhau nhau rót vào bên trong màu đỏ linh quang đi nơi đây cũng không phải là chỉ có loan nhi một người tại hỏa liên bên ngoài mấy chục chỗ, chỗ nội lơ lửng một vị người mặc màu đỏ tiên giáp cao quan nữ tử nó khuôn mặt thường thường không có gì lạ nhưng ngũ quan ám ẩn vui sát lại cực kỳ rõ ràng, lại thêm cao lớn dáng người, để người gặp một lần liền có cảm giác các bách. lại tại lúc này cái này cao lớn nữ tử như mày phát ra một tiếng không hài lòng sùi âm thanh, ừm, phượng hoàng nhất bàn pháp, vì phật tông chi diệu cùng phượng tộc luyện thể bí pháp chi tinh hoa cùng tan mà thành, tu luyện tới cỡ chỗ, chẳng những có thể đăng lâm đế cấp trí cảnh, chính là cùng tiên đạo sóng vai thánh cảnh, cũng có thể có mấy phân hy vọng. như thế thánh pháp, ngươi vậy mà vô tâm tinh tu số dưới, loan nhi ngươi quá khiến ta thất vọng. nàng khuôn mặt có chút và mèo, lửa giận lên mặt đến, lời nói này nói đến cùng pháo nhanh như vậy giòn. Theo nàng quá lớn, xếp bằng ở hỏa liên trong lòng ương loan nhi đã mở ra đôi mắt xinh đẹp, ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng phía vị kêu cao lớn nữ tử thật sâu cũng không người, cung kính trả lời. Loan nhi thẹn với tổ sư, còn xin tổ sư hạ xuống trách phạt, lấy trừng phạt loan nhi không biết bên trên tiến bảo. Hừ, người kia là ai? Làm sao để ngươi như thế nhớ thương? Ngay cả con đường trường sinh đều không chút nào hướng tới. Tình một chữ này thật sự là hại người rất nặng. Cao lớn nữ tử hư lạnh một tiếng, vẻ giận dữ đã hiện, hiện. Loan nhi có thể thông qua nàng bố trí trùng điệp khảo nghiệm, trở thành số mười ngàn năm qua duy nhất hợp cách chuyển nhân nàng mong đợi tự nhiên không hề tầm thường. phải biết, lúc trước trong năm tháng, cũng không phải là không có Vượng tộc một mạch truyền nhân đến đến cái này vô danh đầu tiên, tương phản nắm giữ tín vật tiến đến không phải số ít. chỉ là những cái kia hậu úy, đại đa số dừng bước tại cái này một cái cửu luyện phong chân núi, chỉ có thể lưu lại bạch cốt âm u tại hỏa diễm trong biển dù có số ít thiên phú vô cùng cao minh hạng người, cũng chạy không thoát mất mạng tại leo lên cửu luyện phong trên đường vận mệnh. số mười ngàn năm qua, cũng chỉ có trước mắt cái này một vị có thể đăng lâm cửu luyện phong đỉnh chót, cũng hoàn mỹ phù hợp cần thiết điều kiện, có tư cách kế thừa bản thân đạo thống, thiên vượng một mạch chân chính truyền thừa. So với thái cổ đến nay, đã là điêu linh quá nhiều, có quan hệ phương diện này bất thiết, không để cho nàng phải không lội. Loan Nhi không có trả lời, y nguyên bộ dạng phục tùng dễ nghe, bộ dáng cực kỳ kính cần. Thành tôn sưng đế, thậm chí bất hủ thánh nhân, là thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ, thậm chí cựu tử không hối hận sự tình. Trong mắt ngươi, lại còn không bằng phàm trần tình yêu. Tu sĩ chúng ta, lấy hay bỏ khi quyết đoán, không phải trường sinh, hết thể chung quy là thủy nguyệt tính hoa, nhìn không thấu tầng này, làm sao lấy đau khổ tu hành 100.000 năm cũng siêng năng để cầu. Cao lớn nữ tử sắc mặt chậm chậm, có chút tận tình khuyên bảo. Nguyên bản lấy tính của nàng Nhìn thấy loan nhi như vậy, không có cái gì kiên nhẫn. Tại bình thường lời nói, như có đệ tử nghịch trí của nàng, ngang nhiên một trưởng trụ chết đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng cái này số 10.000 ngàn năm qua làm ham mòn, khổ nóng này vô so, thật vất vả mới đợi đến cái này một vị hợp cách chuyên nhân, nàng không thể không nhìn, kỵ một hai, nếu vì ra trước kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khí, đem nó cho bụi đi, tiếp xuống vô cùng có khả năng lại muốn mấy 10 ngàn năm thậm chí càng lâu, thậm chí sẽ không còn có dạng này lương tài đẹp chất. Nghĩ tới chỗ này, nàng đành phải thầm than trong lòng thở ra một hơi. Thời nay không giống ngày xưa, nàng chân thân vị trí, cũng dần dần gió bắt đầu đổi. Gió nổi đem Vân Dũng, nói không chừng, đến lúc đó mặc cho vị nào thần thông cái thế, cũng khó nói bình yên tránh thoát. Cảnh giới càng cao, chuyện thường liền càng thêm khó mà dính vào người, nhưng nếu có liên lụy, tất nhiên không thể coi thường. Chương 72, trường sinh đổ bên trên lấy hay bỏ? Hạ. Lại nói, cái này hơn trăm năm qua, nàng tại Loan Nhi trên thân chút xuống tâm huyết, không thể coi thường. Không nói đến vận dụng toàn bộ động thiên chi lực, chính là phiêu miểu đến áo thiên đạo tử khí, nàng cũng không tiết hao tổn cỗ này phân thân đạo cơ làm làm đại giá, từ lao thiên gia kia bên trong đồ lấy. Trả giá lớn như thế đại giới, như thuận tính nét tùy ý làm vậy cho dù về sau có hợp cách phượng tộc đệ tử sau tiếp theo có đến, nàng cũng chưa chắc có thể khôi phục lại như trước đỉnh phong tiêu chuẩn, tại tại bồi sự tình phía trên làm được chu toàn. Nhất là Loan Nhi những năm gần đây tiến cảnh, quả thực là một ngày ngàn bên trong, bay vọt không cực hạn, nếu không phải tỉnh quan khổ sở, gần như có thể coi là hoàn mỹ chuyên nhân. Ngay cả như vậy, dưới mắt Loan Nhi, cũng một đường tu luyện tới đại la kim tiến cảnh, Niết bàn pháp đệ thất biến đỉnh phong, khoảng cách đệ bát biến, thành tựu tôn vị bất quá là khoảng cách nửa bước. Lấy nàng trước đây tôi diễn, lại có như vậy tài nguyên phụ trợ, Loan Nhi cho dù lại không tốt, cũng có thể tại dự định thời gian bên trong tu hành đến tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, đợi một thời gian về sau, tối thiểu có bốn năm phần mười cơ sẽ trở thành đế cấp cường giả. Nhưng mà ai nghĩ đến, ngay cả thuần dương chân tiên đều có thể tùy tiện khám phá tình quan, vậy mà vây khốn đại la kim tiên, chuyện này như cho thiên hạ tu sĩ biết được, thật là là một cái khó có thể tin trò cười đến. Khó trách tiêu cao lớn nữ tử đối Loan Nhi có chút bất mãn, trong lòng còn lướt qua sát ý. đương nhiên, nàng tiêu kia, kia không kiên nhẫn sát tâm, nguồn gốc từ cố hữu bản tính, chớp mắt là qua, trải qua những ngày này đến ở chung. Đối với Loan Nhi nàng là càng nhìn càng thuận mắt, trong lòng yêu thích cũng càng lắm. Nếu không, lấy thân phận địa vị của nàng, làm sao ngay cả tận tình khuyên bảo thái độ khiêm nhường đều làm ra được? Tâm niệm của nàng xoay chuyển, đủ loại trước đây tính toán hiện hiện tới. Cung cấp nó lựa chọn, việc đã đến nước này, nàng nhất định phải toàn lực trợ Loan Nhi trạm phá tình này quan. Cảnh giới càng cao, đối với đạo tâm yêu cầu cũng là càng thêm khắc nghiệt, cho dù là không có ý nghĩa tỉ vết, cũng có thể tại lúc độ kiếp cho tâm ma tiến hành lợi dụng, vô hạn phóng đại, tiếp theo mà quấy nhiễu độ kiếp sự tình. Chuyện này nên sớm không nên kéo, gọn gàng mà linh hoạt tốt nhất. Nghiệt bản chi pháp tu luyện tới cực chỗ, có thể không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, thánh thể bất hủ. Ngày ra luân hồi, cùng thiên đạo sóng vai, nàng không có trách cứ đối phương, có chút nhỏ giọng thì thầm, đem vượng hoàng nhất bản pháp tổng cương lại lần nữa từ từ nói tới. Nhưng ám bên trong, nàng đã dùng tới âm pháp thần thông, nhuận tâm tại không một tiếng động bên trong, gắng đạt tới tại phương diện nào đó, có thể giúp Loan Nhi một đêm, đem đạo trong lòng kia kia tạp chất gột rửa đi. Lấy nàng siêu nhiên cảnh giới, Loan Nhi căn bản phát hiện không được trong đó huyền liền rượu, lần này liền chỉ cảm thấy vị tổ sư này càng lúc càng dễ thân khả kính, nói tới đều là chữ chữ châu ngọc, nhuận thai di tâm, nghe liền vui vẻ. Về phần trước đây bởi vì tu luyện ra cái xin mà vốn liền phiền muộn cùng tưởng niệm, trong lúc vô tình là giảm nhẹ đi nhiều. Đồng thời theo trước đây lĩnh hội diệu pháp tích lũy lập chào ra, mỹ diệu xuất hiện, để Loan Nhi sinh ra lập tức tiếp lấy tu luyện ý đậu. Vài câu chỉ ngữ ở giữa, liền đem Loan Nhi trong lòng kia phiến cho Mai Sultan, vị này tổ sư bản sự thật đúng là ca minh, chỉ sợ bình thường tiền tôn đều chưa hẳn có thể so ra mà vượng, chỉ lấy cái này chi tiết nhỏ cũng nhưng biết nàng là như thế nào coi trọng cùng quan tâm Loan Nhi. Đúng lúc này, một đạo thời cơ tại nàng trong lòng lướt qua, để nàng vì đó vui mừng, nhắc nhở sự tỉnh, rốt cục có manh mối. Ngay tại Loan Nhi về việc tu hành xuất hiện cái xin về sau, nàng đã ngay lập tức truyền lệnh tại phủ tộc, động viên tất cả lực lượng, đem Loan Nhi tại hạ giới tất cả sự tình cùng người liên quan các loại đều nghe được rõ ràng, không có bỏ sót. Cao lớn nữ tử bất động thanh sắc, y nguyên nhẹ giọng thì thầm, dùng thần thông đến gọt dữa Loan Nhi đạo tâm, chờ đối phương một lần nữa bàn ngồi xuống, lại bắt đầu tính tâm tu hành về sau, nàng mới là tại trong tay háo tay động, mở ra một nói vết nước không gian. Từ đó lấy ra một viên đưa tin phi kiếm, đợi nàng biết bên trong tin tức về sau, không khỏi vì đó lẩm bẩm một câu, thì ra là thế, tên kia ngược lại là có tình có nghĩa, khó trách Loan Nhi sẽ như vậy tình hữu độc chung. Vậy mà là Thiên Tinh cung truyền nhân, có chút ý tứ. Bất quá, ngươi còn không xứng với nhà ta Loan Nhi. Hơi tức, nàng đã có ứng đối biện pháp, lần này hẳn là có thể viên mãn giải quyết, nàng nghĩ như thế nói. Hô hô, ô, ô. thiên Phong minh ông, Lựa Như trọng sơn, hai tướng giao hợp, tựa như vạn quân thác nước, sát tướng xuống tới, một trọng so một trọng hung mãnh, giả dích không, rực quả thực là tại cửu thiên kỳ gió hoành tuyệt số trong ngàn dặm thác ra mấy trăm bên trong không gian độc lập tới, kia mấy trăm bên trong trong không gian, thì có một hẹn phạm vi mấy chục giảm thanh trọc khối không khí lên xuống không ngừng, diễn hóa ra vật, lại có kiếm khí ở bên trong tung hoành muôn vạn, chỉ là tại thiên hỏa cùng thiên phong vây quanh tứ ngực dưới, cái này thanh trọc khối không khí đang không ngừng nhanh chóng kéo rút, ở trong đó sở hạ, lúc này tóc thai bù sụ, sứt đầu mẹ chán cực kỳ chật vật, khoảng cách song cướp bắt đầu đã không biết qua bao lâu, đánh giá lần này độ kiếp thời gian, muốn viễn siêu thành cửu thiên tiên đối mặt thiên hỏa chi kiếp có thể lấy bội số đến tính toán, cái kia đang chết lao thiên gia thật đúng là nhìn với con mắt khác phá lệ chiếu cô a đối này sở hà trong lòng là giận mắng không thôi nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được nếu như độ kiếp ứng đối giống như này mấy lần trước như thế ngăn cản thiên uy có được càn khôn kiếm cùng tôn do hắn có thể có đầy đủ tự tin nhưng là thiên phong cùng trời lửa dung thành phong hỏa song kiếp không so với bình thường kiếp số đều là uy năng chi vượt trội bình thường tiên bảo tại nó trước mặt căn bản chống đỡ không được mấy hiệp nhưng mà thiên phong cùng trời hỏa chi lực hoặc chỉ có thể tính là ngoại kiếp thôi có khác tại ứng kiếp người thể nội bộc phát khác loại phong hỏa hướng, là vì bên trong cướp trong ngoài kiếp lực đan sen muốn chống lại bọn chúng vô khẩn bất nhập cự độ nhanh đột nhiên xâm nhập nhất định phải dựa vào ổn định không gian phát tác hoặc là chống lên giới vực đến chống lại mới có thể có chu toàn khả năng cho nên phong hỏa song kiếp, trừ rèn luyện độ kiếp người bản thể cũng là đồng thời khảo giáo lấy giới vực thần thông trình độ tiên nhân chi thể tự nhiên không có trực diện tương đối như vậy dùng manh ngang dạng nhưng yêu tộc những cái kia thần tướng hơn phân nửa đều là từ đầu tới đuôi lấy bản thể chân thân cứng rắn chịu thiên phong thiên hỏa cơ hồ không có mượn nhờ ngoại vật chi lực sở hà sở dĩ chật vật như vậy là bởi vì hắn đem càn khôn kiếm cùng tốn gió đều thu vào vẹn vẹn lấy giới vực thần thông đến đối kháng thiên phong thiên hỏa, thiên phong vô cùng bất nhập, an mòn tại vô thanh vô tức ở giữa, thiên hỏa nhanh tật hung mãnh, không gì không tiêu cháy, cướp đoạt như cuồng, cả hai đối với giới vực thúc phạt, quả thực là đến khiến người kinh hãi tình trạng. ứng đối cái này phong hỏa ngoại kiếp trong lúc đó, sở hà đối không gian pháp tắc linh ngộ, tại kịch liệt bay vụ lấy, thời gian mỗi qua một khắc, thần hồn bên trong liền có minh ngộ một ngàn. bất quá, phong hỏa ngoại kiếp nhất là ít lợi, lại là đi hộ thể sự tình đốt tiên chi hỏa, cho giới vực chi lực đánh tan thiên hỏa mệnh vụn, là cho nó cướp đoạt không còn, đều biến thành nó nuôi phân. Khoảng thời gian này là gian nan nhất hắc ám thời khắc, cũng là mơ hồ nhìn thấy ánh dạng đông bức mặt, Bởi vì theo sở hà đối không gian pháp tắc lĩnh hội làm sâu sắc, giới vực bảo vệ chi lực là càng thêm hùng hồn, vận hóa chi pháp càng thêm tinh diệu, cơ hồ có thể đứng vững gót chân. đương nhiên, phong hỏa bên trong cấp còn không có bộ phát ra, hết thảy còn nói không chừng. Nhưng là sở hà diễn hóa càng khôn pháp giới, đạo ý theo rằng dốc chính hướng phía hoàn mỹ cấp độ vọt tiến vào. Sau đó một khắc, Việt dũng nhiên nhảy một cái, tiếp theo mà có âm hàng thiêu đốt đốt ý mãnh liệt ra, một đường lần theo kinh mạch, độ quan trù huyệt, bao trù ngũ tạng, trước mắt liền đến hồn hải. Thông suốt điểm toàn bộ hồn hải, để nó biến thành màu nâu đậm biển lửa. Cái này lửa chính là trên điện tịch chỗ minh đốt hồn âm hỏa. Ngay tại lúc đó còn có kỳ gió từ trên đầu cái thoát màu ác hóa sinh, chuyển tức rủ xuống lục phủ, qua đơn điển, xuyên cửu thiếu, toàn thân cốt lục bắt đầu có tiêu sơ cảm giác. Cái này gió chính là thực cốt bí phong. Phong hỏa bên trong cướp cả đời, nguyên bản dần dần chuyển thành vững chắc tình huống, lập tức sụp đổ không còn tồn. Càn khôn kiếm giới cơ hội tại sát na liền biến thành phi yên, cho công tiến đến thiên hỏa cùng thiên phong phải rối tinh rối mù. thể cung hồn hải cho đốt hồn âm hỏa cùng thực cốt bí phong hướng cái Lúc này sợ hạ đã mất đi đối thân thể chỗ thể, cũng chỉ có hồn hải dựa vào càn khôn kiếm cùng tốn gió bảo vệ căn bản, còn tại ứng ngạnh ngăn cản kia đốt hồn hỏa. Kỳ quái là, mặc dù sát na cho kia kỳ phong kỳ lửa tức đoạt ngũ giác lục tức đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể cảm ứng được thân thể mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, đồng thời có thể làm ra nhất định ứng biến. Không sai, là pháp tắc. Cái này phong hỏa bên trong cấp trở lại một tuyến thời cơ, rõ ràng là không gian pháp tắc khe hở. Bên trong cấp luyện kim thần, ngoại kiếp tôi pháp giới, hai tướng đan sen, đồng thời mà tới, đối với độ kiếp người tâm lực, là trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Qua, thì đại la chí cảnh trở thành kim tiên, bất quá, liền sẽ cho thiên ý xóa bỏ, ngay cả cặn bã đều không thể còn dư lại. Lão Thiên gia tự tay điều khiển tiếp số, chính là tàn nhẫn như vậy. Đối với giết vào hồn trong nước đốt hồn âm hỏa, Sở Hà không có đem tâm tư thả ở phía trên, việc quan hệ hồn hải, đối với chỉ toàn phạm tiên lựa thần thông, hắn yên tâm trăm phần. Muốn toàn tâm toàn ý tương đối, ngược lại là không gian pháp tắc tiến thêm một bước ma luyện. Tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, thì lại biểu pháp giới lại thành, thậm chí hoàn mỹ, ngoại kiếp luyện, chính là để độ kiếp người hoàn thành một đoạn này lớn bay vọt. Tại cái này cùng tình huống nguy hiểm dưới tiến hành pháp tắc lĩnh hội, tựa như là lấy hạt rẻ trong lò lửa đồng dạng hơi vô ý, ngay cả luân hồi cũng khó khăn có trông cậy vào. Sau một khắc, hồn trong nước cũng bắt đầu dị dạng động tĩnh. Đối với sâm lấn đốt hồn âm hỏa, tại hồn hải trung ương trên không, trình chín cánh bạch liên dạng chỉ toàn phàm tiên lửa, không còn đủ phủ không một tiếng động, mà là bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chỉ toàn phàm tiên lửa có động tĩnh, nhưng tốn gió cùng càng không kiếm, ngược lại co vào quan mang, quay về tĩnh lặng. Theo chỉ toàn phàm tiên lửa chuyển động, chỉ thấy hơi trình nhạt cho bạch quang như đóa đóa đậu mùa rơi xuống, xoay tròn lấy chui vào như là biển lửa hồn hải bên trong đi, dường như một trận hoa vũ. Những cái tiêu nhạt đóa hoa màu xám rơi xuống, chạm đến âm hỏa, đều là hào quang nở rộ. Từng tia từng tia nhạt ánh sáng xám mang như bay tuyến vươn dài ra, chớp mắt liền mở rộng ra thật là lớn diện tích. Mà cho nhạt cho đóa hoa bao phủ âm hỏa, đều không hiểu run rẩy thu nhỏ lại, khí thế so với trước đây là rất là không bằng. Theo nhạt đóa hoa màu xám càng ngày càng nhiều, hồn hại rất nhanh liền ánh lửa trừ khử, lại vô trùng tiên sôi chào cảnh tượng. Cung chỉ toàn phàm tiên lửa tương liên một thể sở hạ, có tin tức tại thần hồn của hắn bên trong lướt qua, để hắn hơi kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ toàn phàm tiên lửa lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là thôn phệ song việc chỉ là không biết cái này kỳ dị tới cực điểm bản mệnh chi hỏa theo dương thần tiên thể lần này tấn đai nó đến tận cùng có thể hay không cũng theo lần nữa nhảy lên nếu như nó tấn đai sẽ còn là chỉ toàn phạm tiên hỏa chi tên a chương 73, nghe được thanh nẹo nhắc tới cũng huyền bí này bản mệnh chi vật danh tự theo bản thân cảnh giới tấn thăng cũng là biến hóa không ngừng từ chỉ toàn cấu chi hỏa đến chỉ toàn sen chân hỏa lại đến chỉ toàn phạm tiên lửa nhưng không có thay đổi vẫn là nó kiêm lịch thiên tịnh hóa thần thông tỷ lệ càng theo cảnh giới tăng lên cũng tại không có tận cùng mấy vọt còn có miễn trừ bộ phân hỏa chúc tổn thương phương diện kia cũng thế Có đôi khi nhớ tới cái này không thể tưởng tượng nổi hòa diễm, Sở Hà thật cảm thấy mình y nguyên còn tại xuyên qua trước tu tiên trong trò chơi, càng giống là một trận chưa tỉnh lại mộng. Dưới mắt, chỉ toàn phàm tiên lửa giống như một tề đối chứng thuốc hay, một khi phát động, nháy mắt bức cùng toàn thân, thuốc đến bệnh trừ, không chỉ đốt hồn âm hỏa, liền ngay cả xâm nhập toàn thân thực cốt bí phòng, cũng cùng nhau cho tùy tiện thu thập đi. Phong hỏa bên trong tiếp, liền dễ dàng như vậy vượt qua. Về phần cầm tiếp theo áp bách đến ngoại tiếp, vậy phải xem sở Hà tạo hóa của mình, nếu như hắn ứng đối không được, y theo trước đây kinh nghiệm đến xem, chỉ toàn phàm tiên lửa chính là thần thông quảng đại đến đâu cũng chưa chắc có thể hộ đến hắn chu toàn, tỷ lệ chết là phi thường lớn. Nào có dạng này bản mệnh chi vật, chỉ lo bên trong không để ý tới bên ngoài, ngồi xem chủ nhân hóa thành cho bụi. Thần hồn siêu chợt xét qua suy nghĩ, để hắn không khỏi đoán thầm một câu. Nhưng mà, pháp tắc vỡ vụn cùng băng loạn, để hắn lại không có tâm thần cố kỵ bên trong bên trong. Đương nhiên, bên trong cấp uy hiếp không còn, hắn có thể có càng nhiều tinh lực tung ra tại ứng đối ngoại kiếp phía trên, có thể chậm rãi từ cho. Không gian pháp tắc cũng không phải là cấp cao phong cách Tây cao cấp pháp tắc, tương phản, cái này đạo pháp thì tại tu sĩ không có trước khi phi thăng, liền có nhiều tiếp xúc không nói cái khác, liền trở xuống dưới rất nhiều truyền thống trận tới nói, trừ một chút siêu biến trình, còn lại căn bản là nguyên thần thật một hoặc đề giai tiên nhân tay tu kiến. Có thể nói như vậy, một khi tu vi tiến vào nguyên anh đại viên mãn cấp độ, liền có thể tiếp xúc không gian pháp tắc gia mao, như đến nguyên thần cảnh, càng có thể tìm hiểu không ít chân diệu, tiến hành trận pháp truyền thống khắc dấu cùng luyện chế. Có quan hệ phương diện này, có tinh nguyên thần chỉ điểm, còn có triệu sơn hà cho phép tâm đắc tinh yếu, sở hà muốn xa so bình thường thiên tiên cường giả muốn tinh thâm rất nhiều. Nhất là bản thể có được hai viên lớn tiên tình, bình thường vận dụng thất tinh luyện thánh pháp đều là từ hư không dựng thông đạo đến hấp thu tinh lực cái này hơn trăm năm qua thời khắc thể nghiệm cùng xâm nhập, hắn tử ở bên trong lấy được hư không chi diệu, càng là thẳng lên mấy tầng lâu. nếu không, chính là có được tốn gió cùng càn khôn kiếm cái này cùng kỳ vật. nếu như không có tinh diệu hư không thần thông, lại như thế nào có thể tại kia độn không kinh người hỗn độn trong tay thoát đi? nhưng là, sở hà không nghĩ tới chính là, cho đến hôm nay lúc này, cùng lao thiên gia điều khiển phong hỏa ngoại kiếp chống đỡ, lấy bản thân tiên thể làm chủ trận, giữa lẫn nhau đều là không gian pháp tắc công phạt tới lui, mới là giờ mình, nguyên lai lấy làm bản thân lĩnh hội không gian pháp là gần đại thành trình độ, lại không nghĩ rằng, nơi đây tỷ vết cùng không đủ vậy mà là như vậy trói mắt cùng phong phú, thật là danh phủ kỳ thực, cùng ngoại kiếp chống đỡ, may may tất tranh, giành giật từng giây, cũng có khi khắc quan hệ đến lo lắng tính mạng, tiềm lực của hắn kích phát tới là trước này chưa từng có, ngàn tỷ điểm nhỏ xíu tranh đoạt cùng thắng bại, tại thần hồn của hắn bên trong, càng là dót thỉnh sôi chảo mãnh liệt tin tức chiều dâng, thậm chí như là vong dương đại hải trong khoảnh khắc đủ để đem hắn thần hồn hủy diệt, nếu không phải chỉ toàn phạm tiên lửa tỏa chấn tượng như núi cao chắc chắn ổn định căn bản, thật là muốn càng nhiều mạo hiểm ra hiện ở trên người hắn. thanh cửu kim tiên đối mặt tiếp số, quả nhiên không thể coi thường, khó trách tiền nhân nói, có thể vượt qua kiếp nạn này người ngàn bên trong có một, đã là hỉ ngư. Cho dù toàn bộ tiên giới, so với hạ nguyên đại lục đến, tài nguyên cùng tu sĩ, thậm chí người tu hành thiên phú đều hơn xa một triệu lần, nhưng mười ngàn năm qua có thể tấn thăng đại la kim tiên cảnh giới, lại là ngay cả một không số lượng đều không có. Nhưng mà, lại hướng lên cảnh giới, cũng chính là tiên tôn chỉ dai, mười nghìn năm bên trong đều chưa hẳn có một cái xuất hiện. Có quan hệ điểm này, cũng tại sở hạ rất hỗn loạn thần hồn bên trong lật chính ra, để hắn đối về sau muốn đối mặt tiên hỏa thiên phong thiên lôi hồn hóa tam kiếp có chút hy vọng, cũng là hắn như vậy tâm trí người mới có thể tại phong hỏa song cấp còn không có vượt qua tình ngục giới còn có tâm tư suy nghĩ chuyện tương lai tại sở Hà toàn tâm toàn ý lĩnh hội cùng hoàn thiện không gian phát tắc cùng lao thiên gia so chiêu thời điểm bên ngoài tứ ngược 9 ngày kỳ gió cùng nguyên tử cực quang cùng vẫn tâm bão từ uy năng cũng bắt đầu từ đỉnh phong rơi xuống nhanh chóng co rút lại ảnh hưởng khu vực dù sao dạng này uy năng đại bạo phát như lại cầm tiếp theo một đoạn thời gian toàn bộ tây loạn chi địa chỉ sợ muốn sụp đổ non nửa thậm chí càng nhiều trong này trừ vô số kể không gian mảnh vỡ triệt tiêu rất nhiều gió từ lực lượng còn có thiên y gia nhập đến chỉ điểm bóc nguyên tử cực quang sau tiếp theo chi lực cũng chết đi 9 ngày kỳ gió để nó về vào chỗ nào đó đi bao tát từ trường nhanh chóng tiêu giảm, để những cái kia chờ trực đã lâu tu sĩ, dần dần tức mệt lên. trận này chợt như kỳ đến bao táp từ trường, càn quét 10 triệu hư không mạnh vỡ, cố nhiên là để người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng mang đến không ít kỳ ngộ. những cái kia giấu ở bí ẩn không gian mạnh vỡ hoặc một ít nguy hiểm trong không gian độ tốt, tại trận gió lốc này càn quét dưới, mặc dù có hại hủy, nhưng không thể nghi ngờ cũng có lộ ra tâm hơi. phong bạo tới, trừ bừa bộn bên ngoài, tất nhiên cũng có trần châu ở bên trong. về phần có hay không cơ duyên kia, liền nhìn mọi người bận sự, nhất nhanh hiện hiện thân hình. Cũng tiến vào vẫn còn phong bạo dư ba khu vực siêu tầm mấy vị tu sĩ, từ phục sức đến xem, hẳn là Tử Vi Liên Minh bên kia cường giả, Lôi Văn Đạo ý chính là Lôi tộc, Tử Sát Tinh Văn thì là Tử Vi Tiên Cung đệ tử, đều có hai người. Bốn người không chút nào kiên kỵ báo táp từ trường dư ba, ở bên trong hành tẩu như ý, thì nói rõ bọn hắn đều là Kim Tiên cấp độ tu vi. Báo táp từ trường phá diệt muôn vạn không gian mảnh mỡ, tạo thành mấy ngàn bên trong đều là hỗn độn cảnh tượng, nơi đây loạn lưu tứ ngược, cùng trước đây tướng so, bốn người tìm kiếm năng lực phải vì thế mà giảm một chút. Cho nên, cho dù bọn hắn có được đại la chí cảnh, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm khắp phạm vi mấy ngàn dặm, căn bản là không thể nào các vị đạo hữu các ngươi mau nhìn đông nam phương hướng nơi xa kia bên trong lúc này một vị ở phía trước mấy trăm bên trong chỗ áo tím kim tiên tựa hồ phát hiện cái gì vội vàng truyền âm cho đồng bạn mặc dù bao táp từ trường tại biến mất lấy nhưng sở hà chúng quanh hơn trăm bên trong phương viên y nguyên gió từ minh ngông thải quang luân chuyển phun bán, tùy tiện xẹt qua từng lớp xương ngủ tới hắc hắc thật thú vị lại có người trong này độ phong hóa song tước một vị lôi tộc kim tiên tới gần đến cũng rất nhanh phát hiện trong cái này mánh khóe không khỏi nghẹn ngào cả kinh nói Tại Tây loạn chi trong đất độ phong hỏa song kiếp, nếu như không phải đổ nước vào não, đó chính là chán sống. Đương nhiên, hắn không biết Sở Hà có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Không chỉ hắn cho rằng như vậy, mà khác nghe hỏi mà đến hai vị kim tiên đồng bạn, nhìn thấy một màn này, vì đó sinh ra tưởng niệm cũng là nhất trí không hay. Lôi Tranh đạo hữu, ngươi nên chú ý, không phải cái kia tự tìm đường chết ra hỏa, mà là tại phía sau hắn hơn 10 giảm vương. Áo tím kim tiên nhắc nhở. Tại trong bốn người, lấy tu vi của hắn tối cao, tự nhiên cũng phát hiện trước nhất ẩn tại kia độ kiếp phong hỏa sau huyền cơ. Phải hắn nhắc nhở, ba vị đồng bạn mới là đem lực chú ý rời đi đi rơi vào một điểm nào đó, chật đều sát quyền mài trở lên, đều có vẻ hưng phấn tại giữa lông mày hiện hiện. chương 74, đạo tiên. tại sở hà sau lưng cách đó không xa có một khe hở không gian, đã vỡ ra đủ có dài chừng mười trượng, rộng vài trượng chi cự, tựa hồ còn tại lấy mắt trần có thể thấy xu thế kéo dài mở rộng bên trong. đồng thời, nó tại liệu mạng thôn vệ lấy chín ngày kỳ gió cùng nguyên tử cơ quang, cái này hình thành báo táp từ trường hai đại bản nguyên tắc giảm. xem ra, hẳn là có tương đương bộ phân là nó cho phép. trước đây báo táp từ trường khủng bố cỡ nào, bốn vị này nhân tộc đại la kim tiên là thấm sâu trong người, vỡ nát muôn vạn không gian mạnh vỡ, ngay cả bột miệng đều không có để lại bao nhiêu. Mà dưới mắt nhìn thấy cái này, một khe hở không gian lại tại trong gió lốc gương trưởng thành ra, thấy thế nào, cũng không thể theo lẽ thường đến đối đãi Nếu như không có đoán sai, kia khe hở không gian một bên khác tới tương liên không gian, tất nhiên là một cái lực lượng pháp tắc tương đối mạnh hoành không gian, sẽ không thua cái này tây loạn chi địa. Nghĩ đến cái này bên trong, bốn tâm tình của người ta đương nhiên lửa nóng vô so, điều này có ý vị gì? chí ít đều là đại thành động thiên phúc địa, nguyên chủ tối thiểu là tiên tôn cấp. Đương nhiên, tại cái này tây loạn chi trong đất cơ hồ là không thể nào có cao nhân đem động thiên phúc địa xây ở chỗ này nguyên bản bốn vị này đại la kim tiên bởi vì tin tức sai lầm tại cái này bên trong đã là hưởng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đông nhiên có biến hóa như thế xuất hiện ở trước mắt tự nhiên miễn không được hớn hở ra mặt tử khuê sư đệ ngươi đi vải đầy trời tinh màn trước đem bên này hết thảy che lớp một hai trước kia tiêu gọi đồng bạn tới áo tím kim tiên là ra lệnh cần tuân sư huynh pháp chỉ đằng sau mà đến vị kia tử vi tiên cung đệ tử thân hình gầy gò ngũ quan có chút thanh tú nhưng không có chút điểm biểu lộ nghe vậy lập tức cung tay trả lời lập tức hóa thành một đạo như ẩn như hiện tử sắc đột quang rời đi xem ra hắn đối cái này một vị sư huynh xưa nay là kính phục một lĩnh được mệnh lệnh không nói hai lời liền đi chấp hành từ hoàng đạo hữu định xử lý như thế nào tên kia trước đây cho gọi lôi tranh tu sĩ thể tráng mặt tử nói chuyện có chút bác khí lúc này là chỉ vào còn đang khổ cực độ kiếp sở hạ bí pháp truyền âm tới hỏi còn có thể thế nào theo ta thấy tốt nhất giết sau đó đem hắn một thân tinh hoa thu thập ít nhất đều có thể đổi được một kiện tượng giai tiên bảo nghĩ không ra tại cái này bên trong có thể gặp được loại chuyện này chúng ta khổ nhiều ngày như vậy cuối cùng vận khí không kém hắc hắc một vị khác lôi tộc kim tiên cười lạnh chen vào nói tiền đến chen vào nói mà đến lôi tộc Kim Tiên, tên là Lôi Hùng, người chính như kỳ danh, dáng dấp hung hãn dữ tợn, là có tiếng tham lam cùng tâm ngoan thủ lạn. Những năm gần đây, đưa tại hắn trong tay Chu Tức Liên minh tu sĩ nhưng không phải số ít. Đương nhiên, trong lòng của hắn, sở hà tốt nhất là độ kiếp thành công, đánh giết sau đoạt được giá trị cũng có thể cao hơn không ít. Từ Hoàng cho dù đối với hắn loại này rất mãnh liệt tự tác chủ trương lời nói có chút khó chịu, nhưng cũng không có phản đối, cũng là nhẹ gật đầu trả lời, ừm, như vậy cứ như vậy nói định, cùng Kiếp Vân cùng trời ý tiêu ẩn thời điểm, ba người chúng ta liền liên thủ, tranh thủ ngay lập tức đem người này đánh giết. Tại tây loạn chi trong đất, chính là như vậy trần trùi mạnh được yếu thua, chỉ cần không phải tử vi liên minh bên này người, bọn hắn giết căn bản không có một điểm áp lực, một đường đến, bọn hắn diệt đi tu sĩ, chí ít đều có hơn mười vị. Nếu không phải nó tu vi của hắn quá thấp, đều là tôm kép, chỉ sợ cái số này còn muốn vượt lên trải qua. Cho nên ngay tại độ phong hỏa đại kiếp sở hạ, thấy thế nào đều giống như một đầu tại cái thất gỗ phía trên cả lớn, không ăn đi lời nói, vậy quá đáng tiếc. Bọn hắn thương định xuống tới, trung quanh kia sáng là vì một trong ám, kia phục mệnh đi che lấp sự tình từ khuê thần thông đã vải diện ra tầng tầng có thể tùy tiện vặn vẹo cùng che nhị tia sáng cùng khí tức tinh nguyên đang lấy tốc độ cực nhanh đem bên này hơn trăm bên trong lồng che lại có lẽ tại thiên kiếp cùng phong bạo vĩ lực trước mặt loại này che lấp chi pháp cũng không thể thời gian dài dọn nước không lọt, nhưng có thể tranh thủ mười hơi tả hữu đối với lôi tranh bọn hắn đến nói đã là đầy đủ bọn hắn còn không tin cùng thiên kiếp qua đi đối phương tại nhất suy yếu thời điểm ba người thậm chí bốn người liên thủ xuất kích còn không có thể có thể bắt được vậy đơn giản là hoang thiên chi làm lớn chỉ cần khắc cùng giai cường giả tại bọn hắn lúc động thủ không kiềm dính vào tầng này che lấp chính là cách tâm tư của bọn hắn cùng động tĩnh cũng không có dấu diếm được đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất sở hạ, lúc này tại bản thân bên cạnh lén lén lút lút, đương nhiên sẽ không là người tốt lành gì. Giải quyết bên trong tiếp, nguyên bản căng cứng không thể chú ý nó tinh thần của hắn, đã có không ít dư lực cung cấp hắn phân công, lôi tranh những người kia bỗng nhiên xuất hiện tại ở bên ngoài hơn trăm giảm, hắn ngay lập tức liền phát hiện tới. từ đối phương một hai cử động đến xem, rất rõ ràng, bản thân hơn phân nửa là trở thành trong mắt đối phương con muội, thiên kiếp thoáng qua một cái, nói không chừng bọn hắn liền muốn động thủ tới. một tên đại la kim tiên giá trị, không nói bọn hắn, chính là tiên tôn thấy chi cũng muốn động dung mấy phần không thể ngồi chờ chết, chờ đối phương đao xem ra mới ngăn cản cùng dễ dùa. Chớp mắt, sở Hà liền có đối sách. Sau lưng cách đó không xa xuất hiện kia khe hở không gian, có thể tạm thời dùng để làm đường lui. Nguy cấp phía dưới cũng quản không được phía bên kia là thế nào không gian. Tâm niệm xoay chuyển thời khắc, có quan hệ phương diện nào đó chống lại, hắn là chậm chậm, đem ưu thế quả thực là kiềm chế mấy phân đi. Lúc đầu, hắn đã là ở vào độ kiếp chi cuối cùng, 10 phần chắc 9, nhưng những tên kia đột ngột mà đến, còn muốn không giảng đạo đức làm quỷ túy sự tình, đành phải đem thiên kiếp thời gian kéo dài mấy phân. Dù sao, thiên kiếp kéo dài. Thiên ý cũng bao phủ không lùi, đối phương tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ lẫn vào đến, để tránh bị bị liên lụy. Bất quá, Sở Hà di động cũng không có trốn qua đối phương nhìn chằm chằm, lập tức liền phát hiện ra. Không tốt, tên kia giống như phát hiện ý đồ của chúng ta. Lôi Hung Nghệ nào kêu lên, khẳng định Sở Hà đối suy đoán của bọn hắn. Tử Hoàng nghe tới hắn một tiếng này trao đổi, dưới đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vì bận tâm Lôi Tranh, cũng không nói thêm gì. Nhưng Lôi Tranh lúc này cũng không có khách khí, chuyến âm mà đến, hắn muốn tránh tiến vào kia khe hở không gian bên trong đi, tuyệt không thể để hắn đạt được. Từ Hoàng đạo Hưu ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp ra lấy lôi tranh ngữ khí rất có điểm để tử hoàng tiến lên quá nhiễu không để sở hạ tranh né chỉ là ngươi mắt bị mù a không nhìn thấy kia phong hỏa đại kiếp ngay tại đỉnh phong tử hoàng trong lòng thầm mắng không thôi nhưng mặt ngoài có chút đáng cười nói lôi tranh đạo hữu ngươi không thấy phong hỏa đại kiếp còn chưa qua a hiện tại quá khứ không thiếu được cho lão thiên gia đặt vào bên trong hảo hảo tứ ngược một phen có quan hệ điểm này lôi tranh cùng lôi hung làm sao không biết đâu chỉ là giả vờ ngây ngốc thôi lại nói phong hỏa đại kiếp không có vượt qua tuyệt không thể rời đi tây loạn chi địa lôi tranh đạo hữu các ngươi đừng nóng Từ hoang mặc dù nói như vậy, nhưng hắn tiếp cận nơi đó ánh mắt có chút bán nội tâm của hắn ý nghĩ. Nếu như Sở Hà từ bỏ độ kiếp, tại thời khắc mấu chốt nhất mượn vết nước không gian thoát ly tây loạn chi địa, lẽ ra thiên kiếp đánh kích cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá dạng như vậy chạy trốn lời nói, Sở Hà đời này cũng đừng nghĩ lại có cơ hội vượt qua phong hòa đại kiếp, hơn nữa còn muốn lập tức lên gặp Thiên ý không ngừng đã kích, đến chết mới thôi. Chương 75, mươi chín đạo tử khí. Hắn sắp vượt qua thiên kiếp, chúng ta nhanh lên hơi đi tới, tuyệt không thể để hắn thông dong trốn vào kia vết nước không gian bên trong đi. Mấy tức về sau, trong ánh mắt đi tới biến hóa, để lôi hung có chút nhịn không được không ngừng truyền âm cho đồng bạn. Kỳ thật cái kia bên trong cần phải hắn thúc dục, lúc này bốn người đã chiếm cứ tứ phương vị trí, tại phong hỏa đại kiếp ngoại tầng, là hình thành một cái đại khái vòng đây. Không chỉ có như thế, Tử Hoàng Kim Tiên còn khẳng khái vận dụng một bộ tuyệt phẩm tiên khí, Tứ Phương Tinh Lao. Tứ Phương Tinh Lao vị nút khóa hình thiên bảo, lấy giam cầm cùng đóng đô không gian tăng trưởng, dưới mắt từ bốn vị kim tiên đứng vững phương vị, đồng thời cùng liên tiếp phát sinh động đến, sở sinh ra cường tuyệt chí lực, chỉ sợ ngay cả tiên tôn cũng phải vì đó động dung. Tứ Phương Tinh Lao vận tan ra đến, điểm điểm tinh thần như hàng hà sa đếm mãi không hết, hình thành đạo đạo thiên hà. Vây khóa tại phong hỏa xung cướp bên ngoài, lại có đầy trời tinh màn thấm tạp tại nó bên trong, không chỉ cường tuyệt pháp tắc liên tục xuất hiện, càng có điên đảo thần hồn dị lực tung sinh. Dưới mắt, có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, lão thiên gia rời trận thời điểm, chính là động thủ cơ hội. Hoa cá. ô! ô. Lượn lờ tại sở hạ bốn phía phong hỏa, dần dần từ hơn trăm bên trong giảm bất đến mấy chục bên trong, đến cuối cùng cũng chỉ có rộng vài rằm rộng, còn tại lấy tốc độ rõ rệt tại biến mất. Mà tại phong hỏa trung ương phía trên nơi nào đó, nay tế có một con hẹn trưởng lớn kỳ dị đồng tử bỗng nhiên xuất hiện tới. Nó xung quanh có gai mắt kim sắc quang mang vây quanh, bằng như là mặt trời trói trang huy hoàng không thể nhìn thẳng. Nhưng mà bên trong lại tràn đầy lấy để người mê ly cùng sợ hai than huyễn tử sắc. Thơm ảo đạo văn tại nó bên trong cuồn cuộn như nước thủy triều, chìm nổi tới lui. Lít nha lít nhít, hình thành khó biết nền tảng thiên địa trí lý. Liên xem như chỉ thấy nó một chút, dù là tu vi lại cao, cũng phải vì đó thất thần số phân, thậm chí như vậy chẩm mê không nổi. Thiên nhãn, viễn siêu hạ giới chỗ xuất hiện cấp độ, cho dù là lôi tranh bọn người tâm trí phi thường, lại có kim tiên tu vi, nhưng giờ phút này đều là không giải thích được đạo tâm tá bạo, mất đi bản thân cầm giữ. Thần hồn bên trong nhiều một chút thứ không thuộc về mình, có kiên kỵ cùng sợ hai bực bội, lại có cho xem thấu ngọn nguồn bên trong sợ hãi, càng có không thể kháng cự vô thượng uy áp, có thể để cho đại la kim tiên trong phút chốc như thế gia vị phức tạp, ngay cả tiên tôn đều chưa hẳn có thể làm đến, cũng chỉ có kia vô thượng lao thiên gia mới có thần uy như thế. Ở đây bốn vị đều là đại la kim tiên, đối với cái này phong hỏa song cấp tự nhiên là chi kỳ nền tảng, cảm ứng được những này khác lạ bình thường áp bách, tuyệt không phải bình thường độ kiếp thành công kim tiên có thể kích phát. Dưới đáy lòng đều là nghiêm nghị, không hề nghi ngờ trước mắt cái này hỗn đạn độ kiếp sau khi thành công, đạt được thiên ý nhìn với con mắt khác, muốn so trước đây chỗ thấy qua cao hơn ra một cái cấp độ, thậm chí càng nhiều. Bọn hắn kinh ngạc, nhưng lại có chút mong mỏi. tiếp xuống, hắn đến tuột cùng có thể được đến bao nhiêu thiên đạo tử khí đâu. Từ Hoàng mắt thấy một màn này, trong lòng cũng có ý tưởng tại nhiều lần lấy, gia hòa này, chẳng lẽ lai lịch phi thường. Tuyệt không phải trước đây chỗ đoán chừng như thế, nhưng nghĩ như thế nào đều vô dụng, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Nương dọn, tiểu tử này thành tựu cảnh giới kim thiên, cũng quá mức kia người. từ khí lại có chín đạo nhiều. Lại là Lôi Hung nhìn thấy tiếp xuống tình cảnh, nhịn không được cảm bên trong truyền âm hô. Lúc này, trời trong mắt Đạo Văn Lộn số tuân, nguyên khí màu tím hội tụ thành hình, như du long bay múa, khoảng chừng 9 đạo số lượng xuất ra đến, chớp mắt liền rủ xuống đi, đem sở hà toàn bộ thân hình đều bao phủ lại. Kia 9 đạo tử khí thì là Thiên Đạo tử khí, vì tương thụy chi khí thăng giai chi vật, cũng là luyện khí sĩ chứng trên đường trọng yếu nhất bản nguyên chi khí, không có một trong. Từ đột phá đến Kim Tiên cảnh bắt đầu, mỗi một lần đại kiếp vượt qua, đều sẽ có đối ứng số lượng Thiên Đạo tự khí ban thường, trợ người độ kiếp đúc lại thiên thể, vững chắc pháp tắc, tăng lên đạo cơ lôi hung thấy chi hô to cũng là bình thường phải biết năm đó hắn miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua phong hóa sóng tiếp sợ được đến tiên đạo tử khí ban thường cũng chỉ có kia chỉ là ba đạo mà thôi liền ngay cả trong bốn người thiên phú cao nhất tử hoàng năm đó cũng vẹn vẹn phải năm đạo số lượng mà cái này nhìn như không có cái gì địa vị tựa hồ là muốn trốn đến tây loạn chi địa đến độ kiếp tán tu chi lưu lại là đến cực điểm đến được chín đạo tại sao không cứ gọi bọn hắn chấn kinh phải biết tiên giới cái này hơn mười ngàn đến đạt được thiên đạo tử khí nhiều nhất cũng chỉ có một vị tử vi tiên tôn nhưng tử vi tiên tôn cũng là chín đạo đến số cũng có thoát ra đã biết phạm chủ Liên ngay cả chu tức tiên tôn cùng cái khác tiên tôn còn có nhân tài mới nổi bạch hạ thiên độ kiếp nạn này qua đi đạt được thiên ý ban thưởng cũng bất quá tám đạo số lượng thôi thật là khiến người ta ngoài ý muốn cái này dối bởi tây loạn chi địa vậy mà hoành không xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu. hắn đến tận cùng là thân phận gì phía sau lại giống như gì chỗ dựa lớn vẫn là hắn gặp vận may tại tây loạn chi trong đất đạt được viễn cổ truyền thừa nguyên bản còn đang đằng sát khí bốn vị trong lòng bắt đầu động đung đưa thật muốn cùng nhân vật như vậy không chết không thôi từ đó kết xuống tử thủ a tại trong tiên giới có thể xuất hiện dạng này khoáng cổ thước kim nhân tài mới nổi không có khó lượng chuyển thừa cùng hùng hậu chi cực tài nguyên căn bản nghĩ không thể nghĩ đến tới đến lui cũng liền có mấy cái kia đáng sợ thái cổ thế lực mới có tư cách này càng là nghĩ như vậy bốn vị trong lòng bàn tay liền càng lạnh mồ hôi nhỏ giọt bất quá nếu là tiên tiên là bởi vì đạt được chuyển thừa mà xúc động tiên cơ độ kiếp hắc hắc rõ ràng là một khối lớn thơm ngào ngạt thì mềm chuyện cho tới bây giờ mọi người tay chân gọn gàng điểm chỉ cho thành công không cho phép thất bại chốc lát từ hoàng là dưới chỉ lệnh đến có chút quyết đoán Trước đây dùng tứ phương tinh lao khóa chặt cái này phạm vi mấy trăm dặm địa, cử chỉ ngo ngoe muốn động, đã chẳng khác gì là vẽ mặt, dù cho giờ phút này dừng tay, giữa song phương mối thủ chuyển kiếp cũng miễn không được, chẳng bằng thẳng thắn chút. Thành, lại thật lớn thu hoạch, không thành, lớn không được đem mối thủ chuyển kiếp thăng cấp làm tử thủ thôi. Hừ, tử vi tiên cung mặc dù những năm gần đây, bởi vì kim ô thánh vực lại lần nữa xuất thế, không thể lại giống lúc trước như vậy như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là tiên giới số một số hai thế lực lớn, bất kỳ người nào đều muốn xem sắc mặt làm việc tồn tại, về phần đối một chút không biết lai lịch giá hỏ sợ hãi rụt rè Đương nhiên, trong lòng của hắn Lơ đang đem kim ô thánh vực cùng thái âm thánh vực những cái kia không thể treo vào xem nhẹ đi. Giao chiến tại trong khoảnh khắc, hắn là không cho phép tâm thần của mình có dung chuyển. Từ hoang bọn người bố trí tứ phương tinh lao sự tỉnh, sở hà không có sơ xảy đi. Một xem xét tại mắt bên trong, trong lòng không ngừng cười lạnh. Lúc này, hắn là hàng sắp đến kia khe hở không gian phía trên, chỉ đợi đem kia chín đạo thiên đạo tử khí đều hấp thu nhập thể, hắn liền tế ra tốn phong chi dực, tiến vào khe hở bên trong chạy là thượng sách. Nguyên bản, hắn là nghĩ yếu thế. Đem phong hỏa song cấp thời gian kéo dài một chút, sau đó cùng Tử Hoàng bốn người tới gần vây giết đến, lại thai kiếp kết thúc chọc giận Lão Thiên gia. Để phong hỏa song cấp uy năng lại lần nữa bay vụt cùng một phát, đem tới gần đến kẻ xui xẻo đều thay bay vào gió. Chỉ là không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, Lão Thiên gia lại vô thanh vô tức vượt bộ, khẳng khái thả bản thân một ngựa. Vậy mà trước một bước thu lực mà đi, để hắn sở liệu không kịp. Mặt khác, lấy bản thân dạng này độ kiếp biểu hiện, sẽ không có chín đạo tử khí bản thượng, chiếu đoán chừng mà tính, cho ăn bệ bụng là 7, đạo. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không khỏi một cái giật mình tốt người cái lao ta thiên vậy mà dạng này tính cái ta rất rõ ràng lao thiên gia là phát hiện bản thân tại độ kiếp sau cùng tiểu động tác từ đó làm ra biến hóa đối ứng có thể xóa bỏ độ kiếp người thủy chung là lao thiên gia thứ nhất lựa chọn mặc kệ từ cái kia bên trong mượn lực đều tốt thiên ý không chỉ lồng lộng thưa mà khó lọn đối người tâm càng là nhìn rõ mọi việc nắm chắc cùng lợi dụng cực kỳ chuẩn xác đương nhiên đừng nói đại la kim Tiên, chính là tiên tôn hoặc mạnh hơn đế cấp cường giả đều khó mà thoát phải lao thiên gia trường khống chỉ là rộng rãi trình độ khác biệt rõ ràng thôi nhưng là như vậy cắt vào thật là quá khôn khéo quá sẽ xem xét thời thế rồi thực tế đại đại phá vương sở hà dĩ vang đối lao thiên gia nhận biết như hình dung đối phương là đệ nhất nhân tinh, tựa hồ không quá đáng à sở hà nội tâm cười khổ bất đắc dĩ cũng đành phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị chín đạo tử khí nhập thể đến thoải mái dễ chịu tới cực điểm cảm giác nháy mắt trải rộng toàn thân dùng phiêu phiêu dục tiên để hình dung đều lộ ra có chút ngôn ngữ tái nhận nhưng sở hà biết rõ trong đó lợi hại cố nén tâm thần không dám có nửa điểm mê thất dẫn đạo thiên đạo tử khí tẩm bổ toàn thân lần theo kinh mạch đi đại chu thiên như thế cửu chuyển về sau cuối cùng quy về trên đan điển hồn trên biển chỉ toàn phàm tiên trong lửa đi cũng là làm như vậy đến mới là biết, cái này thiên đạo tử khí là nghịch thiên cỡ nào, nguyên bản tổn hại nghiêm trọng, phong hỏa chi lực còn ở bên trong tứ ngược không ngừng thiên thể. trải qua cái này chín đạo tử khí tầm bổ, chín cái đại chu thiên luân chuyển về sau, vậy mà là khỏi hẳn tám thành. không chỉ như thế, có thiên đạo tử khí tầm bổ, không gian pháp tác dung nhập tiên thể tốc độ, rõ ràng gia tốc không ít, huyết nục sinh cơ, càng vì đó hơn tràn đầy mấy chục lần. chỉ ở trong khoảnh khắc, sở hạ vậy mà đã là từ nguyên khí trọng thương, pháp lực tới gần suy kiệt trạng thái, khôi phục lại ngày xưa bảy phần tiêu chuẩn.